Mời các bạn cùng nghe phần 12 phần cuối của truyện Xuyên Qua Tinh Tế, Phu Quân Lâm Môn. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 446 linh hồn thác ấn. Các ngươi các ngươi cho ta chờ. Thiếu thành chủ, hừ, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Chúng ta bò cặp tộc đại tư tế hiện giờ thực mau liền phải đột phá. Có thành nữ chia sẻ thọ mệnh, chúng ta đại tư tế hiện giờ tu vi đã sơ đâu bằng nay, hơn nữa chúng ta thực mau liền phải tìm được long mạch. Đến lúc đó, liền tính ngươi là thiếu thành chủ lại như thế nào? Còn có các ngươi cho rằng leo lên thiếu thành chủ, là có thể tại đây mây tía thành muốn làm gì thì làm sao? Hừ hừ, các ngươi chờ chờ chúng ta đại tư tế đánh tới cửa tới, ngày này sẽ không thật lâu. Đoạn hoa vân cùng nàng thúc thúc cân nhắc lợi hại sau, hung hăng trừng mắt nhìn lưu lượng liếc mắt một cái, sau đó thả vài câu tàn nhẫn lời nói sau, từ trên mặt đất bò dậy sám xịt mà hướng nơi giao dịch ngoài cửa đi đến. lưu lượng nhẹ nhàng thở ra cảm kích mà nhìn về phía tống điểm tâm đám người đồng thời nghĩ đến đoạn hoa vân vừa mới lời nói lại có chút bất an nhìn về phía cơ vô đêm cơ vô đêm cười lạnh một tiếng đoạn ra thật là thật lớn uy phong bò cạp tộc các ngươi cho rằng đầu phục bò cạp tộc liền dám ở ta mây tía thành như thế kiêu ngạo lưu lượng nếu này đan dược là khách nhân tặng cho ngươi liền thu hào nếu có người còn dám mơ ước đó là cùng ta thiên hạ đệ nhất lâu đối nghịch Đối với đoạn hoa vân nói, cơ vô đêm chỉ là lãnh mắng một tiếng, hắn hiện tại là mây tía thành thiếu thành chủ, có chút thanh danh là yêu cầu giữ gìn. Bất quá ở đoạn hoa vân đi tới cửa sau, đan tháp một góc có một người trước một bước rời đi nơi giao dịch. Nghe được cơ vô đêm như vậy cường ngạnh tỏ thái độ, đoạn gia nhân tâm chung cả kinh, nhưng kia thúc thúc vẫn chưa từ bỏ ý định thiếu thành chủ, ngài này không khỏi có chút thiên vị đi. Hoa vân còn nhỏ, nàng chỉ là khí hồ đồ, lung tung nói chúng ta đoạn ra không có đầu nhập vào bò cạp tộc. Lưu lượng thân là đoạn gia phô quân, làm ra bậc này tự mình thu chịu người ngoài đồ vật sự, chúng ta quản giáo chính mình người cũng có sai sao. Đầu nhập vào bò cạp tộc việc này là đoạn ra hôm qua mới làm ra quyết định còn thuộc về bí mật. Đoạn Hữu tẫn không biết đoạn hoa vân là làm sao mà biết được nhưng là này sẽ không phải truy cứu cái này thời điểm, chỉ có thể trước phủ nhận. Cơ vô đêm ánh mắt phát lạnh quản giáo. Ta xem các ngươi là ức hiếp. Nhiều năm như vậy, lưu lượng ở các ngươi đoạn ra, nhưng có được đến quá một tia tôn trọng. Hắn vì các ngươi đoạn ra trả giá nhiều như vậy, tu luyện tài nguyên lại chưa từng đến phiên hắn các ngươi nhưng có nghĩ tới hắn cảm thụ Cơ vô đêm đảo không phải thật sự có bao nhiêu quan tâm lưu lượng bằng 0, 500 năm thời gian, hắn sao có thể cái gì cũng không biết. Chỉ là hiện tại, đoạn hoa vân lời nói, mặc kệ là thật là giả cơ vô đêm đều sẽ phái người đi điều tra rõ. Vô cứ xuất binh, nếu thật tra ra chút cái gì, hắn tưởng có điều động tác kia hiện tại lưu lượng sự tình, liền vừa lúc có thể làm lời dẫn. Đoạn hiểu đều bị hỏi đến Á khẩu không trả lời được lưu lượng ở đoạn ra xác thật trả giá không ít chỉ là này nói như thế nào cũng là bọn họ việc nhà. Hiện tại cơ vô đêm đuổi theo không bỏ là vì cái gì, đều là số ngàn năm người, trong lòng lại như thế nào sẽ tưởng không ra, sắc mặt một trận thanh một trận bạch chỉ có thể ở trong lòng mắng vài câu đoạn hoa vân. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc trung ly mặc mở miệng tu chân giới chú trọng công bằng công chính, lưu lượng nếu thông qua chính mình nỗ lực đạt được này hai viên đan dược kia đó là hắn nên được. Đoạn ra như thế cường thủ hào đoạt truyền ra đi, sợ là có tổn hại đoạn ra thanh danh. Tu chân giới chú trọng đương nhiên là cường giả vi tôn, nhưng là hiện tại đâu Trung Ly Mặc tự nhiên không có khả năng như vậy nói. Hôm nay đi theo tống điểm tâm bên người chính là Sở Tinh Vũ, Mạch Lưu Niên cùng Lâm Diễm cùng với Trung Ly Mặc. Mà Mạch Lưu Niên cùng Lâm Diễm hai người hình tượng quá mức ôn nhuận, Lâm Diễm nhưng thật ra tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng là bị Mạch Lưu Niên vẫn luôn bắt lấy thủ đoạn thủ sẵn. Sở Tinh Vũ đối với người khác sự tình trước nay đều là lạnh nhạt vô tình, sẽ không để trong lòng. Trung ly mặc cũng rõ ràng tống điểm tâm tính cách vì thế đứng ra đi đến cơ vô đêm bên người, nói. Đoạn ra người nghe được lời này, trong lòng càng thêm bất an. Bọn họ hoàn toàn cảm giác không đến mấy người tu vi, này thuyết minh đối phương tu vi xa ở bọn họ phía trên. Có thể như vậy thản nhiên đứng ở cơ vô đêm bên người, trung ly mặc cùng tống điểm tâm thân phận khẳng định không đơn giản, hơn nữa cơ vô đêm giữ gìn, hôm nay muốn mạnh mẽ cướp đi đan dược sợ là không có khả năng. Vừa mới nếu là Đoạn Hoa Vân đi rồi cũng liền đi rồi, nhưng Cố Tình Đoạn Hoa Vân cãi lại tiện thả ra tàn nhẫn lời nói. Đoạn Hoa Vân cũng biết nàng vừa mới nói không lựa lời, đem nghe lén tới Đoạn gia tân mật nói lỡ miệng. Chỉ có thể nhìn Lưu Lượng trong mắt tràn đầy oán giận, hảo, Lưu Lượng, ngươi một khi đã như vậy không biết tốt xấu kia liền đừng lại hồi Đoạn gia. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Người chính là phu quân của ta, linh hồn thác ấn công phụng ở ta đoạn ra từ đường ta không hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Liêu lượng nghe được lời này trong lòng thế nhưng không có một tia khổ sở, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ là nghĩ đến, linh hồn của chính mình thác ấn tuy rằng đã rất nhiều năm không có cùng đoạn hoa vân kết hợp nếu đoạn hoa vân trở về niết phá linh hồn của hắn thác ấn kia hắn liền tính bất từ cũng nhất định sẽ trọng thương. Linh hồn thác ấn là sao trời đại lục thê phu lập khế ước sau, phu quân giao dư thê chủ. Hai người mỗi một lần kết hợp đều sẽ cổ vũ linh hồn thác ấn, người thường sẽ bởi vậy thân thể càng vì khỏe mạnh, mà người tu chân cũng sẽ bởi vậy đối thu vi hữu ích. Thê phu cảm tình càng sâu kết hợp số lần càng nhiều, linh hồn thác ấn cũng sẽ từ hư truyền thật càng thêm thấu thật. Ngược lại, một khi niết phá, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Mà này linh hồn thác ấn, giống nhau đều sẽ cung phụng tại gia tộc từ đường, mà từ đường chỉ có tộc trưởng cùng các trưởng lão mới có thể tiến vào. Mà linh hồn thác ấn cũng đều chỉ có từng người thê chủ mới có thể khống chế. Lưu lượng hơi hơi kho người, đối với đoạn hoa vân nói, như thế, liền như thê chủ mong muốn. Mấy năm nay ở đoạn gia ta cũng mệt mỏi. Mấy năm nay, hai người kết hợp số lần một đôi tay số đến lại đây, liền tính đoạn hoa vân muốn trừng phạt hắn, hắn cũng nhiều nhất chính là trọng thương. Mà đoạn hoa vân sớm đã không phải lần đầu tiên lấy linh hồn thác ấn uy hiếp hắn, lưu lượng là thật sự cảm thấy trái tim băng giá, cũng mệt mỏi. Cơ vô đêm nhìn một màn này, nói, một khi đã như vậy, lưu lượng, về sau ngươi liền an tâm ở thiên hạ đệ nhất lâu làm việc. Ta sẽ cho ngươi cung cấp tu luyện tài nguyên, trợ ngươi tăng lên tu vi. Cũng sẽ cho người cung cấp đan dược dưỡng thương, lưu mắt sáng khôn phiếm hồng, đối với cơ vô đêm dài thâm nhất bái, đa tạ chủ nhân, lưu lượng chắc chắn đem hết toàn lực, vì thiên hạ đệ nhất lâu hiệu lực. Một bên nghe được hai người đối thoại đoạn hữu đều ở một bên nhỏ giọng nói thầm, hừ, một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị, cho rằng leo lên cao chi, xem hắn về sau có thể có cái gì tiền đồ. Bất quá chính là cùng nữ nhân không minh không bạch một người tẫn nhưng thê đáng phu thôi. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Sở Tinh Vũ bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, người tựa hồ đối Lưu Lượng còn có chút bất mãn. Đưa cho Lưu Lượng đan dược bảo vệ, hắn cùng cơ vô đêm chi gian sự tỉnh tống điểm tâm cũng không thường tham dự. Nhưng Đoạn Hữu thẫn lời trong lời ngoài, đem nàng cùng Lưu Lượng tổ ở bên nhau, này liền làm hắn thực không thoải mái. Đoạn Hữu đều bị Sở Tinh Vũ ánh mắt chừng, trong lòng hoảng hốt vội vàng xua tay, không không có ta chỉ là tùy tiện nói nói. Sở tinh vũ khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh tốt nhất là như vậy, hy vọng ngươi về sau quản hảo chính mình miệng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, mấy người không hề để ý tới cửa đoạn ra người, cũng không lại ở nơi giao dịch lưu lại, lập tức đi ra ngoài. Trở lại thiên hạ đệ nhất lâu, cơ vô đêm an bài lưu lượng ở một chỗ an tĩnh phòng nghỉ ngơi, cũng phân phó người đưa tới các loại tu luyện tài nguyên. Lưu lượng nhìn trước mắt trồng chất như núi tu luyện tài nguyên, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cơ vồ đêm nhìn lưu lượng, lời nói thấm thiế mà nói, lưu lượng từ hôm nay trở đi, người liền có một lần nữa bắt đầu cơ hội. Hảo hảo tu luyện không cần cô phụ chính mình thiên phú. Thế giới này có thể tu luyện người chỉ có một phần tư, lưu lượng có thể chữa trị, cũng đã xem như có chút thiên phú. Hơn nữa phía trước hắn cùng đoạn hoa vân đối thoại thuyết minh mấy năm nay, hắn đều là dựa vào chính mình một người tu luyện. Tu vi tuy rằng không cao, mới kim đan sơ kỳ, nhưng cũng không tồi. Nếu người ở hắn tiểu lầu công tác kia hắn hơi chút gây một ít ân đức cũng không phải không được. Lưu lượng dùng sức gật đầu chủ nhân yên tâm ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. chương 447 ngoài ý muốn, lưu lượng sự tình sẽ thực có cơ vô đêm đi tỉ mỉ an bài tống điểm tâm giúp lưu lượng đơn giản là muốn hiểu biết trong đó nhân quả cho nên liền cũng không hề ngang ngược can thiệp. Cùng sở tinh vũ mấy người ở này thiên hạ đệ nhất lâu rượu đủ cơm no lúc sau tống điểm tâm liền hướng cơ vô đêm đưa ra cáo từ, về tới đan tháp bên cạnh kia cơ vô đêm tỉ mỉ an bài phủ đệ. Cơ vô đêm đem tống điểm tâm đám người đưa vào phủ đệ sau, cũng mã bất đình đề mà chạy về thành chủ phủ. Thiếu thành chủ thuộc hạ tội đáng chết vạn lần thế nhưng cùng ném. Mới vừa trở lại thành chủ phủ cơ vô đêm trước mặt liền như quỷ mị xuất hiện một cái hắc y nhân, người này đúng là ở đan tháp trước tiên biến mất người kia cùng ném đoạn hoa vân cùng đoạn hữu tẫn bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi mà ngươi lại là nguyên anh sơ kỳ thế nhưng cũng có thể cùng ném cơ vồ đêm thanh âm phảng phất đến từ cửu u địa ngục lạnh băng đến xương quanh thân không khí đều tựa hồ ngưng kết thành băng hắn chừng mắt hát y nhân ánh mắt kia phảng phất muốn đem này ăn tươi nuốt sống Thuộc hạ đáng chết kia đoạn hoa vân cùng đoạn hữu tẫn không biết sử dụng loại nào thần bí độn thuật tới rồi ngoài thành Tây Giao sau, liền như nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hác y nhân nơm nớp lo sợ mà trả lời, hắn tự nhiên cảm nhận được cơ vô đêm kia như thực chất sát ý chính mình hành sự bất lực nên bị phạt. Độn thuật, biến mất, cơ vô đêm mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia tò mỏ. Đúng là, Tây Giao kia chính là khoảng cách Thái Hòa cực xa mà gần nhất địa phương Kia đoạn hoa vân thú thể hay là thật là bò cặp tộc. Cơ vô đêm lẩm bẩm tự nói, phẳng phất ở tự hỏi cái gì. Thuộc hạ không dám xác định, nhưng là ở bọn họ rời đi địa phương, thuộc hạ xác thật người được bò cặp tộc người hơi thở, thuộc hạ dám khẳng định nhất định có bò cặp tộc người trợ giúp bọn họ chạy thoát. hắc y nhân nghe được cơ vô đêm dò hỏi, vội vàng đem chính mình suy đoán nói thẳng ra, hy vọng có thể đem công chuộc tội. Bò cặp tộc. Đoạn hoa vân ở nơi giao dịch đã từng đề cập quá, xem ra việc này không giả. Cơ vô đêm trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Đoạn gia tuy rằng cũng không phải gì đó danh môn vọng tộc, nhưng ở mấy tía trong thành có được nữ tử tu chân gia tộc lại là lông phượng sừng lân. Ở thế giới này, hải tử thiên phú gen phần lớn tùy mẫu thân, bởi vậy có thể tu luyện nữ tử ở sao trời đại lục tự nhiên giống như hy thế chân bảo chân quý. Đây cũng là cơ vô đêm ở nơi giao dịch khi, không có đối đoạn hoa vân tùy tiện động thủ nguyên nhân. Nhưng mà hiện giờ đối phương thế nhưng đã công nhiên cùng hắn là địch đối với mây tía thành tới nói, đoạn hoa vân là nam hay nữ đã không còn quan trọng. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, dẫn người đi đem đoạn ra chặt chẽ khống chế được. Cơ vô đêm ánh mắt như chim ưng sắc bén, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắc y nhân, lạnh lùng mà nói là đa tạ thiếu thành chủ. hắc y nhân như được đại xá kích động đến thiếu chút nữa quỳ xuống tới hắn vội vàng ôm quyền khom người trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi bên kia tống điểm tâm đám người vào nhà sau không lâu liền vang lên tiếng đập cửa thê chủ cục cưng tiêu tử hiên lệ vô ngân tống thần cùng khổng môn hy xuất hiện ở tống điểm tâm trước mặt người đều tề ngũ ca chúng ta đi thôi lâm diễm nhìn người tới hưng phấn nói đi đâu Tống thần thấy hắn như thế, da vẻ không rõ nguyên do hỏi. Đương nhiên là đi truy tung đoạn hoa vân A, ta nhưng không tin ở người nọ rời đi khi ngươi không có cho nàng hạ dấu vết. Lâm Diễm một bộ, không cần tưởng giấu ta biểu tình. Thê chủ ta chỉ là hạ dấu vết, mặt khác cái gì cũng không có làm. Nghe được Lâm Diễm nói, Tống thần lập tức đối với Tống điềm tâm giải thích. Căn cứ vào đoạn hoa vân cùng lưu lượng sự tình, tống thần biết này sao trời đại lục sợ là đối với nam nữ chi gian tiếp xúc quản khống so đá vụn đại lục còn muốn nghiêm khắc. Hắn trong lòng từ đầu đến cuối nhưng chỉ có tống điểm tâm một nữ tử, nếu không phải vì truy tung đoạn hoa vân đám người hướng đi, hắn là đánh chết đều sẽ không chủ động đi đụng chạm nữ nhân khác. A thần, không cần giải thích ta biết ngươi làm người. Tống điểm tâm cười giữ chặt tống thần tay, ngăn cản hắn tiếp tục giải thích. nàng tống điểm tâm phu quân lại sao có thể coi trọng nữ nhân khác điểm này tự tin nàng vẫn phải có tống điểm tâm đám người cùng hướng về đoạn hoa vân phương hướng truy tung mà đi thực mau liền đi tới tây giao ở ngoài thái hòa cực xa mặc bên cạnh cuồng phong gào thét cuốn lên đầy trời cắt bụi làm mọi người tầm mắt đều trở nên có chút mơ hồ này như thế nào tìm ngũ ca có thể cảm giác được dấu vết vị trí sao nhìn đầy trời cắt vàng lầm diễm nhíu nhíu mày có chút lo lắng hỏi Tống thần truy tung thuật là kết hợp tự thân thổ linh căn cùng với trận pháp mà tự nghĩ ra, bọn họ đã làm nghiên cứu, những người khác phương pháp đều không có tống thần càng vì linh nghiệm cập chuẩn xác. Nếu liền tống thần cũng đuổi không kịp người kia bọn họ cũng liền càng không có cách nào. Đúng vậy, lão ngũ còn có thể cảm giác đến vị trí. Như vậy ác liệt hoàn cảnh lệ vô ngân cũng có chút nắm chắc không chuẩn. Cùng ta tới, nơi này hẳn là dùng địa hình kết hợp một cái ảo trận hình thành, đừng lo lắng ta còn có thể cảm giác đến đoạn hoa vân trên người dấu vết. Tống thần dụng tâm cảm ứng một chút sau, lại kiểm tra rồi một chút chung quanh bụi đất lúc này mới trả lời. Quả nhiên, mấy người đi theo tống thần bước chân, rẽ trái rẽ phải vài lần sau, đầy trời bay múa cát bụi không thấy. Mấy người xuất hiện ở một cái cùng loại với dùng cát đất xây mà thành động phủ nội Gì, đây là cái gì? Lầm diễm tiến đến cái này động phủ, liền nhịn không được khắp nơi đi lại. Đúng lúc này, hắn phát hiện một chỗ khe hở, xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến một chỗ ẩn nấp tế đàn cùng bọn họ ở trong rừng cây phát hiện cái kia tế đàn cực kỳ tương tự. Nơi đó là địa phương nào, thoạt nhìn cùng chúng ta ở rừng rậm phát hiện tế đàn không sai biệt lắm. Tiêu tử hiên nhíu mày cảnh giác mà nhìn bốn phía. Tống điểm tâm đi lên trước xuyên thấu qua khe hở cẩn thận quan sát đến tế đàn. Thoạt nhìn cái này tế đàn có chút không tầm thường hơi thở. Mọi người súng lại lại đây, khổng ngôn hy nói, thê chủ ta cảm giác nơi này lộ ra một cổ lực lượng thần bí, làm người có chút bất an. Lệ vô ngân nhìn về phía tống điểm tâm, cục cưng, có hay không khả năng cái này tế đàn đã mở ra quá. Ta cảm giác có mùi máu tươi. Lão tam nói không sai, bên trong tế đàn hơi thở xác thật đã mở ra quá. Sở tinh vũ phóng thích chính mình cảm giác năng lực một lát sau nói. Tống điềm tâm gật gật đầu. Đại gia cẩn thận, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên lóng lánh khởi quỷ dị quang mang, một cổ lực lượng cường đại giao động phát ra. Không tốt mau lui về phía sau. Tống thần la lớn, mọi người sôi nổi lui về phía sau, nhưng kia cổ lực lượng vẫn là đưa bọn họ bao phủ trong đó. Đường quang mang biến mất, bọn họ phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ không gian, bốn phía tràn ngập nồng hậu sương mù, làm người phân không rõ phương hướng. Đây là có chuyện gì? Lầm diễm có chút kinh hoàng. Tống điềm tâm bình tĩnh mà nói, đại gia đừng hoảng hốt trước tìm xem có hay không đường ra. A thần, hiện tại còn có thể cảm ứng được đoạn hoa vân trên người dấu vết sao? Mấy người thật cẩn thận mà sờ soạng đi trước đột nhiên nghe được một trận trầm thấp tiếng gầm gừ Cái gì thanh âm? Tiêu tử hiên nắm chặt trong tay vũ khí. Chỉ thấy một con thật lớn huyền thú từ sương mù trung vọt ra, nó thân hình khổng lồ, bộ mặt dữ tợn Này đó huyền thú cùng chúng ta phía trước ở trong rừng rộng gặp được bộ dáng giống nhau, hẳn là đều là bị thay đổi gen, tuy rằng lực công kích không cường, nhưng là số lượng đông đảo, đại gia cẩn thận. Lệ vô ngân phối hợp tiêu tử hiên công kích một bên cùng những người khác giải thích nói. Đại gia chiến đấu, tống điềm tâm hô, khe hờ càng lúc càng lớn, không đợi tống điềm tâm nói xong, mọi người sôi nổi thi triển ra chính mình pháp thuật chủ động tiến lên cùng huyền thú triển khai kịch liệt vật lộn Cẩn thận, này đó huyền thú so với chúng ta phía trước gặp được lực công kích muốn cường rất nhiều. Bất quá một cái đối mặt tiêu tử hiên liền phát hiện bất đồng, lớn tiếng nói. Này đó huyền thú lực công kích so với phía trước ở trong rừng rậm đối phó lên cường không phải nhỏ tí tẹo tiêu tử hiên có chút lo lắng cục cưng cùng các huynh đệ bị vừa mới lệ vô ngân nói lầm đảo. Xác thật cường không ít đại gia cẩn thận, lệ vô ngân có chút xấu hổ nhưng cũng kịp thời đáp lại. Bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, tựa hồ này đó bị cải tạo quá gen huyền thú đã có chất biến hóa. Tốc chiến tốc thắng, Tống Điềm Tâm một bên công kích một bên quan sát đến quái thú động tác hô. Này đó bị cải tạo quá gen huyền thú, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền có lớn như vậy biến hóa Tống Điềm Tâm lo lắng muộn tắc sinh biến. Bọn họ là đi theo đoạn hoa vân phía sau lại đây, trừ phi đối phương phát hiện trên người dấu vết bằng không không đạo lý trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có chuẩn bị kia bọn họ tốc chiến tốc thắng mới rất có lợi kéo đến lâu rồi, chỉ biết cho đối phương phản kích thời gian. Là thê chủ, nghe được Tống Điềm Tâm nói, sở tinh vũ đáng người cũng trực tiếp dùng ra chính mình đại lực sát thương chiêu thức. Bất quá 15 phút mấy người thành công đem sở hữu huyền thú đánh bại. Nhưng mà không đợi bọn họ tùng một hơi, chung quanh lại xuất hiện một đám thần bí thân ảnh. Các ngươi là ai? Đối phương nhìn đến tống điểm tâm đám người thực hiển nhiên trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nghi ngờ. Các ngươi là ai? Đồng thời, lệ vô ngân cũng giống lớn nói. Những cái đó thân ảnh còn không có trả lời ở đội ngũ đằng trước tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân trực tiếp phát động công kích. Sở tinh vũ cùng khổng ngôn hy tắc đứng ở tống điểm tâm hai sườn. Lầm diễm mạch lưu niên tống thần ở ba người phía sau, trung ly mặc nguyên bản cũng ở phía sau, nghe được lệ vô ngân tiếng hô, một cái da tốc vọt tới phía trước. Cùng tiêu tử hiên cùng với lệ vô ngân đồng thời ra tay, đối diện mấy cái thân ảnh còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền bị ba người công kích trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được đoạn hoa vân, sau đó rời đi. Tống điểm tâm nói, cùng ta tới, đoạn hoa vân giấu vết cách nơi này không phải rất xa, nơi này đánh nhau thanh âm thực mau sẽ có người lại đây xem xét. Tống thần nghe được tống điểm tâm nói, nhanh chóng cùng chung ly mặc thay đổi vị trí, đi ở đằng trước. Mọi người đi theo tống thần tiếp tục đi trước, rốt cuộc ở sương mù chỗ sâu trong phát hiện đoạn hoa vân thân ảnh. Đoạn hoa vân nhìn đến tống điểm tâm cùng bên người nàng người khi có nháy mắt dại ra, bất quá rồi sau đó lại cười lạnh một tiếng. Các ngươi không nên tới nơi này. Các ngươi ở chỗ này thiết chí tế đàn là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì cải tạo bên ngoài những cái đó huyền thú? Tống Điềm Tâm chất vấn nói. Đoạn Hoa Vân không nghĩ tới Tống Điềm Tâm liền cải tạo Huyền Thú Gen sự tình đều biết không có trả lời mà là trong miệng lẩm bẩm. Tế đàn lại lần nữa lóng lánh khởi quang mang. Không tốt nàng ở khởi động trận pháp. Tống Thần kinh hô Trung Ly mặc sông lên suy nghĩ muốn ngăn cản Đoạn Hoa Vân nhưng đã không còn kịp rồi. Một cổ lực lượng cường đại đem hắn cuốn vào trong đó Tống Điềm Tâm thấy thế đi theo vọt qua đi muốn giữ chặt Trung Ly mặc. Sở Tinh vũ đám người cũng đồng dạng chỉ là. Khi bọn hắn lại lần nữa mở to mắt phát hiện chính mình đi tới một cái thần bí huyệt động. Huyệt động chung che kín các loại kỳ quái ký hiệu cùng đồ án trên vách tường lập lòe kỳ dị quang mang. Này rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Diễm kinh ngạc mà nói. Tống điểm tâm quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nơi này thoạt nhìn, không rất giống là tân thiết chí tế đàn. Đoạn hoa vân lại là như thế nào biết mở ra phương pháp? Đoạn hoa vân tự nhiên không biết cái gì mở ra tế đàn phương pháp, nàng nguyên bản chỉ là thường khởi động độn thuật rời đi. Sớm tại phát hiện nàng cùng thúc phụ đoạn hữu đều bị người theo dõi khi, hai người ở khởi động độn thuật đi vào tế đàn khi, liền tách ra hành động. Nghe được tế đàn ngoại có đánh nhau thanh âm khi, nàng tưởng cơ vô đêm người đuổi tới, nàng bất chấp bại lộ tế đàn sự tình, liền chuẩn bị lại lần nữa thi triển độn thuật. Không nghĩ tới bên ngoài người như vậy lợi hại, bất quá một lát liền giải quyết nàng thả ra sở hữu cải tạo quá gen huyền thú. Này đó huyền thú gen cải tạo là nàng đoạn ra đầu nhập vào bò cạp tộc tư tế sau, được đến bí thuật. Ở chỗ này kiến tạo tế đàn cũng là tư thế giao cho các nàng nhiệm vụ. Nàng vừa mới bất quá là muốn thi triển độn thuật chạy trốn, như thế nào những người đó lại đột nhiên biến mất đâu. Đứng ở tế đàn bên đoạn hoa vân có chút không hiểu ra sao, bất quá cũng may những người đó biến mất nàng cũng an toàn. Thê chủ, xin lỗi. Chúng ta hẳn là không phải bị đoạn hoa vân cấp đưa vào nơi này, ta lúc ấy còn không có động chạm đến nàng. Chỉ là bởi vì tốc độ hướng quá nhanh, hình như là đá tới rồi nào đó đồ vật, sau đó đã bị truyền đi vào nơi này. Nghe được tống điểm tâm nghi vấn chung ly mà có chút xấu hổ nói. Hắn là tưởng ngăn cản đoạn hoa vân, chỉ là chân đặt chân khi, không biết đá tới rồi vẫn là dẫm tới rồi thứ gì. Thế cho nên hắn không có bắt được đoạn hoa vân, ngược lại bị trực tiếp truyền tống tới rồi cái này thần bí địa phương. Không nghĩ tới thê chủ sẽ bởi vì tưởng kéo hắn, mà cũng đi theo truyền tống tiến vào. Mà những người khác cũng bị cùng nhau truyền tiến vào. Đúng vậy, thê chủ, đoạn hoa vân trên người dấu vết biểu hiện liền ở phụ cận chính là nơi này thực rõ ràng không thấy được nàng người. Chúng ta hẳn là tiến vào nào đó trùng điệp không gian hoặc là trận pháp. Tống thần cũng vội vàng nói. chương 448 thần bí không gian. Tống điềm tâm đám người tại đây thần bí huyệt động chung trong lòng tràn đầy cảnh giác. Đại gia cẩn thận nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị. Đừng lộn xộn những cái đó kỳ quái ký hiệu cùng đồ án. Tống điềm tâm nhẹ giọng nói. Mọi người gật đầu, bắt đầu tiểu tâm mà quan sát đến bốn phía. Sở tinh vũ đi lên trước cẩn thận xem xét những cái đó lập lòe kỳ dị quang mang vách tường, nói, này đó quang mang tựa hồ có quy luật mà lập lòe, có lẽ là nào đó nhắc nhở. Đúng lúc này, huyệt động chung đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp ong ong thanh, phảng phất có vô số côn trùng đang tới gần. Không tốt có tình huống, tiêu tử hiên la lớn, chỉ thấy một đám đen nghìn nghịt phi trùng từ huyệt động chỗ sâu trong bừng lên, hướng về mọi người đánh tới. Mau dùng linh lực hộ thuẫn, lệ vô ngân hô. Mọi người sôi nổi thi triển ra linh lực hộ thuẫn, ngăn cản phi trùng công kích. Này đó phi trùng dị thường hung mãnh không ngừng va chạm hộ thuẫn, phát ra bùm bùm tiếng vang. Khổng ngôn hy cho mày, nói thê chủ, như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta đến mặt khác nghĩ cách giải quyết mấy thứ này. Tống điểm tâm quan sát một lát, nói tiểu thất dùng hòa thử xem, phi trùng chuột kiến phần lớn sợ hãi ánh lửa. lâm diễm nghe vậy. Lập tức thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật một đoàn hừng hực liệt hỏa ở trong tay hắn bốc cháy lên hướng tới phi trùng đàn ném đi. Quả nhiên, phi trùng nhóm sôi nổi tránh đi ngọn lửa. hữu dụng, cục cưng, các ca ca xem tiểu thất ta tới diện này đó tiểu sâu. Lầm diễm thấy phi trùng thật sự sợ hãi hắn ngọn lửa có chút đắc ý. Mọi người thấy thế cũng đi theo sôi nổi tế ra hỏa thuộc tính phù chú. Trong lúc nhất thời, huyệt động chung ánh lửa tận trời, phi trùng nhóm bị ngọn lửa xua tan. Nhưng mà không đợi mọi người tùng một hơi, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Này lại là sao lại thế này? Trung ly mặc ổn định thân hình nói. Chỉ thấy một con thật lớn mà hành thú từ ngầm chui ra tới, nó thân hình khổng lồ cứng rắn sát ngoài lập lòe kim loại ánh sáng. Gia hỏa này thoạt nhìn không tốt lắm đối phó. Mạch Lưu nhiên nói, tống điểm tâm hô, đại gia thử cùng nhau công kích nó nhược điểm đôi mắt. Tiểu thất dùng sáu mụi chân hỏa. Hỏa khắc kim, này mà hành thú toàn thân kim loại ánh sáng, giống nhau hỏa có lẽ vô dụng, nhưng Lâm Diễm sáu muội chân hỏa tổng không có khả năng vô dụng. Mọi người sôi nổi thi triển ra cường đại pháp thuật hướng tới mà hành thú đôi mắt công tới. Lâm Diễm nghe được Tống Điểm Tâm nói, cũng không chút do dự lấy ra Hỏa Linh Châu phụ trợ tế ra sáu muội chân hỏa. Này viên Hỏa Linh Châu chính là lúc trước được đến cái kia hộp bảo vật, hiện giờ Lâm Diễm đã đem hắn luyện hóa. Mà hành thú phẫn nộ mà giết gào, múa may thật lớn móng vuốt nhấc lên từng trận cuồng phong. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, mà hành thú rốt cuộc bị đánh bại, ngã trên mặt đất. Cuối cùng là giải quyết, lâm diễm thở hồn hển nói. Đừng thả lòng cảnh giác nơi này còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ chúng ta. Tống điểm tâm nói, mọi người tiếp tục đi trước đi tới một cái mở rộng chi nhánh khẩu. Đi nào con đường, Tống thần hỏi. Tống điểm tâm tự hỏi một lát nói, bên trái hơi thở tương đối bình thản, trước thử xem bên trái. Mọi người đi vào bên trái thông đạo, không đi bao lâu, liền phát hiện một phiến nhắm chặt cửa đá. Này cửa đá mặt sau có lẽ có đường ra. Sở tinh vũ nói, mọi người bắt đầu tìm kiếm mở ra cửa đá phương pháp, đúng lúc này trên vách tường đột nhiên xuất hiện một ít văn tử. Này, tự. Này tựa hồ là một loại câu đố. Lệ vô ngân nói, lệ vô ngân nói xong, nhìn về phía tiêu tử hiên. Muốn nói này đó văn tự đồ vật còn phải xem lão nhị tiêu tử hiên cũng không làm ra vẻ, bắt đầu nghiên cứu này đó văn tự trải qua một phen nỗ lực rốt cuộc giải khai câu đố cửa đá chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một cái thật lớn thạch thất bên trong bầy các loại chân quý pháp bảo cùng đan dược. Wow, nhiều như vậy bảo bối, lầm diễm hưng phấn mà nói, bảo bối bảo bối, nghe được bảo bối hai chữ tiểu chi cũng từ khổng ngôn hy trên người bay ra, không ngừng kêu. Tống Điềm Tâm nói: trước đừng lộn xộn, Tiểu Tâm có cơ quan. Đúng lúc này, Thạch Thất Trung đột nhiên bắn ra vô số đạo mũi tên nhọn, mọi người vội vàng tránh né. Cẩn thận, Trung Ly mặc một phen đẩy ra Tống Điềm Tâm, chính mình lại bị mũi tên nhọn chảy ra. Ly mặc ngươi không sao chứ? Tống Điềm Tâm quan tâm hỏi. Trung Ly mặc lắc đầu, nói ta không có việc gì, thê chủ. Mọi người Tiểu Tâm mà tránh đi mũi tên nhọn, rốt cuộc đi tới Thạch Thất Trung ương. này đó pháp bảo cùng đan dược chúng ta mang về nhất định hữu dụng mạch lưu niên nói tuy rằng đan dược hắn cùng thê chủ đều có thể luyện chế nhưng là này động phủ đã bao nhiêu năm không người biết được đan dược lại còn có thể bảo tồn hoàn hảo khẳng định có nó kỳ lạ tồn tại dùng để nghiên cứu luôn là có chút chỗ tốt tống điềm tâm nói đại gia chọn lựa một ít hữu dụng không cần lòng tham mọi người chọn lựa xong pháp bảo cùng đan dược sau tiếp tục tìm kiếm đường ra Bọn họ đi ra thạch thất lại trải qua một đoạn khúc chiết thông đạo không nghĩ tới lại đi tới một cái thật lớn quảng trường. Quảng trường Trung ương có một tòa thật lớn pho thượng, pho thượng trong tay nắm một phen thần bí chìa khóa. Này đem chìa khóa chẳng lẽ chính là rời đi nơi này mấu chốt? Tống thần nói, mọi người hướng tới pho thượng đi đến, đúng lúc này quảng trường bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám thần bí thân ảnh. Các ngươi là người nào? Dám mơ ước nơi này bảo vật? Cầm đầu một bóng hình nói. Tống Điềm Tâm nói, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là vào nhầm nơi đây, muốn tìm kiếm đường ra. Hừ, mơ tưởng, nơi này là cấm địa, xâm nhập giả chết. Nói, những cái đó thân ảnh sôi nổi hướng tới mọi người công tới. Một hồi kịch liệt chiến đấu lại lần nữa triển khai Tống Điềm Tâm đám người thi triển ra cả người thủ đoạn cùng này đó thần bí thân ảnh đối kháng. Ở trong chiến đấu Tống Điềm Tâm phát hiện này đó thần bí thân ảnh thực lực phi thường cường đại hơn nữa bọn họ chiêu thức thập phần quỷ dị. Đại gia cẩn thận, bọn họ công kích có cầu quái. Tống Điềm Tâm hô, trải qua một phen khổ chiến, mọi người rốt cuộc đánh bại này đó thần bí thân ảnh. Tống Điềm Tâm đi đến pho tượng trước gỡ xuống kia đem thần bí chìa khóa. Hy vọng này đem chìa khóa có thể mang chúng ta rời đi. Tống Điềm Tâm nói, mọi người tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu, rốt cuộc ở huyệt động cuối phát hiện một phiến môn. Tống Điềm Tâm đem chìa khóa cắm vào khóa cửa, môn chậm rãi mở ra, một đạo cường quang bắn vào. Mọi người đi ra huyệt động phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ Sơn Cốc. Nơi này lại là nơi nào? Lâm Diễm hỏi, khổng ngôn hi đối với Tống Điềm Tâm nói, không biết quản nó là địa phương nào, thê chủ chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Mọi người ở trong Sơn Cốc đi trước đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu cứu. Cứu mạng A, mọi người theo thanh âm phương hướng đi đến. Phát hiện một nữ tử bị một con thật lớn mãng xà cuốn lấy, mắt thấy nữ tử đầy mặt đỏ bừng, liền phải bị mãng xà cấp cuốn lấy vô pháp hô hấp. Sở tinh vụ đám người cũng không có một tia muốn thi cứu hành động. Tống điểm tâm nhìn nhìn chung quanh cũng không có phát hiện cái gì dị thường Nói, đừng sợ chúng ta tới cứu ngươi. Bất quá một lần tùy ý ra tay, liền đánh lui mãng xà cứu nữ tử. Nữ tử cảm kích mà nói, đa tạ các vị cứu giúp ta kêu tô giao, là phụ cận thôn trang thôn dân. tống điềm tâm hỏi thôn trang tô giao cô nương nơi này là địa phương nào tô giao nói nơi này là vạn thú cốc thường có hung mãnh huyền thú lui tới các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này các ngươi là vạn thú cốc người tu hành sao tô giao đầy mặt tò mò nhìn về phía tống điềm tâm các nàng thôn chỉ là một người bình thường thôn sở dĩ ở nơi này cũng là vì thật sự vô mà nhưng đi cũng may nơi này tuy rằng nguy hiểm Bất quá bởi vì ở Vạn Thú Cốc Chân Núi, thường xuyên có vạn thú cốc người tu hành hỗ trợ, bọn họ sinh hoạt cũng còn tính an ổn. Hôm nay bởi vì một ít nguyên nhân, nàng giận dỗi một người chạy ra, không nghĩ tới sẽ gặp được mãng xà, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Chúng ta không phải vạn thú cốc người tu hành, bất quá là tùy ý ra tới đi một chút trải qua nơi này. Tống Điểm Tâm cảm ứng một chút Tô giao hơi thở thuận miệng nói. Tô Giao nói, nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi cùng ta hồi thôn đi, nơi này rất nguy hiểm. Nếu là phụ thân xem nàng mang theo nhiều như vậy lợi hại người tu hành trở về, hẳn là liền sẽ không bức nàng cưới thôn trưởng Nhi tử đi. Nàng thật sự là không nghĩ cưới cái kia xấu hoặc nam nhân, chính yếu chính là người nọ tính tình còn kém. Liền bởi vì trong nhà có cái cô cô có chút thiên phú, bị vạn thú cốc đệ tử nhìn chúng, chiêu đi làm tức phụ, liền ở trong thôn muốn làm gì thì làm. Hôm nay còn càng là phóng nói làm nàng gà cho hắn làm thức phụ nàng không từ cuối cùng phụ thân bất đắc dĩ làm ra quyết định làm nàng cưới đối phương. Nhưng cho dù như thế nàng cũng không nghĩ nàng tuy rằng cũng chỉ là người thường nhưng là nàng tình nguyện cưới một cái đồng dạng là người thường liền tính lớn lên giống nhau cũng không cái gọi là nam nhân chỉ cần đối phương phẩm tính hảo là được. thê chủ nơi này cùng chúng ta được đến kia trương huyền đồ nơi nào đó có chút tương tự. đang ở tống điểm tâm chuẩn bị cự tuyệt thời điểm thu được sở tinh vũ truyền âm Dương mắt nhìn nhìn sở tinh vũ thấy đối phương âm thầm gật gật đầu tống điểm tâm được đến xác định hồi phục nhìn về phía tô giao nói nơi này xác thật nguy hiểm chúng ta đưa ngươi trở về lại cáo từ kia trương huyền đồ tống điểm tâm cũng xem qua cũng không có ấn tượng huyền đồ có vạn thú cấp như vậy cái địa phương nhưng là sở tinh vũ cũng không là một cái sẽ lung tung người nói chuyện nhất định là có điều phát hiện khẳng định xác định mới có thể nói như vậy. Tống điểm tâm cùng mọi người đi theo Tô Giao một bên nói chuyện phía một bên hành tàu thực mau liền đi tới một thôn trang. Tô Giao đem người mang về nhà, nhìn thấy phụ thân Tô Thà rằng, liền ủy khuất đem chính mình tao ngộ toàn bộ nói ra. Cuối cùng, nhìn về phía Tống điểm tâm đám người, giới thiệu nói, phụ thân, đây là ta ân nhân cứu mạng. Tô Thà rằng nghe nàng nói xong, trong lòng lại cấp lại sợ thấy nàng bình yên, đối Tống điểm tâm đám người thập phần nhiệt tình. Nói, cảm tạ các vị ân nhân đối tiểu nữ cứu mạng chi tình, sắp trời đã tối, đêm nay trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại làm tính toán như thế nào? Vậy đa tạ, tống điểm tâm cũng không khách khí, nàng cảm giác chung, tô ra người xác thật đều là người thường, cảm tạ tô thà rằng, liền ở tô ra ở xuống dưới. Chỉ là nói là trụ tô ra cũng không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cấp 9 người an bài ở một phòng. Chờ tô thà rằng cùng tô giao mặt mang xấu hổ xin lỗi rời đi phòng, tống điềm tâm nhìn về phía sở tinh vũ. Cục cưng, người lại nhìn kỹ xem huyền đồ. Sở tinh vũ phất tay, một cái vô hình cái chắn, đem toàn bộ phòng bao phủ trụ sau, đối với tống điềm tâm nói. Tiêu tử hiên đám người nguyên bản không biết vì cái gì luôn luôn không mừng nhiều chuyện tống điềm tâm sẽ đi cứu tô giao, hơn nữa đem người đưa về nhà còn đáp ứng ở xuống dưới. Bất quá bởi vì đối thê chủ vô điều kiện tín nhiệm mấy người cũng không có nhiều lời lời nói Hiện tại nghe được sở tinh vũ nói thế mới biết nguyên lai tống điểm tâm làm như vậy cũng không phải nhất thời hứng khởi Đại ca ngươi cùng thê chủ phát hiện cái gì Lệ vô ngân nhìn về phía còn ở mặt mày đưa tình tống điểm tâm cùng sở tinh vũ thấy nhiều không trách nói Bởi vì sở tinh vũ thiết trí cái chắn mấy người cũng rất là thả lỏng nói chuyện với nhau lên Tống Điềm Tâm lấy ra huyền đồ từ trong không gian thuận tay cầm một cái bàn ra tới, bãi ở nhà ở trung gian, huyền đồ cũng cùng nhau triển khai ở mặt bàn. Đại ca, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì, nhưng thật ra nói thẳng nha. Lâm diễm có chút sốt ruột nhìn nhìn huyền đồ, lại nhìn nhìn Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ. Tống Điềm Tâm mở ra huyền đồ cũng không phát hiện sở tinh vũ nói, huyền trên bàn vẽ có cùng vạn thú cốc chỗ tương tự. Thê chủ đem huyền đồ đào lại nhìn xem. Sở Tinh Vũ liền đứng ở Tống điểm Tâm đối diện huyền đồ ở trước mặt hắn, vừa lúc là đảo Nhìn thoáng qua huyền đồ sau, càng thêm xác định chính mình không có nhớ lầm sau, nhắc nhở Tống điểm Tâm. Thê chủ, nhìn nhìn lại cái này địa phương, có phải hay không chính là chúng ta vừa mới gặp được tô giao nơi đó. Chúng ta từ thần bí không gian ra tới sau cái kia vị trí. Chờ Tống điểm Tâm đem huyền đồ đảo ngược sau, Sở Tinh Vũ dùng ngón tay ở huyền trên bàn vẽ, điểm điểm bọn họ vừa mới gặp được tô giao vị trí. Diệt thật đúng là A, đại ca lợi hại A. Lầm diễm rỗi dài đầu từ tống điểm tâm mặt sau nhìn huyền đồ vừa mới sở tinh vũ ngón tay chỉ ra vị trí. Những người khác cũng ở thời điểm này, xác nhận, này huyền đồ lúc ấy chúng ta được đến đồ ăn, liền gặp được y nhân cướp đoạt. Lúc ấy người nọ cũng nói qua, này huyền đồ có huyền cơ. Tống thần là cùng sở tinh vũ cùng đi mây tía chợ điều tra, nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, nói. Nguyên lai, này huyền đồ đến đảo lại xem mới đúng a. Lệ vô ngân từ tống điểm tâm trong tay lấy quá huyền đồ, một bên khoa tay múa chân, một bên nói. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Tống điểm tâm cảnh giác mà đem đồ vật nhanh chóng thu hào tiến không gian, đứng dậy, mở ra cửa sổ, lại phát hiện bên ngoài không có một bóng người. Chẳng lẽ là ta nghe lầm, tống điểm tâm trong lòng nghi hoặc, mươi 449 quái vật. Tống Điềm Tâm thua thứ tốt khi, sở tinh vũ hủy bỏ cái chắn, cùng lệ vô ngân cùng nhau nhanh chóng đứng ở phòng cửa sổ, vừa mới thanh âm chính là từ kia phát ra tới. Mà tiêu tử hiên cùng Trung Ly mặc còn lại là trực tiếp vọt tới cửa vị trí, một tả một hữu tra xét. Tống thần mạch Lưu niên lâm diễm cùng với khổng môn hy, còn lại là ăn ý đem Tống Điềm Tâm vây quanh ở trung gian. Lấy chín người thực lực mà nói, theo lý thuyết không nên bị người truy tung hoặc là nghe lén, lại không có phát hiện. Nhưng tu chân giới, cái gì kỳ lạ pháp bảo ảo thuật đều có, có lẽ liền có người có thể tránh đi cảm giác năng lực cũng khó nói. Tựa như tống điềm tâm đã từng đưa cho quá lệ vô ngân một kiện ẩn hình áo choàng giống nhau. Đại ca, không ai. Lệ vô ngân nhanh chóng mở ra cửa sổ nhìn nhìn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thê chủ không có khả năng sai, sở tinh vũ chưa từ bỏ ý định lại lần nữa tả hữu nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện dị thường, vừa muốn đóng lại cửa sổ, liền nghe được ngoài cửa sổ cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Sở tinh vũ lập tức lại lần nữa đẩy ra cửa sổ cho lệ vô ngân một cái lưu thủ ánh mắt sau, đứng dậy nhảy ra ngoài cửa sổ, đuổi theo. Chỉ thấy một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ cách đó không xa chợt lóe mà qua. Tống điểm tâm đi theo sở tinh vũ lập tức đuổi theo, đồng thời truyền âm cấp mọi người, có tình huống, có người ở bên ngoài. mọi người nghe được truyền âm lập tức từ trong phòng vọt ra đi theo tống điểm tâm phía sau đuổi theo qua đi Hắc ảnh tốc độ thực mau nhưng tống điểm tâm bọn người là người thu chân tốc độ tự nhiên cũng không chậm huống chi là trung ly mặc vẫn là biến dị phong linh căn Hắc ảnh tựa hồ nhận thấy được chính mình bị truy dừng lại khi trung ly mặc cùng sở tinh vũ đã đuổi tới trước mắt xoay người đối mặt mọi người các ngươi là người nào vì sao theo dõi ta hắc ảnh thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia cảnh giác. Người mới là theo dõi chúng ta người đi. Vừa rồi ở ngoài cửa sổ nhìn trộm, lại thường trộm trốn đi, rốt cuộc có cái gì mục đích. Đồng giảng truy lại đây tống điềm tâm lạnh lùng mà nói ánh mắt sắc bén mà nhìn đối phương. hắc ảnh trầm mặc một lát tự hồ ở do dự cái gì cuối cùng vẫn là mở miệng nói ta là tô giao phụ thân tô thà rằng phái tới, hắn tưởng thỉnh các vị hỗ trợ giải quyết một kiện chuyện phiền toái. Nga, cái gì chuyện phiền toái? Tống điểm tâm hơi hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, này tô giao phụ thân bọn họ vừa mới mới thấy qua. Đối phương nếu có việc, vừa mới vì cái gì chưa nói, này sẽ lại phái người lại đây nói. Hơn nữa, bọn họ phía trước, nhưng không phát hiện tô thà rằng có tô vi, trước mắt người này, rõ ràng lời nói có trá. Bất quá, nàng nhưng thật ra muốn biết, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Chúng ta thôn gần nhất bị một con cường đại huyền thú quấy dày, các thôn dân khổ không nói nổi. Tô giao phụ thân hy vọng các vị có thể ra tay tương trợ sự thành lúc sau tất có thâm tả. hắc ảnh nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Một con huyền thú, như thế cái không tồi lấy cơ tô thà rằng vừa không là bọn họ thôn trường, lại bất quá một giới người thường. cư tô giao nói, này thôn tới gần vạn thú cốc liền tính cầu người cũng không nên tô thà rằng ra mặt. Tống điểm tâm cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên biết này sau lưng khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân. Bất quá, nếu đã tới rồi nơi này, đảo cũng không ngại nhìn xem tình huống. Hảo chúng ta đi xem. Tống điềm tâm gật gật đầu, đối hắc ảnh nói. Bất quá, hy vọng các ngươi không cần chơi đa dạng. hắc ảnh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói các vị xin theo ta tới. Mọi người đi theo hắc ảnh về tới tô giao trong nhà. Tô thà rằng nhìn đến mọi người trở về, vội vàng đón đi lên, trên mặt mang theo chút xấu hổ cùng với không tình nguyện tươi cười các vị ân nhân, đa tạ các ngươi chịu hỗ trợ. Đình trước ngồi xuống ta đây liền làm người chuẩn bị rượu và thức ăn. Tống điềm tâm vẫy vẫy tay, nói không cần, nói thẳng nói kia chỉ huyền thú sự tình đi. Tô thà rằng gật gật đầu, nhìn nhìn hắc ảnh sau, nói kia chỉ huyền thú là một con nguyên anh đỉnh kỳ hỏa mãng, nó gần nhất thường xuyên ở thôn phụ cận lui tới các thôn dân đã tử thương không ít. Chúng ta tuy rằng cũng thỉnh quá vạn thú cốc người tu hành hỗ trợ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là tạm thời xua đuổi nó cũng không có hoàn toàn giải quyết. Nguyên anh đỉnh kỳ hỏa mãng Nhưng thật ra có chút khó giải quyết, Tống Điềm Tâm khẽ nhíu mày, Nguyên Anh đỉnh kỳ huyền thú đã tương đương cường đại, hẳn là đã sớm thu ra nội đan, bất qua Tống Điềm Tâm đám người thực lực tự nhiên không nói chơi. Các ngươi có thể lấy ra cái gì thù lao? Tống Điềm Tâm trực tiếp hỏi, nàng không thích đi loanh quanh. Bang nhân làm việc dù sao cũng phải lấy chút thù lao đi, nàng cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Hơn nữa việc này là thật là giả, sợ còn khó mà nói. Đến nỗi sự tình nếu là thật sự kia hỏa mãng nội đan tự nhiên là các nàng nên được. Tô thà rằng do dự một chút nói, chúng ta thôn thật sự không có gì đáng giá đồ vật bất quá, ta có thể đem tô giao đính hôn cấp các vị trung bất luận cái gì một vị. Lời này vừa nói ra, sở tinh vũ đám người tức khắc ngây ngần cả người. Tống điểm tâm sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nàng lạnh lùng mà nói, bọn họ đều là phu quân của ta các ngươi đây là muốn làm ta mặt nhìn trộm ta người, đôi mắt mù ta có thể thế ngươi đào. không không không ta không phải ý tứ này. tô thà rằng vội vàng giải thích nói, ta chỉ là tưởng biểu đạt một chút chúng ta cảm kích chi tình không cưới cũng không có việc gì có thể làm tiên tử tỷ nữ. tô giao tuy rằng chỉ là cái người thường nhưng nàng tâm địa thiện lương bưng trả đổ nước khẳng định không thành vấn đề hơn nữa. tô thà rằng tự nhiên không có khả năng không thấy ra tới trước mắt tám nam tử trong mắt đều là tống điểm tâm chỉ là việc này cũng không phải hắn muốn làm. Hắn cũng xác thật không có gì nhưng lấy đến ra tay thù lao, nhưng hắc y nam tử vẫn luôn ở một bên nhìn hắn, bị buộc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lung tung nói ra thù lao. Làm tô giao gả cho trước mắt nam tử kia còn không bằng đánh cuộc một phen, xem tống điểm tâm đám người có nguyện ý không tiếp thua tô giao. Rốt cuộc tống điểm tâm mới đã cứu nữ nhi, nhiều ít có chút tình nguyện. Này nhóm người vừa thấy chính là tu vi pha cao người, đặc biệt là đi đầu tiên tử, nếu tô giao có thể bị trước mắt người chẳng sợ thu làm nữ thì, đối tô giao mà nói cũng là thiên đại cơ duyên. Đủ rồi, tống điềm tâm đánh gãy hắn nói, nói, chúng ta không cần ngươi nữ nhi, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết kia chỉ hỏa mãng vị trí ở nơi nào. Nghe được tô thà rằng nói, càng xả càng hoang đường, tống điềm tâm lạnh giọng ngăn trở đối phương. Tô thả rằng bất đắc dĩ gật gật đầu, nói kia chỉ hỏa mãng liền ở tại thôn phía đông Hỏa Vân Sơn trung, nơi đó là một cái miệng núi lửa, hoàn cảnh thập phần nguy hiểm. "Hảo, chúng ta này liền đi." Tống Điểm Tâm nói xong, mang theo mọi người rời đi Tô ra. Hỏa Vân Sơn, xem tên đoán nghĩa, trên núi hàng năm bao phủ một tầng mây lửa, nóng cháy dung nham ở trong núi chảy xuôi, thỉnh thoảng phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Tống điểm tâm đám người rời đi thôn trang sau, dọc theo đã định phương hướng ở núi non trùng điệp gian gian nan đi trước. Trong đêm đen đột nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm thanh, mắt thấy một hồi mưa to sắp xảy ra. Đại gia nhanh hơn bước chân, hẳn là muốn trời mưa tìm một chỗ tránh mưa. Tống điểm tâm hô, muốn nói lên từ xuyên qua qua đi tống điểm tâm liền cơ hồ chưa từng thấy ngày mưa. Mọi người nhanh hơn nện bước nhưng mà còn chưa tìm được thích hợp chỗ đục mưa, đậu mưa lớn điểm đã tầm tã mà xuống. Phía trước có cái sơn động chúng ta đi vào trước trốn trốn. Sở tinh Vũ chỉ vào cách đó không xa nói. Vũ thế càng lúc càng lớn, không hề có ngừng lại dấu hiệu. Này Vũ không biết muốn hạ tới khi nào chúng ta không thể tại đây ở lâu. Tiêu tử hiên nhíu mày nói. Chờ Vũ tiểu chút lại đi. Tống điềm tâm nói. Mọi người vội vàng bôn tiến sơn động mới vừa vào động một đạo tia chớp xẹt qua chiếu sáng cửa động ngoại giữ tận cảnh tưởng. Đúng lúc này, động chỗ sâu trong truyền đến một trận trầm thấp tiếng gầm gừ Không tốt, trong động có cái gì? Lệ vô ngân cảnh giác mà nói. Tiếp theo tiếng sấm cùng tia chớp, mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng không cấm có chút cảnh giác. Rồi nổi đề phòng lên, chỉ thấy huyệt động chỗ sâu trong, có một huyết trì, một con thật lớn song đầu mãng xà từ huyết trì trung chậm rãi muốn bỏ ra, nó hai mắt lập lòe hung quang. Nhất quái dị không phải nó hai đầu mãng xà đầu, nhất quái dị chính là mãng xà thân mình, trừ bỏ đầu giống xà bên ngoài, mặt khác xác thật cuốn khúc ở một cái cùng loại thật lớn ốc đồng xác. Nhất kỳ dị chính là ốc đồng xác hạ thế nhưng có bốn chân trường đứng thẳng. Đại gia cẩn thận, tống điềm tâm hô, thứ này bị gọi hỏa mãng. Quả nhiên không phải bình thường huyền thú, nó lựa chọn địa phương cũng đủ nguy hiểm. Lệ vô ngân ngoài miệng không sao cả nói, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Đại gia cẩn thận chúng ta đi vào nhìn xem. Tống điểm tâm nói xong, dẫn đầu hướng tới trong núi huyệt động đi đến. Tổng không có khả năng bọn họ còn phải đỉnh mưa to cùng trước mắt quái dị huyền thú chiến đấu. Mọi người đi theo nàng phía sau thật cẩn thận mà xuyên qua nóng cháy rông nham cùng cái khe. Nơi này độ ấm cực cao, mọi người không thể không vận khởi linh lực hộ thể mới có thể miễn cưỡng chống đỡ này nóng cháy hơi thở. Cẩn thận phía trước có động tĩnh. Tiêu tử hiên không ngừng cấp mọi người trên người thi triển băng hệ thuật pháp hạ nhiệt độ ánh mắt hướng tới phía trước miệng núi lửa nhìn lại, đột nhiên nói. Mọi người gật gật đầu, tiếp tục hướng tới miệng núi lửa đi đến. Liền ở miệng núi lửa phụ cận cẩn thận rốt cuộc phát hiện một cái ẩn nấp cửa động. Phía trước bọn họ ở ngoài động, vừa lúc chính là xuyên thấu qua nơi này, thấy được huyệt động chỗ sâu trong quái thú. Cửa động bị một tầng nhàn nhạt ngọn lửa bao trùm tản ra nóng cháy hơi thở. Nơi này giống như có cầu quái sở tinh vũ nói trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng chúng ta đi vào nhìn xem tống điểm tâm nói xong dẫn đầu hướng tới cửa động đi đến tới cũng tới rồi không đạo lý liền như vậy bất lực trở về đặc biệt là bọn họ phát hiện cái này địa phương thế nhưng ở huyền trên bản vẽ có biểu hiện đi vào huyệt động chỗ sâu trong một chỗ trên vách núi rốt cuộc gặp được như là hai đầu mãng xà giống nhau quái thú Mà mãng xà phía sau, đó là tranh vinh huyền nhai, dưới vực sâu tống điềm tâm cảm giác là một mảnh lửa đỏ rung nham Lầm diễm xuất không nói hai lời trước phát động công kích một đoàn ngọn lửa hướng tới song đầu mãng xà bay đi. Mãng xà linh hoạt mà tránh đi, mở ra bồn máu mồm to nhào hướng mọi người. Sở tinh vũ thi triển ra pháp thuật một đạo quang mang bắn về phía mãng xà. Mãng xà thân thể bị đánh trúng, phẫn nộ mà vặn vẹo lên. Này quái vật vừa thấy khiến cho người nội tâm thực bất an, mấy người cũng không lại chờ đợi. Tống thần cùng chung ly mặc nhân cơ hội từ hai sườn công kích trong tay vũ khí chém vào mãng xà trên người. Mạch lưu niên thì tại phía sau thi triển phụ trợ pháp thuật, vì mọi người tăng cường lực lượng cùng phòng ngự. Khổng ngôn hy thao tác linh lực hình thành từng đạo mộc hệ thờ giấy dây thừng ý đồ trói buộc mãng xà. Hỏa mãng hai đầu đầu chừng vài chục trượng trường toàn thân bao trùm cháy màu đỏ vảy lập lòe lóa mắt quang mang. Nó đôi mắt giống như hai viên thiêu đốt hỏa cầu tản ra lạnh băng sát ý. Hào cường đại hơi thở, lầm diễm nhịn không được nói, hắn tay chặt chẽ nắm hỏa linh châu tùy thời chuẩn bị ra tay. Đại gia cẩn thận, này hỏa mãng thực lực ít nhất sợ là không chỉ là nguyên anh đỉnh chúng ta không thể đại ý. Tống điểm tâm nói, trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc. Hỏa mãng nhìn đến mọi người, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào thật lớn thân thể từ ốc sát chung không ngừng trào ra, nháy mắt hướng tới mọi người nhào tới. Mọi người vội vàng phân tán mở ra, tránh né cháy mãng công kích Tiểu thất dùng sáu mụi chân hòa công kích nó đôi mắt Tống điềm tâm la lớn Lâm Diễm nghe được mệnh lệnh lập tức tế ra sáu mụi chân hỏa Một đoàn hừng hực liệt hỏa hướng tới hỏa mãng đôi mắt mà đi Hỏa mãng tựa hồ cảm nhận được sáu mụi chân hỏa uy hiếp Phát ra một tiếng thống khổ rít gào thật lớn Thân thể nháy mắt hướng tới Lâm Diễm nhào tới Đồng dạng là hỏa, Lâm Diễm đích sát thật bất đồng với bình thường ngọn lửa, sáu muội chân hỏa thoạt nhìn U Lam Quang không có hỏa hồng sắc như vậy đoạt mắt. Độ ấm lại là hỏa mãng vài lần, bị Lâm Diễm sáu muội chân hỏa như vậy một thiêu, hai điều đầu không ngừng tán loạn, thiếu chút nữa liền đem Lâm Diễm cấp đánh ngã. Cẩn thận, Tống Thần nhìn đến Lâm Diễm nguy hiểm, lập tức vọt qua đi, chắn hắn trước mặt. Một đạo cường đại linh lực hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện ở Tống Thần trong tay, chặn hỏa mãng công kích. Trung ly mặc cũng nhân cơ hội đem Lâm diễm mang ly kia khu vực nguy hiểm, bởi vì phong trợ hỏa thế, hắn vẫn luôn không có điều khiển chính mình võ kỹ công kích. Ở mang Lâm diễm rời đi thời điểm còn bị hỏa mãng đầu cấp va chạm đến. Ly mặc ngươi không sao chứ, tống điềm tâm nhìn đến trung ly mặc bị hỏa mãng công kích đẩy lui vài bước trong lòng không cấm có chút lo lắng. Ta không có việc gì thê chủ, trung ly mặc hơi hơi mỉm cười, buông ra Lâm diễm nói. Này chỉ hỏa mãng thực lực sát thật rất mạnh bất quá chúng ta cũng không phải dễ chọc. Ân, đại gia đồng tâm hiệp lực, tống điểm tâm nói xong tế ra chính mình pháp khí hướng tới hỏa mãng công qua đi. Mọi người nghe được tống điểm tâm nói, xôi nổi tế ra chính mình pháp khí hướng tới hỏa mãng khởi xướng công kích. Hỏa mãng tuy rằng cường đại, nhưng ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. A hỏa mãng phát ra một tiếng phẫn nộ giết gào thật lớn thân thể nháy mắt hướng tới mọi người khởi xướng cuối cùng công kích. Mọi người vội vàng vận khởi linh lực hộ thuẫn, ngăn cản cháy mãng công kích. Đại gia cẩn thận, tống điềm tâm nhìn đến hỏa mãng công kích càng ngày càng cường, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Nàng vội vàng tế ra chính mình pháp khí, hướng tới hỏa mãng phần đầu công qua đi. Oanh một tiếng vang lớn, hỏa mãng thân thể bị tống điềm tâm pháp khí đánh chúng, phát ra một tiếng thống khổ giết gào. nó thân thể nháy mắt hướng tới dưới chân núi lăn xuống, cuối cùng biến mất ở dung nham bên trong. Cuối cùng là giải quyết. Lâm Diễm thở hổn hển nói, trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt. Bởi vì địa thế nguyên nhân, Tiêu Tử Hiên băng hệ tại đây tràn đầy dung nham địa phương vô pháp thi triển. Trung Ly mặc phong hệ đồng dạng, một cái không tốt, có lẽ không có khởi đến công kích tác dụng, ngược lại còn sẽ cho người một nhà mang đến nguy hiểm. Khổng ngôn hy mộc hệ ở chỗ này càng là không có đất dụng võ, nói đến, lúc này đây thật đúng là chủ yếu dựa sở tinh vũ lệ vô ngân cùng với lâm diễm công kích. Đại gia cẩn thận, nơi này khả năng còn có mặt khác nguy hiểm. Tống điểm tâm nói, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Tuy rằng hỏa mãng sát thật đã đào tiến dung nham, nhưng là tống điểm tâm cũng không có bởi vậy thả lòng. chương 450 cửa đá ấn ký. Nguyên bản từ nơi xa xem cho rằng hỏa mãng là từ một cái huyết trì bỏ ra tới, đi vào phụ cận mới phát hiện nơi nào là cái gì huyết trì, mà là hồng đã ám sắc dung nham. Chỉ là bởi vì bóng đêm thoạt nhìn như là huyết trì. Bọn họ tới khi xuyên thấu qua huyệt động nhìn qua, hỏa mãng chính là từ này dung nham trong hồ bò lên tới. Này ngã xuống còn sống hay không, nhưng khó mà nói. Đại gia tiểu tâm dưới chân, tống điểm tâm nhắc nhở nói. Tống Điểm Tâm lời còn chưa dứt, đột nhiên, mặt đất bắt đầu run rẩy, một con thật lớn con TT tê tê lại từ ngầm chui ra, ngăn cản bọn họ đường lui. Con TT tê tê trên người vải cứng rắn như thiết, nó múa may sắc bén móng vuốt hướng mọi người khởi xướng công kích. Sở Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Hiên xông lên trước cùng con TT tê tê triển khai vật lộn. Này sẽ không có hòa hệ thuộc tính hỏa mãng, Tiêu Tử Hiên băng hệ cũng không hề bị khắc chế. Công kích nó bụng, Tống Điểm Tâm đột nhiên hô Vừa mới hỏa mãng quái dị sinh tồn ở một cái cùng loại ốc đồng xác mà trước mắt con tê, tê rất là bình thường Không cần tống điểm tâm nhắc nhở, sở tinh vũ cùng tiêu tử hiên công kích điểm tự nhiên cũng là con tê, tê bụng Rốt cuộc con TT toàn thân vảy chỉ có bụng mềm mại Những người khác cũng đồng dạng sôi nổi tập trung lực lượng công kích con tê, tê bụng Con TT dần dần không địch lại, xoay người muốn đào tàu Nó nguyên bản vẫn luôn mắt thèm hỏa mãng ốc sắc dưới mặt đất cảm giác hỏa mãng hơi thở mỏng manh, lúc này mới nghĩ ra tới. Không nghĩ tới, sẽ tại đây mặt trên đụng tới một đám như thế lợi hại người tu chân. Không thể làm nó chạy. Lệ vô ngân nói, mọi người theo đuổi không bỏ, chỉ là con tê tê nhất giỏi về chính là khoan thành động, con tê tê chui vào một cái nhỏ hẹp cửa động biến mất không thấy. Tống điểm tâm linh cơ vừa động, lấy ra một viên truy tung thạch bóp nát đem bột phấn chiếu vào không trung quang mang nhàn nhạt hướng tới một phương hướng thổi đi. Mọi người dọc theo quang mang chỉ dẫn phương hướng một đường truy tìm. Đuổi theo sau một hồi, bọn họ đi vào một chỗ mây mù lượn lờ sơn cốc. Nơi này trên vách núi đá khắp đầy cổ sư thần bí phù văn cùng huyền trên bàn vẽ sở đánh dấu bộ phận thế nhưng giống nhau như đúc. Đại gia cẩn thận nơi này khả năng có bẫy dập. Tống điểm tâm nói. Mọi người thật cẩn thận mà đi theo đi vào sơn cốc đột nhiên, bốn phía truyền đến từng trận bé nhọn tiếng kêu, một đám rơi hút máu hướng bọn họ đánh úp lại. Dùng hỏa phù, lâm diễm lần này rất là thông minh hô. Mọi người sôi nổi thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật con rơi bị ngọn lửa xua tan, nhưng thực mau lại lần nữa tụ tập lên. Tống thần cùng khổng ngôn hy liên thủ thi triển pháp thuật hình thành một cái thật lớn cái chắn, đem con rơi ngăn cản bên ngoài. mạch lưu niên nhân cơ hội tìm kiếm con rơi thủ lĩnh phát hiện sau một đạo quang tiễn vọt tới con rơi thủ lĩnh rơi xuống còn lại con rơi sôi nổi thoát đi tư ca người quan hệ đối này ngoạn ý rất hữu dụng a thấy mạch lưu niên quang tiễn hiệu quả thực hảo lâm diễm cao hứng nói mọi người tiếp tục đi tới rốt cuộc đi ra sơn cốc lúc này bọn họ nhìn đến phía trước có một tòa cổ xưa miếu thờ chẳng lẽ đây là long mạch di chỉ trung ly mà kinh ngạc nói Mọi người đi vào miếu thờ, bên trong tràn ngập một cổ thần bí hơi thở. Đột nhiên, một đám người mặc hắc y kẻ thần bí từ miếu thờ chỗ tối đi ra. Các ngươi là người nào? Dám thực tiện xông vào nơi đây? Cầm đầu kẻ thần bí quát. Các ngươi lại là người nào? Là vì tìm kiếm Long Mạch mà đến. Tống Điềm Tâm nói, Long Mạch há là các ngươi có thể nhúng chàm, chịu chết đi. Kẻ thần bí nói liền phát động công kích. Tống Điềm Tâm đám người cùng kẻ thần bí triển khai kịch liệt chiến đấu. kẻ thần bí pháp thuật quỷ dị xào quyệt làm mọi người nhất thời lâm vào khốn cảnh. sở tinh vũ thi triển ra cường đại kiếm thuật chặt đứt kẻ thần bí công kích. tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân phối hợp ăn ý đem mấy cái kẻ thần bí đánh lui. tống thần lợi dụng pháp thuật khống chế được cục diện vì mọi người sáng tạo cơ hội phản kích. lâm diễm cùng chung ly mặc phát chém ra cường đại lực công kích dần dần áp chế kẻ thần bí khí thế. khổng ngôn hy cùng mạch lưu niên tại hậu phương cung cấp chi viện bảo đảm mọi người an toàn. Trải qua một phen khổ chiến, kẻ thần bí dần dần không địch lại, bắt đầu lui lại. Không thể làm cho bọn họ chạy, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Tống Điềm Tâm nói, mọi người đuổi theo, rốt cuộc đem kẻ thần bí toàn bộ chế phục. Ở miếu thờ chỗ sâu trong, bọn họ phát hiện một đạo cửa đá trên cửa khắp đầy kỳ quái phù văn. Này hẳn là chính là đi thông long mạch nhập khẩu. Sở tinh vũ nói, Tống Điềm Tâm cẩn thận quan sát đến phù văn ý đồ tìm được mở ra cửa đá phương pháp mấy người như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bởi vì truy kích con TT kết quả ngoài ý muốn phát hiện long mạch nhập khẩu long mạch nhập khẩu không nên dễ dàng như vậy đã bị tìm được còn có những cái đó hắc y nhân nếu tìm được rồi vì sao chỉ có ít ỏi mấy người lại có cơ vô đêm cùng đoạn hoa vân nói lời nói ngoại này thu hoạch đến long mạch là có thể cùng mây tía thành thành chủ cùng ngồi cùng ăn thậm chí còn chỉ cần tu vi càng cao còn có thể vượt qua thành chủ Tiêu tử hiên đứng ở sờ tinh vũ bên cạnh cẩn thận quan sát đến nhập khẩu vị trí trong miệng cũng lầm bẩm. Lòng mạch rốt của có cái gì hấp dẫn người ta không biết. Nhưng là cục cưng, người có hay không phát hiện này cửa đá thượng ký hiệu cùng chúng ta ở di tích nơi phát hiện có chút tương đồng. Chỉ là cổ thú ngữ so với cái này giống như càng đơn giản một ít. Lệ vô ngân nghe được tiêu tử hiên nói cũng ngồi sổm xuống thân mình bắt đầu nghiên cứu rồi sau đó chỉ vào cửa đá đế chỗ một hàng tự nói. Những người khác nghe được hắn nói cũng đều sôi nổi cúi đầu đến gần đi xem hắn nói kia hành tự Đừng nói tam ca nói rất đúng, này tự sát thật cùng di tích nơi kia đồng trên cửa tự tương tự. Lầm diễm phía trước ở di tích nơi chính là cùng lệ vô ngân cùng nhau nhiệm vụ. Đối với trên cửa cổ thú ngữ, lúc ấy còn cố ý hỏi qua lệ vô ngân cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Có hay không khả năng, nơi này không phải cái gì cái gọi là long mạch mà chính là di tích nơi cổ mộ. Chúng ta ở di tích nơi, đại ca cùng thê chủ cùng nhau đã trải qua chấn hồn, nhị ca đã trải qua trọng lực tam ca thuần phục hồ đuôi. Tiểu thất không chỉ có thuần thuộc hòa hệ linh căn khống chế còn ở vận rủi thảo nguyên đạt được hỏa linh châu. Ta ở di tích nơi thu hoạch một cái ngọc bội càng là trực tiếp xông vào này cao cấp đại lục. Lão lục đi không trông chi thành, như vậy cao vị trí, hẳn là chỉ có lão lục mới có thể hoàn thành đi. Thanh mộc đại lục kia tòa cổ sơn, bên trong cây cối kia vận rủi thảo nguyên triệu hoán, hẳn là chính là nhằm vào hắn linh căn thuộc tính đi. Nhưng duy độc tứ ca đan phòng, chúng ta ở bên ngoài đã trải qua ảo trận tiểu tám đạt được hắn thích muốn pháp bảo Cần phải chân chính nói lên, đến nay chúng ta cũng chưa từng chân chính đi vào đan phòng. Tống thần không biết vì cái gì, chính là có loại ý tưởng, nơi này không phải cái gọi là long mạch nhập khẩu, nhưng là lại không thể nói tới vì cái gì. Tống thần nói âm rơi xuống ánh mắt mọi người nhìn về phía mạch lưu niên, bởi vì cẩn thận ngẫm lại tống thần nói cũng không sai. Mạch lưu niên cùng Trung Ly mặc lần đầu tiên tiến vào đan phòng, được đến từng người nhiệm vụ sau, phát hiện kia bất quá là một cái ảo cảnh. Mà lần thứ hai, bọn họ mọi người cùng nhau tiến vào đan phòng cuối cùng vẫn là tiến vào ảo trận tiểu tám đạt được một viên hạt châu. Tứ ca, nếu không ngươi tới thử xem, Lâm diễm nhìn về phía mạch lưu niên thực rõ ràng hắn là nhận đồng tống thần theo như lời. Cửa đá trước nguyên bản đang ở xem xét tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân yên lặng lui ra phía sau hai bước nhường ra vị trí cấp mạch lưu niên. chương 451 cửa đá lúc sau, mạch lưu niên hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến cửa đá trước. Hắn cẩn thận đoan trang trên cửa phù văn, những cái đó phù văn như là có sinh mệnh giống nhau, ở hắn dưới ánh mắt hơi hơi lập lòe. làm mọi người chung đối đan dược chi đạo tinh thông người, lại nghĩ đến vừa mới tống thần theo như lời nói. Hắn bản năng cảm thấy này đó phù văn cùng đan đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta thử xem, mạch lưu niên nhẹ giọng nói, thanh âm tuy nhẹ, lại lộ ra một cầu kiên định. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến phù văn, một cầu kỳ dị lực lượng từ đầu ngón tay truyền đến, phảng phất ở cùng linh hồn của hắn đối thoại. Tống điểm tâm cùng sở tinh vũ đám người vây quanh ở một bên, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào mạch lưu niên nhất cử nhất động. Bọn họ đều minh bạch này phiến cửa đá sau lưng, có lẽ cất giấu bọn họ vẫn luôn truy tìm bí mật. Thời gian một phút một giây mà qua đi, mạch lưu niên cái chán dần dần chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn ánh mắt càng thêm chuyên chú trong đầu không ngừng hiện ra các loại đan đạo tri thức cùng phù văn phân tích. Đột nhiên, hắn ngón tay ở một cái phù văn thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo mỏng manh quang mang từ phù văn thượng sáng lên. Có phản ứng, lâm diễm hưng phấn mà hô. Mọi người ánh mắt nháy mắt ngắm nhìn ở kia đạo quang mang thượng, trong mắt tràn ngập trờ mong. Nhưng mà quang mang gần lập lè một chút liền biến mất. Mạch lưu niên nhíu nhíu mày, hắn biết này chỉ là một cái nho nhỏ thử, muốn chân chính mở ra cửa đá, sợ là còn cần càng nhiều nỗ lực. Hắn bắt đầu ở cửa đá thượng tìm kiếm mặt khác phù văn quy luật, không ngừng mà nếm thử bất đồng tổ hợp. Mỗi một lần nếm thử, đều như là ở cùng cửa đá sau lưng thần bí lực lượng tiến hành một hồi đánh cờ, lại như là tâm linh chung vốn là có nào đó ấn ký. Trải qua vài lần thất bại, mạch lưu niên rốt cuộc tìm được rồi một cái mấu chốt phù văn tổ hợp. Hắn hít sâu một hơi, đem linh lực rót vào đến này đó phù văn bên trong. Đường quan hệ linh lực rót vào trong phút chốc cửa đá thượng phù văn toàn bộ sáng lên quang mang đan chéo ở bên nhau, hình thành một cái phức tạp đồ án. Oanh! Một tiếng vang lớn cửa đá chậm rãi mở ra, một cổ cường đại hơi thở ập vào trước mặt, mọi người không cấm lui về phía sau vài bước. Đường cửa đá hoàn toàn mở ra, một cái thật lớn huyệt động xuất hiện ở mọi người trước mắt. Huyệt động chung tràn ngập năm màu quang mang, vô số đan dược huyền phù ở không trung mỗi một viên đan dược đều bị một tầng vô hình cái chắn sở bảo hộ. Mà ở cái chắn phía dưới, lại có vô số từ kim tinh thạch chiếm cứ, mà ở này huyệt động còn gần chỉ là một con long đầu. Từ kim long mạch, này đây là đan dược thế giới. Tống thần kinh ngạc cảm thán nói, mọi người hương phấn mà đi vào huyệt động muốn gần gũi quan sát này đó đan dược. Nhưng mà khi bọn hắn tới gần đan dược khi, lại bị kia tầng vô hình cái chắn chặn. Xem ra, muốn thu hoạch này đó đan dược cũng không dễ dàng. Sở tinh vũ cao mày nói, đúng lúc này, huyệt động ngoại chuyện tới một trận ồn ào tiếng bước chân. Mọi người cảnh giác mà xoay người, chỉ thấy bò cạp tộc tư tế tà than uyên cùng với mây tía thành thiếu thành chủ cơ vô đêm từng người mang theo chính mình người xông vào. Tà than uyên, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tống điểm tâm nghe được tống thần hô lên tên, biết đối phương chính là bò cạp tộc tư tế cách kia đã thương tống thần người, lạnh lùng hỏi. Tà than uyên cười lạnh một tiếng, chúng ta truy tìm long mạch hơi thở mà đến, không nghĩ tới bị các ngươi giành trước tìm được rồi. Bất quá, này đó đan dự cùng với từ kim long mạch các ngươi một cái cũng đừng nghĩ được đến. Cờ vô đêm cũng mặt âm trầm nói, tống thiên tử không sai, long mạch bảo tàng, lý nên về ta mây tía thành sở hữu. Cờ vô đêm như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình người theo dõi đoạn hoa vân, kết quả cùng ném. Không nghĩ tới ngược lại bị tống điểm tâm đám người tìm được rồi. Bất quá, này đều không phải trọng điểm, hắn cũng là thu được chính mình giấu ở bò cặp tộc người hội báo, lúc này mới đi theo tìm được rồi nơi này. Không nghĩ tới tại đây thế nhưng còn thấy được tống điềm tâm đoàn người. Nghĩ đến đối phương hai ngày này tiếp xúc thế nhưng là hướng về phía long mạch mà đến trong lòng không chỉ có tức giận còn có một loại bị người khác trêu đùa với trong tay thẹn quá thành giận. Hắn đãi tống điềm tâm đám người lấy quân tử chi lễ mà đối phương lại chỉ là lợi dụng hắn. Tống điềm tâm đám người cùng tà than uyên cơ vô đêm người rằng co không khí khẩn trương tới rồi cực điểm. Tống điểm tâm cũng nhìn ra tới cơ vô đêm tức giận, hai người phía trước vốn cũng không có gì quan hệ, đối phương đối với các nàng đoàn người xác thật không tồi. Nhưng nàng cũng cho đối phương mấy viên hoàn mỹ phẩm tướng đan dược làm hồi quý. Đến nỗi phủ đệ sự tình tuy rằng là đối phương chính mình ngạnh cho nàng, nhưng là các nàng cũng không thật trụ đi vào. Bất quá, cũng coi như là thừa đối phương tình. đối phương hiện tại không tín nhiệm các nàng nhiều lời vỗ ích đợi lát nữa thật muốn đánh lên tới nàng lại tìm cơ hội đem nhân tình còn trở về còn chưa tính nhân quả chính là muốn đan dược vậy bằng bản lĩnh tới bắt đi sở tinh vũ nắm chặt trong tay kiếm chuẩn bị tuy thời chiến đấu nơi này là bọn họ cái thứ nhất phát hiện hơn nữa là mạch lưu niên mở ra cửa đá mặc kệ nơi này cùng mạch lưu niên có hay không quan hệ đối phương nếu minh công bằng công chính tranh đấu vậy quên đi nếu muốn tới âm Vậy đành phải đắc tội, cầm đầu cái thứ nhất tiến vào tà than uyên chính là cùng bọn họ tống ra, vốn là có thù oán, vẫn là huyết hải thâm thù. Nhưng mà liền ở hai bên sắp động thù thời điểm, huyệt động chung đột nhiên truyền đến một cái thần bí thanh âm, muốn thu hoạch đan dược chỉ có luyện chế đan dược lấy đan phá chướng. Mọi người nghe vậy, đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới thu hoạch này đó đan dược phương pháp thế nhưng là luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược. Này đối chúng ta tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Mạch lưu niên đám người trong lòng thầm nghĩ. Làm đan đạo đại sư, hắn đối chính mình luyện đan thuật tràn ngập tin tưởng huống chi còn có làm thất cấp đan sư thê chủ ở đâu. Thần bí thanh âm từ nơi nào truyền ra, tà thàn uyên khắp nơi tra xét một lần, cũng không tìm được. Tà than uyên mắt lạnh nhìn thoáng qua cơ vô đêm cùng tống điểm tâm đám người, hắn cũng minh bạch dưới tình huống như vậy, chỉ có thông qua luyện chế đan dược tới thu hoạch bảo tàng. Hảo, vậy nhiều lần ai luyện đan thuật lợi hại hơn? ta Than Uyên nói, cơ vô đêm nhìn tống điểm tâm đáng người, lại nhìn nhìn cơ vô đêm cũng chỉ có thể nhận đồng. Có thể, nhưng là tỉ thí đến hai cái giờ sau mới có thể bắt đầu. Cơ vô đêm có không cam nguyện nói, mấy tía thành đan tháp là thành chủ phủ dưới chướng, chỉ là đan tháp nhất lợi hại đan sư cũng chính là tháp chủ thẩm viêm. nhưng thẩm viêm chỉ là một cái mới vừa thăng cấp ngũ cấp đan sư này vẫn luôn là cái bí mật là hắn mây tía thành thành chủ phù tự tin hiện tại thẩm viêm cũng không tại đây cho nên hắn chỉ có thể tận lực tranh thủ một ít thời gian hắn sở dĩ muốn kết bạn tống điểm tâm đám người chính là tưởng nhận thức các nàng phía sau cái kia luyện đan đại sư có thể luyện chế ra ngũ cấp đan dược vẫn là hoàn mỹ phẩm tướng đan dược kia ít nhất cũng là lục cấp thậm chí thất cấp đan sư Hiện tại đối phương là địch là bạn lại còn chờ suy tính. Ta tán thành, hai cái giờ sau chúng ta lại bắt đầu. Cụ thể quy tắc không phải bọn họ có thể làm chủ còn phải xem vừa mới cái kia thần bí thanh âm chủ nhân. Hiện tại chính mình bên người tuy rằng cũng có đan sư, nhưng là ta than viên cảm thấy có lẽ đến trước cha xét một chút lại nói. Rốt cuộc nơi này không chỉ có có đan dược còn có từ kim long mạch. Chỉ là này quy tắc nhất định phải luyện đan mới có thể được đến đan dược chi bằng liền trước tuân thủ quy tắc thử xem. Dù sao người của hắn hiện giờ đều tại đây bên ngoài, liền tính đến cuối cùng luyện đan so bất quá, đến lúc đó còn sợ đoạt bất quá sao. chương 452 thì muội tương ngộ, Hàn uyên, nơi này như vậy khủng bố, nếu không ngươi khiến cho ta đi về trước đi ta ở nhà chờ ngươi được không? Tống đường tâm rất là sợ hãi lại không tình nguyện trà sát cánh tay, một bên nói một bên từ cửa đá ngoại đi vào tới. Mới đi vào cửa đá, liền thấy được cùng Tà Than Uyên chính đối diện đứng Tống Điềm Tâm. Tống Điềm Tâm ngươi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tống đường Tâm liên tiếp lại sợ lại giận lời nói, đánh gãy Tống Điềm Tâm cùng Tà Than Uyên cùng với cơ vô đêm tam phương nguyên bản rằng co trầm tĩnh. Thê chủ, người này ngươi nhận thức. Tà Than Uyên nghe được cùng Tống đường Tâm tên gần người danh cũng đoán được nàng trong miệng kêu người là ai? Rốt cuộc này cửa đá nội hiện tại trừ bỏ nhà mình thê chủ bên ngoài cũng liền tống điềm tâm một nữ nhân. cơ vô đêm cũng nghe ra tống đường tâm trong miệng tống điềm tâm chỉ chính là ai trong lòng lục bục một chút. Nếu đối phương cùng tà than uyên là quen biết kia vạn nhất hai bên liên thủ, hắn thành chủ phủ nhất định không địch lại. Vừa mới tam phương đồng ý tỉ thí, sợ muốn trở thành lời nói vô căn cứ. Đến lúc đó đừng nói cướp đoạt long mạch cùng đan dược bọn họ này một phương người, có thể hay không tồn tại đi ra ngoài còn cần nghiên cứu thêm lượng. Bất quá nghe được đối phương vừa mới nói chuyện ngữ khí, nói là hoảng sở cũng không quá, chẳng lẽ hai người nhận thức nhưng là quan hệ cũng không tốt. Nghĩ đến này, hai người phía trước nhiều ít cũng là có chút giao thoa cơ vô đêm nhìn về phía tống điểm tâm nói, tống tiên tử, nhận thức tư thế triệu hồi tới bò cạp tộc thánh nữ. Tống đường tâm nghe được tà than uyên nói. không biết nên thừa nhận hay là nên phủ nhận muội muội ngươi cũng tới thật sự là quá tốt ta rốt cuộc nhìn thấy thân nhân ta cho rằng nơi này theo ta một cái cấp thấp đại lục người đâu không nghĩ tới còn có thể tại nơi này đụng tới muội muội muội muội nhưng cũng là bị người triệu hoán lại đây tống đường tâm không ngốc bằng không cũng không có khả năng cho tới bây giờ còn có thể sống được hào hào rốt cuộc ta than uyên cũng không phải là cái gì người tốt Ở chỗ này đụng tới Tống Điềm Tâm, vừa mới Tà Than viên ý tứ trong lời nói thực rõ ràng nàng liền tính không quen biết Tống Điềm Tâm cũng muốn cùng đối phương làm tốt quan hệ. Đây là mấy ngày nay ở Tà Than uyên trong tay kiếm ăn Tống đường Tâm thật vất vả cân nhắc ra tới hắn ý tưởng. Vì thế, lập tức điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình nhìn Tống Điềm Tâm, lừa tình nói chuyện đồng thời còn muốn nghe được một chút Tống Điềm Tâm là như thế nào xuất hiện ở này cao cấp đại lục. Tà Thàn Uyên xác thật là hy vọng Tống Đường Tâm cùng Tống Điềm Tâm làm tốt quan hệ rốt cuộc hai đối một hắn tự nhiên là tưởng Tống Điềm Tâm có thể cùng hắn cùng nhau đối phó thành chủ phủ. Mà không nghĩ chính mình làm hai đối một cái kia một. Tà Thàn Uyên nghe được Tống Đường Tâm nói trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Hắn vốn là hy vọng Tống Đường Tâm có thể cùng Tống Điềm Tâm làm tốt quan hệ kể từ đó hai đối một tại đây chàng tranh đoạt long mạch cùng đan dược đánh giá chung hắn phần thắng liền lại nhiều vài phần. Cơ vô đêm nghe được Tống Đường Tâm nói, trong lòng căng thẳng. Hắn nguyên bản tưởng tam phương làm theo ý mình, hiện giờ xem ra, sự tình tựa hồ trở nên phức tạp lên. Nhưng hắn cũng không phải dễ dàng sẽ bị dọa đào người, ngoài miệng nói chuyện cùng Tống Điềm Tâm kéo gần quan hệ, trong lòng âm thầm tính toán ứng đối chi sách. Liền tính đối phương bất hòa chính mình hợp tác liền lấy bọn họ phía trước quan hệ cũng có thể làm Tống Điềm Tâm cùng tà than uyên chi gian nhiều một phần nghi kỵ. Tống Điềm Tâm nhìn trước mắt Tống Đường Tâm trong lòng mũ vị tạp trần. Nàng cùng Tống Đường Tâm tuy rằng đến từ cùng cái cấp thấp đại lục càng là một mẹ đẻ ra, nhưng quan hệ lại thập phần vi diệu. Ở đá vụn đại lục khi, hai người liền bởi vì các loại nguyên do cùng ích lợi sinh ra quá không ít cọ sát. Tống Đường Tâm càng là bởi vì ở vương nhất tinh hành động bị tiêu tử hiên cấp đưa đi giàn mười tinh phục dịch. Ở nàng xem ra kia phục dịch nàng là vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được liền tính nàng hiện giờ đã tiếp nhận rồi tám phu quân cũng vẫn là vô pháp tiếp thu phục dịch. Hiện giờ tại đây cao cấp đại lục thần bí nơi gặp lại hơn nữa tống thần phía trước bị tà than uyên đà thương sự tình tống điềm tâm là như thế nào cũng không có khả năng buông tha hai người. Hợp tác liền càng không có thể liền ở tống điềm tâm chuẩn bị nói chuyện khi tống thần đứng ở tống điềm tâm bên cạnh nhìn về phía tà than uyên nói tà tư tế biệt lai vô giảng. Tống Thần biết không nói cái khác liền quan hắn bị trọng thương sự tình hơn nữa nơi này có khả năng cùng tứ ca mạch lưu niên có quan hệ bọn họ đều không thể cùng tà than uyên hợp tác hơn nữa Tống Đường Tâm liền tính nàng là thê chủ tỷ tỷ có tầng kinh ân oán dẫn tới thê chủ bị trục xuất gia tộc sự tình bọn họ tống gia bất luận kẻ nào đều không thể tha thứ đến nỗi cùng cơ vô đêm có thể hay không hợp tác việc này tùy thê chủ tâm ý. Tà Than Uyên nhìn đột nhiên đứng ở tống điểm tâm bên người nam tử có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn mỗi ngày đánh giết người vô số kể, nơi nào sẽ nhớ rõ tống thần cái này đã từng thiếu chút nữa bị hắn giết người. Bất qua tống thần chính là ở hắn cùng tống đường tâm lập khế ước trong yến hội chọn sự người, vẫn là từ trên tay hắn chạy thoát người cho nên trong đầu lúc này mới để lại vài phần ấn tượng. Nhưng này vài phần ấn tượng cũng không có làm hắn nhớ tới đối phương là ai, bởi vì tuy rằng chỉ đi qua gần 3 tháng thời gian. Nhưng là Tống Thần hiện giờ tu vi sát thật xưa đâu bằng nay. Ta tư tế không nhớ rõ ta. Kia ta nhắc nhở một câu, ba tháng trước yến hội. Tống Thần đối với ta than uyên thế nhưng quên mất hắn cũng không tức giận. Rất là hào tâm nhắc nhở một câu. Là ngươi, cái kia quấy rối ta lập khế ước yến hội cuối cùng đào tàu nguyên anh trung kỳ. Nghe được Tống Thần nói ta than uyên lúc này mới minh bạch hắn vì sao sẽ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chỉ là 3 tháng, hiện giờ đối phương tu vi, như thế nào liền tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh kỳ. Nguyên Anh kỳ nhưng không thể so kim đan kỳ hoặc là trúc cơ kỳ, 3 tháng liền có thể tấn trước một cái đại giai đã là thiên phú dị bẩm 3 tháng trực tiếp từ giữa kỳ đến hậu kỳ lại đến đỉnh, hai cái đại giai đoạn liền tính thiên phú dị bẩm người kia cũng ít nhất yêu cầu 3 năm trở lên, thậm chí 10 năm cũng không quá. Có chút thiên phú hơi chút hảo điểm, thậm chí là trăm năm mới có thể đột phá. Liền tỷ như chính hắn, hiện giờ 2.000 tuổi, lúc trước cũng là dùng 500 năm mới từ Nguyên Anh Kỳ đột phá đến hóa thần kỳ. Nếu không phải có tống đường tâm thọ mạnh chia sẻ, hắn có lẽ cũng không có cơ hội lại đi đột phá hóa thần kỳ. Hắn sở dĩ như vậy vội vàng muốn tìm được Long Mạch chính là muốn mượn trợ Long Mạch Linh khí tu luyện, đến lúc đó ở chỗ này bế quan, nhất cử đột phá. Mà đối phương, cốt Linh mới 40 hơn tuổi, đã đột phá tới rồi Nguyên Anh Đỉnh Kỳ, này quá tà môn. Tà Thàn Uyên lúc này mới cẩn thận điều tra khởi đối diện Tống Điềm Tâm đoàn người, này không tra xét còn hảo tìm tòi cha làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bị Tống Đường Tâm gọi muội muội nữ từ Cốt Linh mới 20 vài tuổi hiện giờ đã đột phá tới rồi hóa thần Trung Kỳ. Mà một đám người chung còn có một cái khác nam từ Cốt Linh cũng mới hơn 40 tuổi đồng dạng đột phá tới rồi hóa thần Trung Kỳ. Nhóm người này chung còn có 3 cái hóa thần sơ kỳ, 4 cái nguyên anh đỉnh kỳ. Đây đều là một đám cái gì yêu nghiệt. Cơ vô đêm thư tống thần mở miệng nói chuyện lúc sau, liền vẫn luôn chú ý hai bên người thần sắc. Ở cơ vô đêm tra xét tống điểm tâm một đám người khi cũng thử một phen cùng tà than uyên giống nhau, hắn cũng là này sẽ mới biết được đối phương tuổi tác cùng Tu Vi. Chuẩn xác mà nói có mấy cái, hắn đều không có tra xét ra Tu Vi. Mà cốt linh cái này thực dễ dàng là có thể phân biệt Tu Vi qua chúc cơ người, đều có thể điều tra. Chỉ là tùy tiện điều tra dễ dàng khiến cho không cần thiết hiểu lầm cho nên giống nhau phi tất yếu là sẽ không đi xem xét. Đây cũng là cơ vô đêm cùng Tống điểm tâm đám người nói chuyện với nhau vài lần cũng không biết nguyên nhân nơi. Là ta không nghĩ tới ta còn chưa có chết đi. Tống thần nhìn tà than uyên khiếp sợ mặt thong rong đáp lại. Cơ vô đêm nghe được Tống thần đám người chính diện thừa nhận trong lòng cũng rốt cuộc an tâm. Hai bên chi gian xem ra thù hận thâm hậu vậy không có khả năng liên thủ đối phó hắn. Hắn hiện tại là tam phương trung vốn là tu vi thấp nhất người, bất quá là ỷ vào phụ thân là mây tía thành thành chủ điểm này cùng với thành chủ phù thế lực lúc này mới dám cùng tà than uyên gọi nhịp. Nghe được tống thần mang theo chút châm chọc nói tà than uyên lúc này mới nhớ tới, hắn sở dĩ sẽ đắc tội này thiên phú dị bẩm thiếu niên chính là bởi vì tống đường tâm nói. Lúc ấy tống đường tâm nói đối phương cũng là cấp thấp đại lục người có thể bằng thực lực của chính mình đi vào cao cấp đại lục trên người khẳng định có bảo bối. Đối phương lại cùng tống đường tâm nguyên bản liền có chút ân oán, bất quá một giới tán tu, đắc tội cũng liền đắc tội. Chính là nhà ai tán tu có thể có như vậy thiên phú cùng tài nguyên, có thể bồi dưỡng ra nhiều năm như vậy kỳ nhẹ nhàng liền tu vi cao thâm thiếu niên. Người cái này không biết trời cao đất dày phá của đàn bà, lúc trước nếu không phải người bịa đặt lung tung, nói cái gì đối phương phía trước đắc tội quá ngươi, làm ta vì người báo thù dừa hận ta lại như thế nào giống cái lăng đầu thanh giống nhau, đối tống đạo hiểu thùy tiện động thù. Tà Than Uyên chờ tay liền cho tống đường tâm một cái đại bàn tay. Dù sao đánh một cái tát cũng sẽ không đem người đánh chết, hắn muốn chỉ là cùng đối phương cùng chung thọ mệnh có hay không nữ nhân, đối với đã cấm dục 2.000 năm hắn tới nói cũng không quan trọng. Hắn cũng không chờ mong có cái gì hậu đại, hắn chỉ nghĩ chính mình có thể tồn tại có được trí cao vô thượng quyền lợi tồn tại. Chỉ là diễn trò đánh tống đường tâm một cái tát Tà Than Uyên trong lòng rồi lại là một khác phó tính toán. tống điểm tâm một đám người như vậy tuổi còn trẻ liền tính thiên phú lại hảo cũng không có khả năng có hiện giờ thành tựu nhất định là rất nhiều tài nguyên bàng thân hoặc là nói đối phương thực tế thân phận đặc thù sau lưng có cái gì đại gia tộc hoặc là đại tông phái chống đỡ tống đường tâm bị tà than uyên này một cái tát đánh đến khóe miệng giật huyết cả người lảo đảo té ngã trên đất trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng cùng ủy khuất nàng che lại nóng rát gương mặt mắt rưng rưng rồi lại không dám phát ra nửa điểm câu oán hận Tại đây cường giả vi tôn thế giới, nàng bất quá là phụ thuộc vào tà than viên con kiến, hơi có vô ý, liền sẽ tánh mạng khó giữ được. Tống điềm tâm nhìn chật vật tống đường tâm, trong lòng không có chút nào thương hại, cũng chưa nói tới chán ghét giống như là một cái không hề tương quan người. Đã từng ở đá vụn đại lục đủ loại ân oán, sớm tại tống đường tâm đi phục dịch sau cũng liền tính là hiểu biết. Chỉ là tống đường tâm không nên, không nên suối dục tà than uyên đả thương tống thần, nàng cười lạnh một tiếng, nói tống đường tâm, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước ngươi vì bản thân tư dục, không từ thủ đoạn, có từng nghĩ tới sẽ có như vậy, kết cục. Tống đường tâm cuộn tròn trên mặt đất, ánh mắt lập loè rào biện nói, muội muội ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta cũng là thân bất do kỳ a ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, chúng ta không nỗ lực cũng chỉ có thể bị người đạp lên dưới chân. Ta sở làm hết thảy đều là vì chúng ta tống ra, vì có thể làm chúng ta tại đây tàn khốc thế giới sống sót. Tống điểm tâm cười nhạo một tiếng. Vì tống ra, người bất quá là vì thỏa mãn chính mình tham lam cùng dã tâm. Người lợi dụng ta than uyên, hãm hại tống thần, hiện giờ còn tưởng ở chỗ này trang đáng thương, tranh thủ đồng tình, người cảm thấy ta sẽ tin sao. Tống thần đứng ở tống điểm tâm bên cạnh ánh mắt lạnh băng mà nhìn tà than uyên cùng tống đường tâm, nói tà than uyên, hôm nay nếu tại đây tương ngộ thù mới hận cũ chúng ta liền cùng nhau tính tính toán. Lúc trước người đã thương ta, này bút chướng ta nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Tà than uyên trong lòng tuy có chút kiêng kỵ tống thần đám người thực lực nhưng thân là hóa thần kỳ hậu kỳ cường giả, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn lùi bước. Liền tính đối phương Tu Vi cao thâm người nhiều, nhưng lại như thế nào, đối phương cũng bất quá hai cái hóa thần trung kỳ, hắn hiện tại chính là hóa thần hậu kỳ. Tuy rằng chỉ kém một cái đại giai đoạn, nhưng thực tế thực lực chính là khác nhau như trời với đất. Liền tính đối phương thực sự có bối cảnh hiện tại cũng không có khả năng đem hắn như thế nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, hừ chỉ bằng các ngươi. Đừng tưởng rằng Tu Vi tăng lên một ít liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu đại năng này. Nói, hắn quanh thân linh lực kích động cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Cờ vô đêm đứng ở một bên, nhìn hai bên dương cung bạc kiếm thế cục trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết rõ, vô luận nào một phương thắng lợi với hắn mà nói cũng không tất là chuyện tốt. Nếu là ta than uyên thắng, lấy tà than uyên tính cách nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nếu là Tống Điềm Tâm một phương thắng, bọn họ cùng chính mình cũng không giao tình, nói không chừng cũng sẽ đối chính mình bất lợi. Cho nên, hắn quyết định tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tống Điềm Tâm cảm nhận được tà than uyên phóng xuất ra cường đại linh lực, lại không có chút nào sợ hãi. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt, trong cơ thể linh lực như mãnh liệt sóng biển mênh mông lên. Sở tình vũ đám người thấy thế, cũng sôi nổi bày ra chiến đấu tư thái quanh thân linh lực vờn quanh cùng Tống Điềm Tâm hình thành một cổ cường đại khí tràng. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta không khách khí. Tống Điềm Tâm mở hai mắt trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hôm nay, chúng ta liền muốn cho ngươi tà than uyên vì ngươi hành động trả giá đại giới. Theo Tống Điềm Tâm lời nói kết thúc một hồi kịch liệt chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Tống điểm tâm dẫn đầu ra tay, nàng trong tay trường kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí như tia chớp bắn về phía tà than uyên. Tả than uyên vội và nghiêng người tránh né, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu đen linh lực hướng về tống điểm tâm ném tới. Tống thần cũng không cam lòng yếu thế, hắn thân hình chợt lóe như quỷ mị xuất hiện ở tà than uyên phía sau, trong tay linh tiên múa may đến uy vũ sinh phong từng đạo thiên ảnh như lưỡi dao sắc bén cắt không khí. Tà Thàn Uyên cảm nhận được sau lưng công kích vội vàng xoay người ngăn cản, hắn đôi tay kết ấn, một mặt linh lực hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện trong người trước, chặn tống thần công kích. Sở tinh vũ tiêu tử hiên trung ly mặc đám người, cũng sôi nổi thi triển từng người tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh nổi linh lực bốn phía quang mang lập loè Cờ vồ đêm đứng ở một bên, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào chiến cuộc hắn lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện trận chiến đấu này có thể nhanh lên kết thúc tốt nhất là lưỡng bại câu thương Như vậy hắn là có thể từ giữa thu lợi Tống đường tâm cuộn tròn ở trong góc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi Nàng nhìn trước mắt hết thảy trong lòng hối hận không thôi Nàng vốn tưởng rằng đi theo tà than uyên có thể quá thượng hảo nhật từ Có thể có được cường đại thực lực cùng vô tận tài phú Nhưng không nghĩ tới hiện giờ lại lâm vào như vậy tuyệt cảnh Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến tống điềm tâm ra tay Không nghĩ tới so nàng còn nhỏ một tháng tống điềm tâm thế nhưng có như vậy cao thâm tu vi. Như vậy tống điềm tâm làm nàng cực kỳ xa lạ ở nàng trong ấn tượng tống điềm tâm vẫn là cái kia cả ngày tránh ở phòng đọc sách tiểu người câm. Liền tính là mẫu thân quát lớn, nàng phụ thân bị khi dễ cũng chỉ sẽ há mồm không nói gì biện giải Nàng trong lòng âm thầm nghĩ nếu là có thể tồn tại rời đi nơi này, nàng nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo trốn đi, không bao giờ tham dự này đó phân tranh. Cũng không bao giờ cùng tống điềm tâm là địch. Hiện tại nàng đã rất rõ ràng thế giới này là có tu tiên, những người đó coi người thường vì con kiến. Mà nàng chính là bọn họ trong miệng vô pháp tu luyện người thường. Liền tính là bị tà than uyên dùng tài nguyên ngạnh sinh sinh đôi ra tới một ít linh lực. Miễn cưỡng có thể tu luyện kia cũng chỉ là miễn cưỡng. Hiện tại nàng bẩm sinh trúc cơ đều còn không có đột phá. Nhưng mà sự tình cũng không có như nàng mong muốn. Chiến đấu dư ba không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, nàng nơi góc cũng đã chịu lan đến. Một khối thật lớn linh lực hòn đá hướng tới nàng tập tới, nàng hoảng sợ mà chừng lớn hai mắt muốn tránh né, lại phát hiện chính mình hai chân nhũn ra căn bản vô pháp nhúc nhích. Liền ở hòn đá sắp tập trung nàng kia một khắc một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện đem nàng kéo đến một bên. Tống đường tâm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cứu nàng người thế nhưng là cơ vô đêm. Nàng trong lòng cả kinh, ngươi ngươi vì cái gì muốn cứu ta. Cờ vô đêm nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Lưu trữ người, nói không chừng còn hữu dụng. Nói, hắn đem tống đường tâm kéo đến chính mình phía sau, tiếp tục chú ý chiến cuộc. Cờ vô đêm tự nhiên không phải bởi vì tống đường tâm là nữ nhân, hoặc là lớn lên đẹp, chỉ là đơn thuần cảm thấy, người này có lẽ còn có chút tác dụng. Nếu cuối cùng tà than uyên thắng, kia tống đường tâm chính là trong tay hắn lợi thế. Nếu Tà than Uyên thua cũng không có việc gì, Tống Đường Tâm là Tống Điềm Tâm thỉ tỷ hai người có ân oán, đến lúc đó hắn liền đem Tống Đường Tâm giao cho Tống Điềm Tâm xử lý. Đồng dạng, có lẽ cũng có thể đạt được một đợt hảo cảm Lúc này, trên chiến trường tình thế càng thêm kịch liệt. Tống Điềm Tâm cùng nàng phu quân nhóm phối hợp ăn ý, dần dần chiếm cứ thượng phong. Tà than Uyên tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường địch cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Hắn linh lực hộ thuẫn đã xuất hiện vết sách trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Hừ, không nghĩ tới các ngươi này đàn tiểu tề từ thật là có mấy lần. ta than Uyên cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bất quá, muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Nói, hắn đột nhiên từ trong lòng móc ra một viên màu đen hạt châu hạt châu thượng tản ra quỷ dị hơi thở. Không tốt, hắn muốn sử dụng quỷ thuật, tống điềm tâm trong lòng cả kinh vội vàng nhắc nhở mọi người. làm bò cạp tộc tư tế tống điểm tâm cho rằng tà than uyên khẳng định là có chút đặc thu thủ đoạn tà than uyên không bằng mọi người ngăn trở đem màu đen hạt trâu để vào trong miệng nháy mắt thân thể hắn bắt đầu bành trướng một cầu cường đại mà tà ác hơi thở từ trong thân thể hắn bộc phát ra tới hắn hai mắt trở nên đỏ bừng trên người miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại thực lực thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy lần ha ha ha chịu chết đi tà than uyên cuồng tiếu hướng về tống điểm tâm đám người vọt qua đi hắn mỗi một lần công kích đều mang theo lực lượng cường đại nơi đi đến mặt đất dạn nứt linh lực bốn phía tống điểm tâm đám người cảm nhận được tà than uyên cường đại lực áp bách trong lòng cũng không cấm có chút khẩn trương nhưng bọn hắn cũng không có khả năng như vậy lùi bước ngược lại càng thêm kiên định chiến đấu quyết tâm tống điểm tâm hít sâu một hơi ngừng tụ khởi toàn thân linh lực chuẩn bị nghênh đón tà than uyên cuối cùng một kích liền ở tà than uyên sắp vọt tới tống điểm tâm trước mặt khi đột nhiên một đạo thần bí quang mang từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ trong đó tà than uyên hoảng sợ mà dãy rụa lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích mày may mọi người đều bị bất thình lình biến cố sợ ngây người sôi nổi ngừng tay trung động tác ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ thấy một vị người mặc màu trắng trường bào khuôn mặt lạnh lùng lão già chậm rãi từ quang mang trung hiện ra tới Đây là tống điểm tâm đám người trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bọn họ chưa bao giờ gặp qua vị này lão giả, cũng không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng là đối phương cho nàng cảm giác chính là rất quen thuộc. Lão giả nhìn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói, nơi này là thượng cổ di tích, không phải các ngươi tranh đấu địa phương. Các ngươi ân oán, ta không nghĩ quản, nhưng nếu là các ngươi lại tiếp tục ở chỗ này đánh nhau, phá hư di tích đừng trách ta không khách khí. Ta than uyên nhìn lão giả trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn nhúng tay chuyện của chúng ta? Lão giả lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Ta là ai? Ngươi còn không xứng biết. Ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đến nỗi luyện đan tỉ thí chậm lại đến một tháng sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều minh bạch. Vị này lão giả thực lực sâu không lường được. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. rơi vào đường cùng tà than uyên chỉ có thể hung hăng mà nhìn tống Điềm tâm đám người liếc mắt một cái xoay người rời đi tống đường tâm thấy thế cũng vội vàng theo đi lên Cơ vồ đêm thấy thế cục đã định cũng không dám nhiều làm dừng lại mang theo chính mình người vội vàng rời đi tống Điềm tâm đám người nhìn mọi người rời đi bóng dáng trong lòng ngũ vị tạp trần trận chiến đấu này tuy rằng không có phân ra thắng bại nhưng bọn hắn cùng tà than uyên chi gian tuy rằng tu vi nhìn chỉ kém một cái giai đoạn Nhưng kỳ thật thực lực kém còn có rất lớn. Bọn họ vừa mới là chín đối một, tuy rằng bức cho đối phương dùng ra quy thuật, nhưng rốt cuộc vẫn là người nhiều nguyên nhân. Mà so tà than uyên tu vi càng cao người, tại đây cao cấp đại lục khẳng định có không ít bọn họ cần thiết không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể tại đây tàn khốc thế giới sinh tồn đi xuống. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Tống điểm tâm nhìn bên người phu quân nhóm, nhẹ giọng nói. Mọi người gật gật đầu, đi theo Tống Điềm Tâm, chậm rãi rời đi cái này tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm Thượng Cổ Di Tích. Nơi này thế nhưng là Thượng Cổ Di Tích bị định ra quy tắc người ta nói một tháng sau kia bọn họ liền tính lưu lại nơi này cũng vô dụng. Đến nỗi có thể hay không có người tiết lộ nơi này tin tức kia không phải bọn họ muốn suy xét. mươi 453 Đại Chiến, trở lại chỗ ở sau Tống Điềm Tâm Lâm vào trầm tư. Nàng biết lần này cùng Tà Than Uyên xung đột chỉ là một cái bắt đầu tương lai, bọn họ còn gặp mặt lâm càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Kế tiếp một tháng, chúng ta đến tận khả năng lại tăng lên một chút tu vi. Tống điểm Tâm quyết định bế quan tu luyện tăng lên thực lực của chính mình. Đồng thời cũng làm phu quân nhóm cùng nhau nỗ lực tu luyện, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở cái này cường giả vi tôn thế giới dừng chân. Đối với cơ vô đêm cùng Tà Than Uyên mà nói, chỉ là một tháng thời gian. Nhưng đối với Tống Điềm Tâm đáng người mà nói, một tháng 30 ngày chính là 300 thiên. Lấy bọn họ thiên phú, liền tính không thể đột phá đến hóa thần đỉnh kỳ, ít nhất cũng có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ, cùng tà than uyên thực lực tương đương. Ở kế tiếp nhật tử Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ đáng người, lại về tới ngay từ đầu đi động phủ, sau đó tiến vào không gian, bắt đầu rồi gian khổ tu luyện. Bọn họ ngày đêm nghiên cứu công pháp, không ngừng tăng lên chính mình linh lực cùng chiến đấu kỹ xảo Ở tu luyện trong quá trình, bọn họ cũng gặp được rất nhiều khó khăn cùng suy sụp, nhưng bọn hắn trước sau không có từ bỏ, lẫn nhau của vũ cộng đồng tiến bộ. Mà Tà Than Uyên trở lại chính mình lãnh địa sau trong lòng tràn đầy oán hận. Hắn thề, nhất định phải tìm tống điểm tâm đám người báo thù rửa hận. Hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm tăng lên thực lực phương pháp, không tiếc hết thầy đại giới. Hắn biết chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có thể trên thế giới này muốn làm gì thì làm. Hiện giờ hắn cùng Tống điểm tâm đám kia yêu nghiệt đã kết thù. Lúc trước hắn đã thương Tống thần khi liền nên trực tiếp đem người diệt sát hiện giờ để lại mầm tai họa phải thừa nhận kết quả. Lúc này đây, bất luận như thế nào đều đến đem người toàn bộ lưu lại, bằng không giết tiểu nhân tới lão cũng không phải là hắn tưởng gặp được. Cơ vô đêm trở lại thành chủ phủ sau cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành vi. Hắn ý thức được ở cái này cường giả vi tôn thế giới, gần dựa vào mấy tí thành thành chủ phù thế lực là không đủ, hắn cần thiết tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể trong tương lai phân tranh trung lập với bất bại chi địa. Hôm nay bất luận là Tống Điểm Tâm đám người vẫn là Tà Thần Uyên tu vi đều vượt qua hắn quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là Tống Điểm Tâm đám người, ở tu chân giới tới nói, Sở Tinh Vũ đám người tuổi tác liền tính nói là thiếu niên cũng không quá. mà tống điềm tâm tuổi tác càng là nhỏ quá nhiều tu vi lại so với hắn còn muốn cao hơn nhiều như vậy khó trách ở bọn họ trước mặt hắn vẫn luôn cảm thấy có chút hèn mọn hèn mọn đúng vậy cơ vô đêm này sẽ mới tỉnh lại lại đây mấy ngày nay cùng đối mặt tống điềm tâm đám người thời điểm hắn quý vì mấy tía thành thiếu thành chủ lại hèn mọn gần như lấy lòng bất quá cẩn thận tưởng tượng đối phương đám người thực lực cùng thiên phú tựa hồ cũng không có gì không ổn. Xem ra tống điểm tâm đáng người sau lưng, còn thật có khả năng liền có một vị luyện đan đại sư thậm chí nói là tông sư. Nghĩ vậy, cơ vô đêm lại dừng tu luyện, mà là lại lần nữa đi thành chủ phủ cấm địa. Phụ thân, đi vào cấm địa cơ vô đêm đối với cơ khải phú kho mình hành lễ. Đêm nhi chính là gặp được nan đề. Cơ khải phú nhìn cơ vô đêm chính mình như thử, hắn tự nhiên là hiểu biết. từ hắn công đạo quá bế quan tu luyện sau cơ vô đêm liền rất có chừng mực nếu không có đặc biệt quan trọng hoặc là giải quyết không được sự tình ít có quấy dày lần trước tới thời điểm cho hắn mang đến tin tức là nhận thức một cái trong tay có ngũ cấp hoàn mỹ phẩm tướng đan rực người kia lần này lại đây đâu cơ vô đêm hơi hơi gật đầu thần sắc ngưng trọng phụ thân lần này tiến đến vẫn là vì tống điểm tâm đám người liền ở vừa mới tống điểm tâm đám người tìm được rồi từ kim long mạch nơi Bọn họ cùng tà than uyên kết thù thực lực siêu phàm, như từ hiện giờ mới sâu sắc cảm giác tự thân cùng bọn họ tranh lệch. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, chỉ dựa thành chủ phủ hiện có thế lực khủng khó ứng đối tương lai phân tranh. Cơ vô đêm đêm vừa mới ở từ kim long mạch phát sinh sở hữu sự tình, một năm một mười cùng cơ khải phú từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Rồi sau đó, lại tâm bất cam tình bất nguyện nói ra chính mình không nghĩ đối mặt sự thật chính là chính mình tu vi kém, chỉ có thể lưng dựa thành chủ phủ sự thật. Cơ khải phú nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, người theo như lời tống điềm tâm, chính là cái kia có được ngũ cấp hoàn mỹ phẩm tướng đan dược người. Đúng là, cơ vô đêm đáp, bọn họ tuổi còn trẻ tu vi lại xa siêu nhi tử, sau lưng vô cùng có khả năng có luyện đan đại sư thậm chí tông sư duy trì. Nhi tử cho rằng, nếu có thể cùng bọn họ giao hảo, mượn dùng này sau lưng lực lượng có lẽ có thể làm mây tía thành tại đây loạn thế trông càng cụ yêu thế. Nhưng là, như từ lại lo lắng đối phương sẽ ở đạt được từ kim long mạch sau. Cơ khải phú lâm vào trầm tư, cơ vô đêm lo lắng không có đạo lý, không có nói ra nói, bất quá chính là lo lắng đối phương đạt được từ kim long mạch sau tu vi thực lực viễn siêu thành chủ phủ. Một lát sau, cơ khải phú nói, việc này không thể nóng vội. Kia tà than uyên cũng phi thiện loại, hắn nếu cùng tống điểm tâm đáng người kết thù, nhất định sẽ không thiện bãi cam hiu. Chúng ta cần trước quan sát thế cục lại làm định đoạt. Phụ thân lời nói cực kỳ, cơ vô đêm đáp, bất quá, Nhi Thử cảm thấy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Nhi Thử tính toán trong lúc này toàn lực tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời âm thầm lưu ý tống điểm tâm cùng tà than nguyên hai bên động tĩnh. Cơ vô đêm muốn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực cũng đã nói lên yêu cầu vận dụng thành chủ phù tài nguyên, dựa chính hắn bế quan, sợ là hữu tâm vô lực. Tới rồi hiện giờ Tu Vi, chính là đà tọa bế quan một tháng hai tháng, đối Tu Vi mà nói căn bản khởi không được quá lớn tác dụng. Mà không đả tọa minh tưởng muốn tăng lên, vậy cần thiết đôi đại lượng tài nguyên. Tài nguyên tự nhiên là nắm giữ trong người vì thành chủ cơ khải phú trong tay. Cơ khải phú gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Người có thể có này giác ngộ vi phụ rất là vui mừng. Tu luyện một đường, chú trọng cơ duyên cùng nỗ lực người thiết không thể nóng lòng cầu thành, làm đâu chắc đấy mới là mấu chốt. Nơi này có một ít đan dược cùng linh dược còn có linh tinh. Mặt khác còn có một cái tiên cấp hạ phẩm võ kỹ, hy vọng người có thể ở trong một tháng, đem võ kỹ nắm giữ. Cơ vô đêm là hắn duy nhị nhi tử, hắn đại nhi tử hiện giờ ở nhị đẳng thành trì đương trị thiên phú so với cái này tiểu nhi tử tốt hơn không ít. Ngoại giới biết hắn đại nhi tử người không nhiều lắm. Hắn thu hoạch đại bộ phận tài nguyên đều dùng ở chính mình tu luyện thượng, một khác bộ phận còn lại là cho đại nhi tử. Hiện tại tiểu Nhi Tử nếu muốn tăng lên, nếu thật có thể giao hảo tống điềm tâm, có lẽ còn lại là một cái tốt cơ duyên, vậy cho hắn một chút tài nguyên cũng không sao. Nhi Tử minh bạch, cơ vô đêm nói xong, liền hướng cơ khải phú cáo từ trở lại chính mình tu luyện mật thất bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn rốt cuộc cũng có một cái thiên cấp võ kỵ cái này làm cho hắn có chút tâm ngứa khó nhịn. Mà bên kia ở huyệt động mỗ một chỗ cắt sỏi bên trong, một cái bí ẩn không gian nội, nhu hòa linh lực quang mang như điểm điểm đầy sao lập lòe. Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ đám người đã tại đây dốc lòng tu luyện hơn 3 tháng. Bọn họ toàn thân tâm đắm chìm ở công pháp nghiên cứu chung, mỗi một phút mỗi một giây đều bị đối thực lực tăng lên khát vọng lấp đầy. Trong khoảng thời gian này, Tống Điềm Tâm linh lực càng thêm thuần hậu quanh thân quanh quần linh lực dao động dường như bình tĩnh mặt hồ lặn xuống tàng mảnh liệt mạch nước ngầm. Nàng đối pháp tác hiệu được cũng đang không ngừng gia tăng trong mắt thường xuyên lập loè trí tuệ quang mang. Mà sở tinh vũ ở kiếm pháp thượng lấy được tân đột phá, hắn kiếm chiêu càng thêm sắc bén, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo gào thét tiếng gió, phảng phất có thể đem không khí tua nhỏ. Nhưng mà tu luyện chi lộ trước nay đều là bụi gai dày đặc. Ngày nọ tống điểm tâm chính đánh sâu vào một cái mấu chốt tiểu cảnh giới, quanh thân linh lực cuồn cuộn ý đồ phá tan kia tầng gông cùng xiềng xích. Đột nhiên, nàng sắc mặt đột biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ. ở nàng trong đầu đột nhiên đáng sợ ảo giác như thủy triều vọt tới nàng nhìn đến sở tinh vũ mấy người ở một hồi kịch liệt trong chiến đấu không địch lại đối thủ máu tươi nhiễm hồng thổ địa trần vân chu trần thiên nguyên đám người hãm sâu hiểm cảnh tiếng kêu cứu ở nàng bên tai quanh quần lưu tại đá vụn đại lục mấy cái hài từ chịu khổ giết hại hình ảnh huyết tinh mà tàn nhẫn thậm chí còn có bằng hữu phản bội xoay người đem lưỡi dao sắc bén chỉ hướng nàng Cuối cùng, Tà Than Uyên kia giữ tợn gương mặt hiện lên, phát ra lệnh người sởn tóc gáy cuồng tiếu. Này đó ảo giác làm Tống Điểm Tâm linh lực nháy mắt hỗn loạn, nguyên bản thông thuận vận chuyển linh lực như là thoát cương con ngựa hoang, tùy ý va chạm nàng kinh mạch. Thân thể của nàng lung lay sắp đổ, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, môi cũng nhân thống khổ mà trở nên trắng bạch. Sở Tình Vũ trước hết nhận thấy được Tống điềm Tâm khác thường, hắn trong lòng căng thẳng, hô lớn, không tốt cục cưng đã xảy ra chuyện. mọi người lập tức dừng lại tu luyện như gió mạnh xuống lại ở tống điểm tâm bên người sở tinh vũ nhanh chóng nắm lấy tống điểm tâm tay đem chính mình ấm áp mà thuần hậu linh lực chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể đồng thời nhẹ giọng kêu gọi cục cưng thê chủ không cần bị ảo giác mê hoặc ngươi phải tin tưởng chính mình chúng ta đều ở bên cạnh ngươi tuyệt không sẽ có việc tu luyện chung sợ nhất xuất hiện tâm ma sở tinh vũ nhìn đến tống điểm tâm mặt bộ biểu tình liền suy đoán này nàng có lẽ đang ở trải qua tâm ma Mà có thể đà kích đến tống điểm tâm, hắn tự tin trừ bỏ bọn họ mấy cái phu quân, cũng cũng chỉ có đá vụn đại lục những cái đó thân nhân. Cho nên, hắn trước hết mở miệng nói đó là, bọn họ sẽ không có việc gì. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng cổ vũ, ấm áp lời nói giống như ngày xuân ấm dương, xua tan tống điểm tâm trong lòng khói mù. Cục cưng, kiên trì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Đúng vậy, thê chủ chúng ta là một cái chỉnh thể, không có gì có thể đả đảo chúng ta tống ra. Có lẽ mấy người quan tâm cùng cổ vũ thật sự bị tống điềm tâm sờ cảm nhận được nàng ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nàng hít sâu một hơi, cố nén nội tâm sợ hãi, vận chuyển công pháp cùng tâm ma triển khai liều chết vật lộn Cái chán của nàng gân xanh bạo khởi ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng nàng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Rốt cuộc ở nàng không ngừng nỗ lực hạ tâm ma bị một chút xua tan, trong cơ thể linh lực cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Theo một tiếng thanh thúy linh lực đột phá tiếng vang, tống điểm tâm thành công đột phá cái này tiểu cảnh giới, nàng quanh thân tản ra nhu hòa mà cường đại quang mang. Mọi người thấy thế, đều lộ ra vui mừng tươi cười. Trải qua lần này chắc trở tống điểm tâm đám người lẫn nhau chi gian tình nghĩa càng thêm thâm hậu, đó là một loại trải qua sinh từ khảo nghiệm sau, khắc vào linh hồn chỗ sâu trong giàng buộc. bọn họ cũng càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm biết rõ ở cái này tràn ngập nguy hiểm trong thế giới chỉ có trở nên càng cường đại hơn mới có thể bảo hộ lẫn nhau bảo hộ trong lòng quý trọng hết thảy một tháng thời gian dây lát lướt qua tống điềm tâm đám người kết thúc bế quan tu luyện khi bọn hắn đi ra động phủ cảm thụ được ngoại giới hơi thở mỗi người trên mặt đều tràn đầy tự tin tươi cười bọn họ tu vi đều có lộ rõ tăng lên tống điềm tâm đã đạt tới hóa thần hậu kỳ khoảng cách hóa thần đỉnh kỳ cũng chỉ có một bước xa sở tinh vũ cũng đều đạt tới hóa thần hậu kỳ thực lực không dung khinh thường có thể nói là mỗi người cơ hồ đều tăng lên một cái đại cảnh giới cùng lúc đó tà than uyên cũng tại đây một tháng khắp nơi tìm kiếm tăng lên thực lực phương pháp hắn không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên mua sắm các loại quý hiếm thiên tài địa bảo, dùng các loại tăng lên tu vi đan dược hắn nỗ lực cũng có nhất định hồi báo thực lực của hắn cũng có một ít tăng trưởng cái này làm cho hắn càng vì tự tin rốt cuộc hắn vốn là so tống điểm tâm đám người tu vi cao hơn một cái cảnh giới hiện tại hắn ly hóa thần kỳ đỉnh cảnh giới bất quá một bước xa tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian cho hắn cũng đủ tài nguyên có tống đường tâm cùng chung thọ mệnh hắn đột phá đến hợp thể kỳ bất quá là vấn đề thời gian ta than uyên quyết định không hề chờ đợi lập tức đi tìm tống điểm tâm đám người chỉ cần tống điểm tâm đám người đã chết kia từ kim long mạch cùng đan dược hắn có thể chậm rãi đi cân nhắc nghiên cứu Đến lúc đó có từ kim long mạch cùng đan dược ở, hắn có thể đi nhị đẳng thành trì thậm chí nhất đẳng thành trì tìm người hợp tác chậm rãi thu hoạch cũng không cái gọi là. ta than uyên trong lòng âm thầm tính toán, bên ngoài thượng triệu tập chính mình thủ hạ hướng về long mạch nơi phương hướng xuất phát. Tống điểm tâm đám người ở đâu, hắn đám kia phế vật thuộc hạ cũng không có tra xét đến. Bất quá không quan hệ, những người đó không có khả năng từ bỏ từ kim long mạch chỉ cần đi di trì ngoại trừ tự nhiên có thể nhìn thấy các nàng. Tống Điềm Tâm đám người đối với Tà Than Nguyên hành động, không có đi chú ý cũng không chút nào để ý. 300 thiên bế quan tu luyện cảnh giới tăng lên, hiện giờ Tống Điềm Tâm cùng Sở Tinh Vũ hai người đều đã có đơn độc chiến đấu thực lực. Bất luận Tà Than Uyên muốn làm cái gì, bọn họ đều không sợ. Bọn họ biết một trận chiến này sớm hay muộn sẽ đến, bọn họ đã không còn là một tháng trước chính mình, bọn họ có tin tưởng có thể chiến thắng Tà Than Uyên. thượng cổ di chỉ ngoại đương tà than uyên mang theo thủ hạ xuất hiện ở tống điềm tâm đám người trước mặt khi hai bên không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên tà than uyên nhìn tống điềm tâm đám người trong mắt tràn đầy sát ý các ngươi cho rằng trốn đi tu luyện một tháng là có thể tránh được lòng bàn tay của ta sao hôm nay chính là các ngươi ngày chết tống điềm tâm cười lạnh một tiếng tà than uyên ngươi quá tự phụ một tháng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện Hôm nay, khiến cho người kiến thức một chút chúng ta thực lực. Dứt lời, hai bên lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Ai cũng không có đi suy xét, vì cái gì một tháng đã đến giờ cơ vô đêm lại không có xuất hiện. tả than Uyên dẫn đầu ra tay, hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, một đạo màu đen quang mang hướng về tống điểm tâm vọt tới. Tống điểm tâm không chút hoang mang, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền đem kia đạo màu đen quang mang chắn xuống dưới. Tới rồi các nàng hiện giờ thực lực muốn thương đến đối phương trừ phi lấy mệnh tương bác. Nhưng liền tính lấy mệnh tương bác muốn đến đối phương từ địa sở cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc tống điềm tâm cùng tà than uyên hiện giờ chỉ có thể xem như sàn sàn như nhau. Tống điềm tâm nhẹ nhàng mà chặn lại tà than uyên công kích khóe miệng gợi lên một mặt khinh thường độ cung này nhất cử động không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận tà than uyên. Hắn phát ra gầm lên giận dữ quanh thân linh lực điên cuồng kích động nguyên bản màu đen quang mang càng thêm nùng liệt như mực nước hướng bốn phía lan tràn, nháy mắt đem chiến trường bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Tình vũ các ngươi từng người cẩn thận, tống điểm tâm thanh âm trong bóng đêm vang lên, trầm ồn thà kiên định giống như định hải thần châm. Sở tinh vũ trường kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm lập loài lạnh thấu sương hàn quang, kiếm khí tung hoành, đem tới gần hắc ám linh lực sôi nổi chảm thoái. Hắn kiếm chiêu càng thêm sắc bén, mỗi nhất kiếm đều mang theo phá phong chi thế thẳng bức tà than uyên yếu hại Một chọi một có lẽ vô pháp trí đối phương vào chỗ chết nhưng bọn hắn cũng không phải là chỉ có một người. Lấy nhiều khi dễ ít người, tà than uyên cũng phát hiện không đúng, bất quá là ngắn ngủn một tháng thời gian, này hai người như thế nào tu vi liền tăng lên nhiều như vậy. Những người khác cho ta thưởng bất đắc dĩ tà than uyên chỉ có thể cấp thuộc hạ người hạ lệnh. Muốn nói người nhiều. Hắn bò cặp tộc nhân lại sao có thể thiếu. Ở sở tinh vũ yểm hộ hạ tống điềm tâm bắt đầu ngưng tụ linh lực. Nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay chỗ hội tụ khởi một đoàn kim sắc quang mang, quang mang trung ẩn chứa cường đại pháp tác chi lực. Đây là nàng đang bế quan tu luyện khi đối pháp tác hiểu được thành quả, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội thử một lần mũi nhọn. Tà Thàn Uyên đã nhận ra Tống Điềm Tâm ý đồ, hắn không dám làm Tống Điềm Tâm thành công phóng thích này nhất chiêu, vì thế vứt bỏ sở tinh vũ, xoay người hướng tới Tống Điềm Tâm công tới. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen tia chớp trong chớp mắt liền đi tới Tống Điềm Tâm trước mặt màu đen quang mang ngưng tụ thành một con thật lớn ma thủ, hướng về Tống Điềm Tâm chộp tới. Mơ tưởng thương ta thê chủ, sở tinh vũ thấy thế, lập tức phi thân mà thượng trường kiếm thứ hướng ma thủ lòng bàn tay Ma thủ bị sở tinh vũ kiếm khi đánh chúng, xuất hiện từng đạo vết sách nhưng nó như cũ không có dừng lại tiếp tục hướng tới tống điểm tâm chộp tới. Liền ở ma thủ sắp chạm vào tống điểm tâm nháy mắt, nàng trong tay kim sắc quang mang rốt cuộc ngưng tụ hoàn thành. Tống điểm tâm đột nhiên mở hai mắt trong mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang, nàng đem trong tay kim sắc quang mang về phía trước đẩy kim sắc quang mang nháy mắt hóa thành vô số đạo kim sắc sợi tơ hướng về ma thủ vọt tới. Kim sắc sợi tơ cùng ma thủ tiếp xúc nháy mắt phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ma thù bị kim sắc sợi tơ cất thành vô số mảnh nhỏ, màu đen linh lực cũng ở kim sắc sợi tơ đánh sâu vào hạ tiêu tán hầu như không còn. Tà than uyên bị này cổ lực lượng cường đại chấn đến liên tục lui về phía sau, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Sao có thể, người như thế nào sẽ trở nên như vậy cường? tà than uyên không thể tin được hai mắt của mình hắn vốn tưởng rằng chính mình tại đây một tháng thực lực tăng nhiều đối phó tống điểm tâm đám người dư giả không nghĩ tới tống điểm tâm đám người thực lực tăng lên đến càng thêm khủng bố một đám phế vật đi cho ta giết kia mấy cái không làm gì được tống điểm tâm tà than uyên mệnh thuộc hạ người đi đối phó mạch lưu niên cùng lâm diễm đám người hắn liền không tin một cái tống điểm tâm hắn không làm gì được còn có thể không làm gì được những người khác Chỉ cần mặt khác có một người rơi xuống hắn trên tay, hắn liền đi rồi lợi thế cùng Tống Điềm Tâm đàm phán. Tà than Uyên, này chỉ là bắt đầu, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tống Điềm Tâm nói, lại lần nữa ngưng tụ linh lực. Nàng phía sau xuất hiện một cái thật lớn kim sắc pháp trận, pháp trận trung lập loè thần bí phù văn, phù văn không ngừng xoay tròn, tàn mát ra cường đại uy áp. Tà than Uyên nhìn Tống Điềm Tâm phía sau kim sắc pháp trận, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an. hắn có loại mệnh định cảm giác cái này pháp trận ẩn chứa lực lượng đủ để uy hiếp đến hắn sinh mệnh hắn cần thiết nghĩ cách ngăn cản tống điểm tâm ta than uyên cắn chặt răng quyết định đua một phen hắn đem trong cơ thể linh lực toàn bộ phóng xuất ra tới thân thể bắt đầu bành trướng làn da trở nên đỏ bừng mạch máu ở làn da hạ rõ ràng có thể thấy được cả người thoạt nhìn giống như một con điên cuồng dã thú chịu chết đi ta than uyên rít gào hướng về tống điểm tâm vọt qua đi Hắn tốc độ so với phía trước càng mau, lực lượng cũng càng cường đại hơn, nơi đi qua, không khí đều bị xé rách phát ra tư tư tiếng vang. Tống điểm tâm không có lùi bước nàng đôi tay ấn ở kim sắc pháp trận thượng trong miệng lầm bẩm. Kim sắc pháp trận trung phù văn xoay tròn đến càng nhanh từng đạo kim sắc quang mang từ pháp trận trung bắn ra, hướng về tà than viên vọt tới. Sở tinh vũ cũng ở một bên không ngừng ném động thủ trung kiếm, một tay kia thượng u lam lôi điện không ngừng tích góp áp sốc. Tà than Uyên múa may cánh tay, ý đồ ngăn cản kim sắc quang mang công kích. Cánh tay hắn thượng xuất hiện từng đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng trào ra, nhưng hắn như cũ không có dừng lại. Rốt cuộc hắn phá tan kim sắc quang mang ngăn trở đi tới tống điểm tâm trước mặt. Cho ta chết, ta than Uyên hét lớn một tiếng, một quyền hướng về tống điểm tâm ngực ném tới. Tống điểm tâm trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt nàng không có tránh né, mà là điều động kim sắc pháp trận lực lượng đem này toàn bộ hội tụ ở chính mình trên nắm tay. Oanh, một tiếng vang lớn, hai người nắm tay va chạm ở bên nhau, không chỉ có như thế, sở tinh vũ lôi cầu cũng đập ở tà than uyên cánh tay thượng Lực lượng cường đại đánh sâu vào khiến cho chung quanh không khí nháy mắt nổ mạnh, hình thành một cái thật lớn mây nấm. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu trong hầm thủ thạch bị sốc phi, khắp nơi vẩy ra. Tất cả mọi người bị này cổ lực lượng cường đại chấn đến bay đi ra ngoài, tà than uyên các thủ hạ càng là bị chấn đến miệng phun máu tươi, mất đi sức chiến đấu. Mà Tống Điềm Tâm cùng tà than uyên hai người tác huyền phù ở không trung bọn họ thân thể đều ở run nhè nhẹ, hiển nhiên này một kích làm cho bọn họ đều bị thương không nhẹ. Đặc biệt là tà than uyên, một cái cánh tay trực tiếp sóng vai biến mất. Khụ khụ tà than uyên phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn tống điềm tâm trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. người các ngươi rốt cuộc là người nào vì cái gì sẽ có như vậy lực lượng cường đại vì cái gì có thể tại như vậy đoàn thời gian nội tăng lên đến nhanh như vậy yêu nghiệt các ngươi tống Điềm tâm xoa xoa khóe miệng vết máu lạnh lùng mà nói tà than uyên vấn đề của ngươi quá nhiều hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói xong tống Điềm tâm lại lần nữa điều động kim sắc pháp trận lực lượng chuẩn bị cho tà than uyên cuối cùng một kích tà than uyên biết chính mình đã không có đường lui Hắn đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả Hảo, hảo, hảo. Tống điềm tâm, ngươi tuy rằng thắng ta, nhưng ngươi cho rằng này liền kết thúc sao? Ngươi đắc tội nhưng không ngừng ta một người, còn có ta sau lưng thế lực. Ngươi cho rằng long mạch thật là tùy tiện ai đều có thể đạt được sao? Ngươi chờ xem, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Tống điềm tâm không để ý đến tà than uy hiếp nàng trong tay kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt. Tà than uyên, chịu chết đi. Theo tống điểm tâm hét lớn một tiếng, kim sắc quang mang giống như một viên sao băng hướng về tà than uyên vọt tới. Tà than uyên ý đồ tránh né, nhưng hắn thân thể đã bị phía trước chiến đấu tiêu hao đến suy yếu bất kham căn bản vô pháp tránh né này chí mạng một kích. Kim sắc quang mang đánh trúng tà than uyên ngực thân thể hắn nháy mắt bị kim sắc quang mang bao phủ, phát ra hết thảm một tiếng. Sau một lát kim sắc quang mang tiêu tán, tà than uyên thân thể từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất dơ lên một mảnh bụi đất. Hắn đôi mắt mở đại đại trên mặt còn mang theo hoàng sở cùng không cam lòng thần sắc nhưng hắn đã không có hơi thở. Tống điểm tâm nhìn tà than uyên thi thể trong lòng không có chút nào vui sướng. Nàng biết tà than uyên chết chỉ là một cái bắt đầu, bọn họ kế tiếp còn gặp mặt lâm càng nhiều khiêu chiến. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, bởi vì nàng có một đám cùng chung chí hướng đồng bọn bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt tương lai hết thảy. Tà Thàn Uyên vừa chết bò cặp tộc những người khác lập tức bắt đầu chạy vắt giỏ lên cổ trực tiếp thoát đi. Chúng ta thắng, lầm diễm đám người hoan hô chạy tới, bọn họ vây quanh ở tống điểm tâm bên người trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Tống điểm tâm nhìn mọi người, hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta thắng, nhưng này chỉ là tạm thời chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác. Kế tiếp chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mọi người gật gật đầu, bọn họ minh bạch tống điểm tâm ý tứ. Ở cái này cường giả vi tôn trong thế giới thực lực mới là hết thảy. Bọn họ cần thiết không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mới có thể trong tương lai phân tranh trung lập với bất bại chi địa. Còn có tà than uyên cuối cùng kia một câu, bọn họ sau lưng người. mươi 454 Hiến Tế, tà than uyên thế nhưng đã chết, tống đường tâm như bị sét đánh, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra, phảng phất một đóa thê diễm huyết hoa nở rộ trên giường phía trên. nàng chỉ cảm thấy ngực như là bị một con vô hình tay xinh xinh rút ra cái gì trống rỗng làm nàng gần như hít thở không thông ý thức run dày xem xét lập khế ước ấn ký lại hoảng sợ phát hiện tà than viên hơi thở chính như cùng mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần tiêu tán đang lúc nàng kinh ngạc đến không biết làm sao khi ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân giống như một trận mưa rền gió giữ gõ nàng yếu ớt trái tim Từ một tháng trước nàng đi theo tà than uyên từ thượng cổ di chỉ trở về sau, nàng liền giống như một con bị cầm tù chim hoàng yến, bị tà than uyên vô tình mà cấm túc. Tộc trưởng, như thế hành sự thật sự thỏa đáng sao. Ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, giống như một phen bố tạ hung hăng mà đập vào tống đường tâm trong lòng. Nàng còn không kịp phản ứng, khóa cửa liền giống như như diều đứt dây giống nhau, suy sụp rơi xuống đất. Ngay sau đó, môn bị người từ ngoài phòng đột nhiên đẩy ra. phảng phất là một đạo bị xé rách miệng vết thương hiện ra ở nàng trước mặt. Thánh nữ, tống đường tâm còn ở sưỡng sờ, hai cái lão nhân giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở cửa, đối với nàng tất cung tất kính mà hành lễ kia bộ dáng giống như là đối mặt một tôn thần thánh không thể xâm phạm thần tượng Đây là nàng đi vào sao trời đại lục sau, lần đầu tiên nhìn thấy tộc trưởng đối nàng như thế cung kính, phảng phất nàng là này phiến đại lục chúa tể. Tộc trưởng, như thế vội vàng tới rồi, chắc là đã biết được tư tế đại nhân đã xảy ra chuyện đi. Tống đường tâm lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, đều là ngàn năm cáo già, cũng đừng ở chỗ này trang cái gì liêu trai. Thật muốn trang, nàng cũng trang bất quá này đó cáo già, còn không bằng trực tiếp hỏi cái rõ ràng minh bạch. Là tư tế đại nhân đã xảy ra chuyện thánh nữ thân thể hiện tại cảm giác như thế nào? bò cặp tộc tộc trưởng nhìn chăm chú trước mắt nữ tử chỉ thấy khóe miệng nàng chỗ vết máu chưa khô tựa như một đóa điêu tàn đóa hoa lệnh nhân tâm sinh thương hại quan tâm hỏi có điểm suy yếu bất quá còn hào hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ tống đường tâm dù sao cũng là thay đổi giữa trường thánh nữ đối mặt bất thình lình trạng huống nàng thật là mờ mịt thất thố Cũng may, nàng cùng tà than uyên lập khế ước thời gian không dài, thả tà than uyên một lòng chỉ lo tu luyện, trừ bỏ lập khế ước ngày ấy, hai người vẫn chưa có quá nhiều giao thoa. Theo nàng sau lại biết, sao trời đại lục phu thê quan hệ, phần lớn đều là nam tử phụng hiến ra một tiên linh hồn, giống như cung phụng thần linh giống nhau, cung phụng ở nữ từ gia tộc. Nhưng mà tà than uyên thân là bò cạp tộc tư tế tự nhiên sẽ không làm ra như vậy tự tổn hại sự tình. Cho nên, tà than uyên cùng tống đường tâm kết hạ chính là bình đẳng khế ước Lại nhân ràng buộc không thâm cho nên tà than nguyên hiện giờ ly thế tống đường tâm cũng bất quá là bị chút vết thương nhẹ. Chỉ là suy yếu, còn hào còn hào, còn thỉnh thánh nữ cùng ta cùng đi trước tế đàn. Nghe được tống đường tâm chỉ là bị chút vết thương nhẹ tiến đến hai người, như chút được gánh nặng biểu tình nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Đi tế đàn, làm cái gì, tế đàn, tống đường tâm vừa nghe trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu sự cảm hỏi ngược lại. thánh nữ tư tế đã qua đời, ngài cần thiết mau chóng chóc hai người khế ước tư tế cùng ngài chính là cùng chung thọ mệnh. nếu không tranh thủ thời cơ này chóc khế ước ngài không lâu lúc sau cũng sẽ tùy tư tế cùng rời đi. thấy tống đường tâm đặt câu hỏi trong đó một vị lão giả nâng lên đôi mắt liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó lại cúi đầu chậm rãi hồi phục nói: người là nói nếu ta không đi tế đàn chóc khế ước nếu không ta cũng sẽ chết. Tống đường tâm nguyên bản đối cùng trung thọ mệnh khái niệm còn cái biết cái không, nghe được đối phương lời nói tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Đúng vậy, thánh nữ. Mau mau mau, mau mang ta đi tế đàn chóc khế ước. Được đến khẳng định hồi đáp tống đường tâm cấp khó dằn nổi, như mũi tên rời dây cung đi trước chạy ra khỏi cửa phòng. Hai cái lão nhân nhìn nhau trầm mặt không nói, theo sát cũng ra cửa phòng. 15 phút sau tống đường tâm nhìn chăm chú trước mắt kia tòa đường kính nhìn ra chừng trăm mét tế đàn, trong lòng giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn thấp thỏm bất an. Nhất định phải đi lên sao? Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, phẳng phất trong gió lay động ánh nến. Đúng vậy, thánh nữ, người cần thiết bước lên tế đàn, thả ra máu đem kia chén lấp đầy, mới có thể chóc thọ mệnh cùng chung khế ước. Lúc trước đáp lại tống đường tâm lão giả mắt sáng như đúc mà nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí kiên định đến giống như sắt thép. Không bỏ huyết không được sao, tống đường tâm nhìn tế đàn thượng cái kia chén lớn, cảm giác nó tựa như một cái không đáy hắc động tựa hồ muốn đem nàng sinh mệnh cắn nuốt hầu như không còn. Không được, thiếu phóng một chút, không được sao, nàng thanh âm tràn ngập cầu xin, phảng phất là một con bị thương chim nhỏ. Không được, kia, thánh nữ, người chờ có nhiều lự, không bỏ huyết ngươi tuyệt không khả năng giải trừ khế ước, đến lúc đó ngươi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thọ mệnh như nước chảy trôi đi, cho đến tử vong. Nghe thế phiên lời nói, tống đường tâm nhìn nhìn chén, lại nhìn nhìn vị kia đối nàng cung kính có thêm lão nhân. Không bỏ huyết nhất định sẽ bị mất mạng, lấy máu có lẽ chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Nghĩ đến đây, tống đường tâm cắn chặt môi, dứt khoát kiên quyết mà bước vào tế đàn. Ở nàng phía sau, nàng chưa từng phát hiện chính là cùng nàng cùng tiến đến hai cái lão nhân, ở nàng bước lên tế đàn kia một khắc trong lòng kia khối trầm trọng cục đá, rốt cuộc như chút được gánh nặng mà hạ xuống. Tộc trưởng thật sự có thể làm lão tổ khởi tử hồi sinh sao? Thánh nữ không chỉ có riêng là một thế hệ tư thế thê chủ, chỉ cần thánh nữ máu tươi cũng đủ dư thừa, liền có thể cùng lão tổ thành công lập khế ước hiện tại chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Kia thánh nữ có thể hay không tao ngộ bất chắc, chết, đã chết liền đã chết đi. Chỉ cần lão tổ có thể sống lại, hy sinh một cái không đúng tí nào thánh nữ lại có gì phương đáng giá. Bò cạp tộc vẫn luôn có một cái không rõ văn quy định tư tế cần thiết cùng thánh nữ lập khế ước nhưng thánh nữ thưa thớt cho nên bò cạp tộc tư tế, bất luận nào một thế hệ đều có thể cùng đương đại thánh nữ lập khế ước. Mà tư tế chỉ có thể một cái ở tân tư tế xuất hiện khi lão một thế hệ tư tế liền sẽ bị tân một thế hệ tư tế dùng cấm thuật đóng cửa lên. Nếu ở nhầm tư tế vẫn luôn sống hào hào kia lão một thế hệ tư tế có khả năng liền sẽ ở cấm thuật trung chậm rãi trôi đi. nhưng nếu ở nhậm tư tế ra ngoài ý muốn tử vong lại không có xuất hiện tân tư tế khi liền có thể dùng thánh nữ huyết đi đánh thức lão một thế hệ tư tế chỉ là này đó đều là bò cặp tộc cơ mật vẫn luôn nắm giữ ở mỗi một thế hệ tộc trường cùng đại trưởng lão trong lòng khẩu khẩu tương truyền mà mang tống đường tâm tới tế đàn đó là này một thế hệ tộc trường tà bò cặp một cùng đại trưởng lão tà bò cặp tam không nói bò cặp tộc bên này bên kia thượng cổ di chỉ ngoại đại chiến vừa mới kết thúc cơ vô đêm khoan thai tới muộn cơ vô đêm ở tới trên đường liền thu được tống điềm tâm đám người cùng tà than uyên chiến đấu tin tức hắn nguyên bản cho rằng tam phương sẽ tuân thủ quy tắc dùng luyện đan thuật so cái cao thấp sau đó chia sẻ thượng cổ di chỉ bảo vật kết quả hắn còn không có tới liền thu được mật báo tống điềm tâm một đám người cùng bỏ cặp tộc tư tế tà than uyên đã trước tiên tới rồi không nói hai bên còn trực tiếp khai chiến kết quả hắn vừa đến nghênh đón hắn lại là ngã xuống đất tà than uyên Xa xa nhìn đến quá trình chiến đấu hắn, trong lòng đã kinh ngạc lại bội phục. Đồng thời trong lòng càng nhiều một phần kiên kỵ, hắn ý thức được Tống Điềm Tâm đám người thực lực đã viễn siêu hắn tưởng tượng cùng bọn họ giao hào có lẽ mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cơ vô đêm dương mắt nhìn phía Tống Điềm Tâm đám người khi trên mặt lộ ra chân thành tươi cười. Chúc mừng các vị thành công đánh bại tà than uyên cơ mỗ bội phục không thôi. Tống Điềm Tâm nhìn cơ vô đêm khẽ gật đầu, đa tạ thiếu thành chủ quan tâm. Lần này có thể đánh bại Tà Than Uyên cũng là chúng ta vận khí tốt. Cơ vô đêm vội vàng nói tống cô nương quá khiêm tốn. Lấy các vị thực lực cùng thiên phú, liền tính không có vận khí cũng định có thể chiến thắng Tà Than Uyên. Cơ mẫu lần này tiến đến là muốn cùng các vị thương thảo một việc. Thiếu thành chủ mời nói. Tống điềm tâm nói. Cơ vô đêm do dự một chút nói cơ mẫu biết rõ tại đây cường giả vi tôn thế giới thực lực mới là hết thảy. Các vị thực lực siêu phàm, này thượng cổ di chỉ cơ mỗ thượng nguyện rời khỏi, mặt khác cơ mỗ thường đại biểu mây tía thành thành chủ phù cùng các vị kết minh cộng đồng phát triển, không biết các vị ý hạ như thế nào. Tống điểm tâm đám người nghe vậy, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng mây tía thành thành chủ phù kết minh, đối bọn họ tới nói có lợi có thể. Chỗ tốt là có thể mượn dùng thành chủ phù thế lực trên thế giới này càng tốt mà dừng chân chỗ hỏng là khả năng sẽ cuốn vào thành chủ phù một ít phân tranh chung. Đến nỗi thượng cổ di chỉ bảo vật lấy luyện đan thuật làm tỉ thí, bọn họ thật đúng là không lo lắng. Bất quá cơ vô đêm nếu chủ động rời khỏi, đó chính là mặt khác một chuyện. Nghĩ đến lần đầu tiên đến thiên hạ đệ nhất lâu ăn cơm khi, bọn họ liền từ kim tệ là cái gì đều vẫn là từ lưu lượng kia nghe nói. Hiện tại một tòa từ kim long mạch đối phương nói bỏ liền bỏ quên, điểm này làm tống điểm tâm đám người đối cơ vô đêm thật là có điểm lau mắt mà nhìn. Phải biết một tháng trước cơ vô đêm ý tưởng chính là vẫn luôn lòng nghi ngờ bọn họ. Trải qua một phen tự hỏi, Tống Điềm Tâm nói, thiếu thành chủ đề nghị chúng ta sẽ suy xét. Bất quá, việc này rất trọng đại, chúng ta yêu cầu một ít thời gian tới thương nghị. Cơ vô đêm vội vàng gật đầu. Hẳn là, hẳn là, kia cơ mỗ liền không quấy dậy, tĩnh chờ các vị hồi đáp. Nói xong, cơ vô đêm liền cáo từ rời đi. Tống Điềm Tâm đám người nhìn cơ vô đêm tiêu sái rời đi bóng dáng, lâm vào trầm tư. Bọn họ biết này sẽ là một cái quyết định quan trọng quan hệ đến bọn họ tương lai phát triển. Bất quá trầm tư cũng không bao lâu, bọn họ hiện tại nhưng có càng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Không cần thì thi tống điềm tâm cùng mạch lưu niên cũng liền đâu vào đầy ấn chính mình tiết tấu bắt đầu bài trừ từ kim long mạch long đầu thượng những cái đó có chưa cái chắn đan dược. Mà sở tinh vũ đám người, tắc canh giữ ở di trì cửa đá ngoại, trợ giúp hai người phòng thủ, để ngừa có người đột nhiên xông vào nơi này, quấy dày đến hai người. Đồng thời, mấy người thương nghị cơ vô đêm rời đi khi nhắc tới cùng mây tía thành thành chủ phù kết minh sự tình. Bọn họ phân tích trong đó lợi và hại cũng suy xét các loại khả năng xuất hiện tình huống. Cuối cùng, quyết định chờ trước cùng cơ vô đêm tiến hành tiến thêm một bước câu thông, hiểu biết thành chủ phù cụ thể tình huống cùng kết minh chi tiết lại làm quyết định. Tống điểm tâm cùng mạch lưu nhiên an tâm luyện đan, tiêu tử hiên cùng chung ly mặc đi cùng cơ vô đêm thương nghị kết minh chi tiết. Cơ Vô Đêm xác định tống Điểm Tâm đám người nguyện ý tiến thêm một bước câu thông khi, trong lòng thập phần cao hứng. Hắn biết chỉ cần có thể cùng tống Điểm Tâm đám người kết minh, mây tía thành thành chủ phù thực lực sẽ được đến cực đại tăng lên. Mà Tiêu Tử Hiên đám người cũng cảm thấy này cao cấp đại lục bọn họ tới, nhưng đối đại lục này hiểu biết còn quá ít, tìm cái minh hữu sẽ càng thích hợp. Phía trước, bọn họ chỉ là tưởng sớm một chút tới cấp tống thần báo thù. Hiện giờ thù đã báo nhưng bọn họ cũng đã không thể quay về đá vụn đại lục trừ phi có thể lại tìm được phía trước tống thần lại đây khi đường nhỏ. Không thể quay về, vậy ở chỗ này phát triển. Đem tự thân thực lực mở rộng về sau đá vụn đại lục người phi thăng khi cũng có thể có điều trợ giúp. Tới rồi ước định thời gian tiêu tử hiên đám người đi tới ước định địa điểm. Cơ vô đêm sớm đã chờ ở nơi đó, hắn nhiệt tình mà nghênh đón tiêu tử hiên đám người. Hai bên ngồi xuống sau, bắt đầu liền kết minh sự tình tiến hành kỹ càng tỉ mỉ. Cơ vô đêm đầu tiên giới thiệu mây tí thành thành chủ phù thế lực phạm vi tài nguyên dự chữ cùng với trước mắt gặp phải một ít vấn đề. Hắn tỏ vẻ cùng tống điểm tâm đáng người kết minh sau thành chủ phù có thể vì bọn họ cung cấp các loại tin tức cùng che chở, đồng thời cũng hy vọng tống điểm tâm đáng người có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp thành chủ phù giải quyết một ít nguy cơ. Đồng thời cơ vô đêm còn hy vọng tống điểm tâm có thể làm mạch lưu niên làm thành chủ phủ khách khanh trưởng lão. Bởi vì tống điểm tâm đối cơ vô đêm lộ ra chính là, mạch lưu niên chính là bọn họ chung cái kia luyện đan đại sư. Này nhưng làm cơ vô đêm đối tống điểm tâm đám người, liền kém cúng bái thưởng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, luyện đan đại sư thế nhưng liền tại đây một đám người trung gian. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đã cũng đủ coi trọng nhóm người này, cũng đủ xem trọng đối phương, không nghĩ tới vẫn là coi khinh. Tiêu tử hiên nghiêm túc mà nghe cơ vô đêm giới thiệu thỉnh thoảng đưa ra một ít vấn đề cùng kiến nghị. Đối phương thái độ chuyển biến, hắn tự nhiên đều nhất nhất xem ở trong mắt. Trải qua mấy cái canh giờ thảo luận, hai bên rốt cuộc đạt thành bước đầu chung nhận thức. Bọn họ quyết định trước ký kết một phần hợp tác hiệp nghị, ở một ít cụ thể sự vụ thượng tiến hành hợp tác quan sát một đoạn thời gian sau, lại quyết định hay không chính thức kết minh. Ký kết xong hợp tác hiệp nghị sau, Cơ Vô đêm đầy mặt tươi cười mà nói, lần này cùng các vị hợp tác là mấy tía thành thành chủ phủ vinh hạnh. Tin tưởng ở chúng ta cộng đồng nỗ lực hạ, nhất định có thể thực hiện cùng có lợi cộng thắng. Tiêu Tử Hiên cũng mỉm cười nói, hy vọng như thế. Chúng ta cũng thực chờ mong cùng thiếu thành chủ cùng thành chủ phủ hợp tác. nhưng mà liền ở tống điểm tâm đám người cho rằng hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển khi một cái lớn hơn nữa nguy cơ đang ở lặng yên buông xuống ở xa xôi một cái thần bí thế lực chung có người biết được tà than uyên tin người chết cùng tống điểm tâm đám người cuột khởi cái này thần bí thế lực thủ lĩnh đối tống điểm tâm đám người sinh ra nồng hậu hứng thú hắn quyết định phái người đi điều tra tống điểm tâm đám người chi tiết nếu cần thiết đưa bọn họ thu về dưới chướng hoặc là trực tiếp tiêu diệt thượng cổ di chỉ Mạch lưu niên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra các loại luyện đan tài liệu, hắn động tác thuần thục mà lưu sướng, mỗi một cái bước đi đều tinh chuẩn không có lầm. Hắn ánh mắt chuyên chú mà kiên định phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hắn cùng trong tay đan dược. Đem chính mình luyện đan kỹ xảo phát huy tới rồi cực hạn. Huyệt động chung tràn ngập nồng đậm đan hương, các loại quang mang lập lòe, làm người không kịp nhìn. tống điểm tâm đứng ở mạch lưu niên bên người yên lặng nhìn chăm chú vào ngẫu nhiên cũng hỗ trợ tinh luyện một ít dược liệu thời gian một phút một giây mà qua đi mạch lưu niên đan dược sốt cuộc luyện chế thành công một viên tản ra ngũ thải quang mang đan dược xuất hiện ở hắn trong tay đan dược mặt ngoài lập loè thần bí phù văn phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thề chủ ta thành công mạch lưu niên hưng phấn mà hô mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười ân thử xem có thể hay không mở ra cái chắn Tống điểm tâm ôn nhu nhìn mạch lưu niên nói, mạch lưu niên cầm đan dược đi đến một viên bị cái chắn bảo hộ đan dược trước. Hắn đem chính mình luyện chế đan dược nhẹ nhàng ném đi, đan dược cùng cái chắn tiếp xúc nháy mắt cái chắn thế nhưng chậm rãi biến mất. Này thật đúng là có thể, mạch lưu niên kinh ngạc mà nói, này cái chắn cũng quá chí năng đi. Kinh ngạc sau khi, mạch lưu niên hơi hơi mỉm cười, tiếp tục dùng chính mình luyện chế đan dược mở ra mặt khác cái chắn. Một viên lại một viên chân quý đan dược bị hắn thu vào trong túi, mọi người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Liền ở mạch lưu niên không ngừng thu hoạch đan dược thời điểm, huyệt động chung thần bí thanh âm lại lần nữa vang lên, các ngươi cho rằng thu hoạch này đó đan dược liền đơn giản như vậy sao? Kế tiếp còn có lớn hơn nữa khảo nghiệm chờ các ngươi. Mọi người nghe vậy trong lòng căng thẳng, bọn họ không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì nguy hiểm đang chờ bọn họ. Đột nhiên, huyệt động chung mặt đất bắt đầu run dày, từng đạo cái khe từ trên mặt đất lan tràn mở ra. Huyền phù ở không trung đan dược cũng bắt đầu kịch liệt đong đưa, phẳng phất tuy thời đều có khả năng rơi xuống. Không tốt huyệt động muốn sụp, sở tinh vũ hô, mọi người vội vàng hướng tới huyệt động xuất khẩu chạy tới. Nhưng mà liền ở bọn họ chạy đến xuất khẩu khi lại phát hiện xuất khẩu đã bị một khối thật lớn nham thạch ngăn chặn. Làm sao bây giờ, chúng ta bị nhốt lại, lâm diễm nôn nóng mà nói. Tống Điềm Tâm cao mày tự hỏi đối sách, nàng biết dưới tình huống như vậy, hoảng loạn là vô dụng cần thiết bình tĩnh lại tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Đại gia đừng hoảng hốt chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tống Điềm Tâm nói, mọi người sôi nổi gật đầu, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đường ra. Đúng lúc này, Mạch Liêu Niên đột nhiên phát hiện huyệt động trên vách tường có một cái che giấu thông đạo. Hắn vội vàng chạy tới, dùng sức đẩy ra thông đạo môn. Nơi này có một cái thông đạo chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. Mạch lưu niên hô, mọi người nghe vậy, vội vàng hướng tới thông đạo chạy tới. Trong thông đạo tràn ngập một cổ cũ kỹ hơi thở, bốn phía trên vách tường khắp đầy cổ xưa phù văn. Mọi người thật cẩn thận mà dọc theo thông đạo đi tới, sợ gặp được cái gì nguy hiểm. Không biết đi rồi bao lâu, mọi người rốt cuộc thấy được phía trước một tia ánh sáng. Bọn họ nhanh hơn bước chân, hướng tới ánh sáng phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn đi ra thông đạo khi, phát hiện chính mình đã đi tới một sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc tràn ngập không khí thanh tân, cảnh sắc chung quanh đẹp không sao tả xiết. Chúng ta rốt cuộc ra tới. Tống thần thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Mọi người đều lộ ra vui mừng tươi cười. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp cao hứng lâu lắm. Liền phát hiện trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đám bò cạp thập người. những người này đúng là tà bò cặp một cùng tà bò cặp tam trừ bỏ hai người bên ngoài cầm đầu còn có một vị lão giả bọn họ vẫn luôn ở trong sơn cốc chờ đợi tống điềm tâm đám người xuất hiện hừ các ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy mà đào tàu sao một cái bò cặp tộc người cười lạnh nói đào tàu cần thiết sao tống điềm tâm nhìn trước mắt một đám người trong lòng thầm nghĩ xem ra chúng ta lại muốn một hồi ác chiến Lệ vô ngân nắm chặt trong tay kiếm còn lại là trực tiếp lạnh giọng quát lớn, chuẩn bị nhanh đón chiến đấu. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc .com, chương 455 trốn. Ác chiến, các ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình, đừng tưởng rằng đánh bại ta than uyên cái kia đồ ngu các ngươi liền rất năng lực. Tà bò gặp một đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng ở phía trước nửa bước trung gian vị trí lão giả sắc mặt lúc này mới mở miệng có chút khinh thường nói. Nghe được tà bò cặp như nhau này khinh miệt lời nói, đi theo hắn phía sau mặt khác bò cặp tộc người cũng là khẽ nâng cầm, rất là thần khí nhìn đối diện tống điểm tâm đáng người. Tống điểm tâm lại một chút không bực, chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày. Phải không, xem ra bò cặp tộc thật đúng là mù quáng tự đại đến lợi hại. Tà than Uyên có lẽ ở các ngươi trong mắt xem như lợi hại nhân vật, nhưng ở chúng ta trong mắt hiện giờ đã là một khối thi thể, bất quá là thủ hạ bại tướng thôi. Mà các ngươi chỉ sợ liền hắn đều không bằng. tà bò cặp vẻ mặt sắc biến đổi, vừa muốn phát tác, tống điềm tâm lại khoan thai nói tiếp các ngươi bò cặp tộc chẳng lẽ chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh? Nếu là thật là có bản lĩnh, sao không tới so so, nhìn xem đến tột cùng ai càng năng lực? Tống điềm tâm nói tức giận đến tà bò cặp một không biết như thế nào đáp lời. Đứng ở lão giả bên kia, đồng dạng chậm nửa bước tà bò cặp nhị hừ lạnh một tiếng, sợ ngươi không thành. nói liền về phía trước bước ra một bước trên người dâng lên một cổ màu đen hơi thở liền ở hai bên dương cung bạc kiếm là lúc vị kia đứng ở phía trước lão giả lại nhẹ nhàng nâng tay ý bảo phía sau bò cạp tộc người chớ có xúc động hắn chậm rãi về phía trước mãi một bước ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy mà nhìn sở tinh vụ đám người ánh mắt xem cũng chưa xem một cái tống điểm tâm người trẻ tuổi chớ có bừa bãi ta than uyên tuy bại với các ngươi tay nhưng hắn cũng bất quá chính là một cái vô năng hạng người sở dĩ có thể trở thành bò cạp tộc tư tế lúc trước cũng bất quá chính là bởi vì thiết kế ta, sấn ta chưa chuẩn bị là lúc đánh lén mới thành công lên làm này một thế hệ bò cạp tộc tư tế. hôm nay chúng ta tiến đến đều không phải là khiêu chiến chỉ là hy vọng ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ các ngươi nếu là đem từ kim long mạch cùng tại thượng cổ di chỉ được đến đan dược giao cho ta ta có thể tha các ngươi một mạng để cạnh nhau các ngươi rời đi. Nói xong, lão giả hư lạnh một tiếng sau, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu các ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ, không chịu giao ra đồ vật vậy đừng trách ta ỉ lớn hiếp nhỏ. Đến lúc đó, các ngươi lại thường rời đi, nhất định đến lưu lại trên người nào đó đồ vật thậm chí có khả năng là hồn phách cũng đến lưu lại nuôi nấng chúng ta bò cạp tộc liệt tổ liệt tông. Lệ vô ngân tức giận đến cũng không đợi sở tinh vũ nói chuyện, tiến lên một bước lạnh lùng nói, lão đông tây, người nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. ngươi từ đâu ra mặt này từ kim long mạch vốn chính là vật vô chủ chúng ta bằng thực lực đoạt được đến nỗi kia đan dược càng là chúng ta trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thu hoạch dựa vào cái gì cho ngươi ngươi sợ là tưởng thì ăn đâu lão già nghe xong trên mặt lộ ra một tia âm ngoan rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tà bò cặp một lại hô lão tổ đừng cùng bọn họ giống nhau vô nghĩa tuổi tác không lớn khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ Bị gọi lão tổ lão giả ánh mắt nguyên bản hơi có chút do dự cũng bởi vì lệ vô ngân nói trở nên tàn nhẫn. Lúc trước tư tế thay đổi tỷ thí, hắn bị tà than uyên ngầm tính kế tu vi trong khoảng thời gian ngắn rất tới rồi hóa thần kỳ, lúc này mới làm tà than uyên được sủng ái, lên làm tư tế. Hắn bị bắt chỉ có thể tuân thủ tông tộc quy tắc tự mình phong bế tu vi ngủ say. Hiện giờ ngủ say ngàn năm, hắn mới từ ngủ say chung tỉnh lại thực lực tuy rằng bởi vì thánh nữ hiến tế mà khôi phục một ít nhưng là tưởng khôi phục đến đỉnh thời kỳ còn cần một ít thời gian. Trừ phi, dùng tới quỷ thuật, có lẽ có thể cho hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh thời kỳ hợp thể sơ kỳ. Bởi vậy, hắn cũng không thường hiện tại cùng tống điểm tâm đáng người động thủ, lúc này mới lựa chọn dùng ngôn ngữ khuyên nhủ. Chính là thực hiển nhiên, hiện tại người trẻ tuổi các đều rất là kiêu ngạo. Lúc này, Sở Tinh Vũ mở miệng, hắn đôi tay ôm ngực, thần sắc đạm nhiên. Các ngươi luôn miệng nói chúng ta bừa bãi, nhưng các ngươi lại làm sao không phải tham lam? Kia từ kim long mạch chính là thiên địa tạo hóa chi vật có duyên giả cư chi, chúng ta sẽ không chấp tay nhường lại. Đan dược cũng là như thế, nếu ngươi khăng khăng cướp đoạt, kia cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Đừng nói cái gì ỉ lớn hiếp nhỏ, nói lại Đường Hoàng cũng che giấu không được các ngươi tưởng cường thủ hào đoạt tâm lý. Lão tổ nghe xong lời này, nheo lại đôi mắt đánh giá sở tinh vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ người này thế nhưng như thế chấn định. Tà bò cặp thứ hai không kiên nhẫn mà quát lão tổ tộc trường cùng bọn họ rong dài cái gì trực tiếp động thủ đó là. Lão giả giơ tay ngăn lại hắn cười lạnh nói tiêu từ xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một khi đã như vậy đừng trách ta vô tình nói hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn trên người tàn mát ra quỷ dị quang mang. mọi người đột nhiên thấy một cổ cường đại áp lực đánh úp lại. sở tinh vũ kiếm nếu du long kiếm khí thông hoành cũng bí mật mang theo hắn lôi hệ thuộc tính nơi đi đến bò cặp tộc người sôi nổi né tránh. liền ở sở tinh vũ cùng bò cặp tộc lão tổ rằng co là lúc tiêu tử hiên đôi tay vung lên băng hệ lực lượng nháy mắt bùng nổ. từng đạo băng lăng hướng tới bò cặp tộc mọi người vò tới bò cặp tộc mọi người vội vàng tránh né. bò cặp tộc lão tổ gầm lên một tiếng kia quỷ dị quang mang hóa thành một đạo cái chắn chặn băng lăng. Nhưng tiêu tử hiên ngay sau đó lại là nhất chiêu, một tòa thật lớn băng sơn trống rỗng xuất hiện hướng về bò cạp tộc áp đi. tả bò cạp một cùng tả bò cạp nhị lít nhau, đồng thời ra tay, hai người hợp lực đánh ra một đạo màu đen ngọn lửa ý đồ hòa tan băng sơn. Nhưng mà tiêu tử hiên không ngừng rót vào linh lực duy trì băng sơn trong lúc nhất thời hai bên rằng co không dưới. Tống điểm tâm xem chuẩn thời cơ trong tay tế ra một đạo giải lụa rực rỡ, giải lụa rực rỡ như linh xà hướng bò cạp tộc lão tổ triển đi Lão tổ cả kinh thân hình chợt lóe né tránh, nhưng lần này cũng phân tán hắn lực chú ý, hắn gây ở sở tinh vũ trên người áp lực tức khắc yếu bớt. Sở tinh vũ nắm lấy cơ hội, lôi hệ lực lượng toàn lực phóng thích trên bầu trời mây đen răng đầy, lôi điện đan sen. Lệ vô ngân kiếm thức sắc bén theo sát sau đó, mỗi nhất kiếm đều sẽ mang thêm một đoàn màu đen sương mù, mỗi một kích đều mang theo phải giết quyết tâm, liền tính không bị kiếm thương đến. Nhưng chỉ cần bị màu đen sương mù sở đụng tới khi ăn mòn sẽ phi thường nhanh chóng tràn ngập mở ra trừ phi đối phương có thể kịp thời làm ra rất bỏ. Mạch lưu niên tắc không ngừng tung ra đan dược đan dược ở bò cạp tộc nhân đàn chung nổ tung nhấc lên một mảnh hỗn loạn. Đây là hắn duy nhất ở đan dược phương diện thắng qua tống điểm tâm một cái đan phương là hắn căn cứ chính mình quan hệ thuộc tính nghiên cứu ra tới bị nhi thử mạch giật phi đặt tên tạc hương đan. Bò cạp tộc lão tổ thấy thế cục càng thêm hỗn loạn cho mày trong miệng bẩm Chỉ thấy hắn quanh thân nổi lên một trận u lục quang mang, những cái đó quang mang hóa thành vô số thật nhỏ độc châm hướng tới mọi người bay đi. Tống thần thấy thế, đôi tay mảnh chụp mặt đất tường đất nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên chặn lại đại bộ phận độc châm. Trung ly mặc tắc huy động ống tay áo cuồng phong gào thét mà ra cuốn đi còn thừa độc châm cũng ngược hướng thổi hướng bò cạp tộc mọi người. Lầm diễm đôi tay bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa nhằm phía bò cạp tộc trận doanh. Khổng ngôn hy ngón tay nhẹ điểm dây đằng từ ngầm chui ra quấn quanh trụ bò cạp tộc mọi người hai chân. Bò cạp tộc lão tổ phẫn nộ đến cực điểm, dùng ra tuyệt chiêu thân thể đột nhiên biến to mấy lần, đôi tay múa may gian mang theo từng trận màu đen gió lốc. Sở tinh vũ đám người cảm nhận được thật lớn uy hiếp lẫn nhau liếc nhau sau ăn ý gật đầu. Bọn họ đem từng người năng lực hội tụ ở bên nhau, hình thành một đảo huyến lệ nhiều màu năng lượng trụ. Năng lượng trụ thẳng tắp nhằm phía bò cặp tộc lão tổ cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Bò cặp tộc lão tổ ngăn cản không được này cầu cường đại lực lượng liên tục lui về phía sau, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Bò cặp tộc lão tổ chịu này bị thương nặng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn biết rõ nếu không sử dụng cuối cùng thủ đoạn hôm nay nhất định thua. Vì thế, hắn không hề sợ tay sợ chân, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt mạnh mẽ thi triển quỷ thuật. trong phút chốc hắn tu vi từ hóa thần kỳ hậu kỳ một đường tiêu thăng lướt qua hóa thần kỳ đỉnh kỳ cho đến hợp thế kỳ khủng bố uy áp thổi quét mà đến tống điềm tâm đám người tức khắc cảm giác hô hấp cứng lại sở tinh vũ trong lòng thất kinh lão già này cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn nhưng hắn trên mặt vẫn là chấn định hô to một tiếng đại gia cẩn thận mọi người một lần nữa điều chỉnh trạng thái trận địa sẵn sàng đón quân địch bò cặp tộc lão tổ đôi tay vung lên một đạo hắc ám chi lực mãnh liệt đánh tới cẩn thận tống Điềm tâm lớn tiếng nhắc nhở sở tinh vũ dẫn đầu sông lên trước lôi hệ linh lực bao vây toàn thân ngạnh khiêng này một kích còn lại người cũng sôi nổi thi triển kỹ năng phụ trợ tống Điềm tâm thao tác giải lụa rực rỡ ở hắc ám chi lực chung xuyên qua ý đồ tìm kiếm sơ hở mọi người sôi nổi thi triển ra phòng ngự pháp thuật ý đồ ngăn cản này cổ sương mù nhưng xương mù lại như ung nhọt trong xương, xuyên qua bọn họ phòng ngự ăn mòn bọn họ linh lực đây là cái gì tà thuật tiêu từ hiên gầm lên Lão giả cười lạnh một tiếng, đôi tay đột nhiên vung lên, sương mù trở nên càng thêm nùng liệt. Lúc này, tống điểm tâm đám người tình cảnh càng thêm gian nan. Đột nhiên, một đạo cường đại hơi thở từ lão giả trên người bộc phát ra tới, thân thể hắn phát ra quỷ dị quang mang, tu vi lại lần nữa nháy mắt bạo trướng. Không tốt, hắn tu vi lại tăng lên, tống điểm tâm sắc mặt đại biến. Lão giả tu vi thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tăng lên đạt tới hợp thể trung kỳ cường đại áp lực làm tống điểm tâm đám người cơ hồ không thở nổi chịu chết đi lão giả giống giận hướng về tống điểm tâm đám người phát động một đòn chí mạng tống điểm tâm đám người dùng hết toàn lực chống cự nhưng thực lực chênh lệch thật sự quá lớn bọn họ sôi nổi bị đánh lui miệng phun máu tươi không thể lại ham chiến đi mau tống điểm tâm hô Mọi người minh bạch lúc này đã mất phần thắng, sôi nổi xoay người thoát đi. Bò cặp tộc người ở phía sau theo đuổi không bỏ tống điểm tâm đám người biên chiến biên lui, trên người thương thế càng ngày càng nặng. Liền ở bọn họ sắp chống đỡ không được thời điểm cơ vô đêm mang theo thành chủ phủ người xuất hiện. Cùng ta tới, cơ vô đêm nhỏ giọng chiều tống điểm tâm đám người hô. Sở tình vũ đám người nhìn thoáng qua tống điểm tâm, tống điểm tâm bất quá chỉ độn nửa giây, liền mang theo mọi người đuổi kịp cơ vô đêm. Ở cơ vô đêm yểm hộ hạ Tống Điềm Tâm đám người lúc này mới trong thời gian ngắn thoát khỏi bò cặp tộc truy kích. Đa tạ thiếu thành chủ tương trở, Tống Điềm Tâm cảm kích mà nói. Cơ vô đêm sắc mặt ngưng trọng, nơi đây không nên ở lâu ta mang các ngươi đi mây tía thành truyền tống trận. Mọi người đi theo cơ vô đêm vội vàng đuổi tới mây tía thành truyền tống trận chỗ, nơi này nguyên bản thủ vệ lúc này lại không biết vì cái gì một cái cũng không có. Truyền tống trận lóng lánh U lam quang mang, phẳng phất là tống điềm tâm bọn họ giờ phút này duy nhất hy vọng. Nhưng mà, liền ở chuẩn bị khởi động truyền tống trận khoảnh khắc bò cạp tộc lão tổ thanh âm xa xa truyền đến, các ngươi trốn không thoát đâu. Sở tinh vũ khẽ cắn môi, thiếu thành chủ, ngươi đi đi, chúng ta không nghĩ liên lụy ngươi. Cờ vô đêm lại lắc đầu, các ngươi đi trước, không cần lo lắng cho ta, bò cạp tộc hiện giờ không có được đến từ kim long mạch tạm thời còn không dám chính diện đối thượng ta thành chủ phủ. Khi nói chuyện bò cặp tộc mọi người đã xuất hiện ở tầm mắt nội Tống điểm tâm hít sâu một hơi, đem một quả đặc thù đan dược đưa cho cơ vô đêm sau. Rồi sau đó, lại cho hắn hai bình chính mình luyện chế đan dược này một quả là ta phía trước ngẫu nhiên được đến ẩn nấp hơi thở đan dược ăn vào sau vô luận hắn tu vi lại cao cũng vô pháp phát hiện ngươi. Mặt khác hai bình, một lọ là ba viên thất cấp hoàn mỹ phẩm tướng thanh mộc trường sinh đan ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, nhưng chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng nội tạng, kéo dài tu luyện giả thọ mệnh. Mặt khác một lọ đồng dạng là ba viên thất cấp hoàn mỹ phẩm tướng đan dược tên là tím viêm phá cảnh đan, mượn dùng sáu muội chân hòa tím viêm chi lực đánh sâu vào tu luyện bình cảnh, đối với tạp ở nào đó cảnh giới hồi lâu tu luyện già có trọng đại đột phá trợ giúp. Tại đây đi trước cảm tạ cơ thiếu thành chủ, núi xanh còn đó, Lục thủy trường lưu có duyên gặp lại. Truyền tống trận khởi động quang mang đại tác, tống điềm tâm cấp cơ vô đêm truyền âm cuối cùng một chữ rơi xuống khi 9 người đã bắt đầu truyền tống. Bò cặp tộc lão tổ nhận thấy được khác thường, nhanh hơn tốc độ tới rồi. Mà khi hắn tới khi, chỉ nhìn đến truyền tống trận tàn lưu mỏng manh quang mang, trung quanh cũng không có bất luận kẻ nào ảnh. Cơ vô đêm vì không cho thành chủ phủ chọc phiền toái tuy rằng thực đau lòng vạn phần không muốn, vẫn là nghe từ tống điểm tâm nói, nuốt vào nàng cấp ẩn nấp đan. Hừ, mặc dù thoát được nhất thời tránh không khỏi một đời. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau đều đừng làm cho ta tái ngộ đến các ngươi này mây tía thành sớm hay muộn đều là ta bò cặp tộc từ kim long mạch cùng kia đan dược chung có một ngày ta chắc chắn đoạt lại. Bò cặp tộc lão tổ oán hận mà nói. mà thông qua truyền tống trận truyền tống đến an toàn nơi tống điểm tâm đám người nhẹ nhàng thở ra lúc này đây có thể nói là chín người từ tu luyện tới nay gặp được nhất hung hiểm một lần tuy rằng các nàng cũng có ngắn mùi tăng lên tu vi đan dược tuy rằng các nàng còn có thể tiến vào không gian tới hoàn mỹ tránh đi đuổi giết nhưng là dược ba phần độc đặc biệt là loại này nghịch thiên đan dược di chứng tự nhiên cũng rất là nghiêm trọng Tống Điềm Tâm không nghĩ bọn họ chung bất luận cái gì một người đi làm như vậy, cho nên cho tới nay cứ việc nàng đã sớm nghiên cứu ra như vậy đan dược cũng cho bọn họ. Nhưng là nghiêm khắc cường điệu quá, không đến sinh từ cuối cùng một khắc đều không được ăn. Lúc này đây xác thật hung hiểm, nhưng bọn hắn chín người ở bên nhau thật muốn liều mạng, liền tính bỏ cạp tộc lão tổ là hợp thể chung kỳ, bọn họ kéo thượng một canh giờ cũng không phải không thể. Nhưng khẳng định sẽ xuất hiện tử thương, đây là Tống Điềm Tâm sở không muốn, nàng chỉ nghĩ chín người chỉnh chỉnh tề tề, vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Cứ việc tạm thời thoát hiểm, nhưng Tống Điềm Tâm sở tinh vũ bọn người biết bò cặp tộc sẽ không thiện bãi cam hiu cần thiết mau chóng tăng lên thực lực mới có thể chân chính ứng đối tương lai nguy cơ. Tống Điềm Tâm 9 người thông qua truyền tống trận đi tới sao trời đại lục một cái gọi là linh vực nhị đằng thành trì Vừa mới đặt chân này phiến thổ địa chín người trong lòng đã có sống sót sau tai nạn may mắn, lại có đối không biết thấp thỏm. Tống điềm tâm nhìn trước mắt phồn hoa mà lại xa lạ Linh Vực Thành, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải ở chỗ này đứng vững gót chân, làm bò cạp tộc rốt cuộc vô pháp uy hiếp đến bọn họ. Linh Vực Thành tường thành cao ngất trong mây tàn ra cổ xưa mà thần bí hơi thở. Cửa thành người đến người đi, có các loại kỳ dị chủng tộc cùng người tu hành. Trong thành kiến trúc đan sen có hứng thú, có kim bích huy hoàng, có cổ xưa điển nhã. Đường phố rộng mở sạch sẽ cửa hàng san sát, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác. Không trung thỉnh thoảng có phi hành pháp bảo xẹt qua, mang theo từng đạo lưu quang. Linh vực thành trung tâm có một tòa thật lớn quảng trường, trên quảng trường đứng sừng sững một tòa to lớn pho tượng nghe nói là linh vực thành khai sáng giả. Nơi này linh khí nồng đậm trình độ viễn siêu bọn họ phía trước đại quá đá vụn đại lục cùng mây tía thành Tống Điềm Tâm đám người lần đầu tiên cảm nhận được xưa nay chưa từng có tu luyện bầu không khí. Trong lòng linh khí sung túc đến thậm chí đã có thể cùng Tống Điềm Tâm hắc thổ địa không gian so sánh với. Nơi này có lẽ là chúng ta một lần nữa quật khởi địa phương. Sở tinh vũ cảm khái nói, không sai chúng ta nhất định phải hào hảo nắm chắc cơ hội này. Tống thần phụ họa nói, Tống Điềm Tâm gật gật đầu. Đại gia tiểu tâm hành sự trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, lại làm tính toán. Chín người lòng mang hy vọng cùng quyết tâm, bước vào này tòa tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến linh vực thành. Không nghĩ tới bò cặp tộc thực lực như thế cường đại, còn có thể đánh thức đã ngủ say lão tổ, xem ra chúng ta cần thiết mau chóng tăng lên thực lực. Tiêu tử hiên một bên quan sát đến bốn phía, một bên cảm thán nói. Không sai, lần này nếu không phải cơ vô đêm, hậu quả không dám tưởng tưởng. Lệ vô ngân nói. Tống Điềm Tâm trầm tư một lát chúng ta trước tiên ở nơi này đứng vững gót chân, lại tìm kiếm tăng lên thực lực phương pháp. Mọi người sôi nổi gật đầu. Ở kế tiếp nhật Tử Tống Điềm Tâm đám người điệu thấp hành sự, nỗ lực tu luyện. chương 456 Linh Vân Tháp, cờ vô đêm thu được Tống Điềm Tâm đưa tặng hai bình thất cấp hoàn mỹ phẩm tướng đan dược một khắc cũng không dám dừng lại, lòng nóng như lửa đốt mà chạy về thành chủ phủ. Hắn biết rõ này hai bình đan dược chân quý cùng quý hiếm. Tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu tin tức để lộ chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn, đưa tới vô số cường giả mơ ước, thậm chí khả năng cấp thành chủ phủ mang đến tai họa ngập đầu. Hắn bước chân vội vàng, xuyên qua khúc chiết hành lang cùng đình viện, lập tức hướng tới thành chủ phủ cấm địa chạy đi. Cấm địa là thành chủ phủ thần bí nhất thả để phòng nghiêm ngặt địa phương, chỉ có ở liên quan đến gia tộc sinh từ tồn vong trọng đại sự tình phát sinh khi mới có thể bắt đầu dùng. Cơ vô hồn qua đến cấm địa cửa. Hai tên thủ vệ nhìn thấy hắn cung kính mà hành lễ. Thiếu thành chủ, ngài như thế nào tới? Thủ vệ hỏi, cơ vô đêm thần sắc ngưng trọng. Ta có chuyện quan trọng cầu kiến phụ thân tốc tốc mờ cửa cấm. Thủ vệ không dám chậm trễ, vội vàng mở ra cấm địa đại môn. Cơ vô đêm bước vào cấm địa, bên trong tràn ngập một tầng nhà nhạt sương mù, bốn phía yên tĩnh đến làm người cảm thấy áp lực. Dọc theo đá xanh đường nhỏ đi trước cơ vô đêm rốt cuộc đi vào một tòa cổ xưa lầu cắt trước. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào, phòng trong truyền đến cơ khải phú trầm ổn thanh âm, cơ vô đêm đẩy cửa mà vào chỉ thấy cơ khải phú đang ngồi ở án thư, nhàn nhã lật xem một quyền cổ xưa điền tịch. Vô đêm chuyện gì như thế vội vàng, cơ khải phú ngẩng đầu, nhìn nhi từ, cơ vô đêm đi lên trước từ trong lòng thật cẩn thận mà lấy ra kia hai bình đan dược đặt lên bàn. Phụ thân, ngài xem, cơ vô đêm thanh âm mang theo một tia kích động. Cơ khải Phú ánh mắt dừng ở đan dược bình thường, đừng hắn thấy rõ đan dược phẩm tướng khi trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau đó là khó có thể ước chế mừng như điên. Cơ khải Phú cầm lấy đan dược bình cẩn thận đoan trang, thật lâu sau lúc sau mới chậm rãi mở miệng, này chờ phẩm tướng thất cấp đan dược ngươi từ đâu mà đến. Cơ vồ đêm xem cơ khải Phú yêu thích không buông tay cầm hai bình đan dược ngó trái ngó phải, khó nén trong lòng kích động cùng yêu thích. Nói thật chính hắn đồng dạng như thế. Nếu không phải biết này hai loại đan dược đúng là phụ thân sở nhu cầu cấp bách muốn, mà chính mình hiện tại ăn càng là lãng phí. Phụ thân hảo cơ gia mới có thể càng tốt, mây tía thành mới có thể càng càng tốt. Mà mây tía thành hảo thành chủ phủ mới càng vì thế đại. Chính là bởi vì biết này đó, hắn lúc này mới không có tư nuốt này hai bình đan dược. Còn phải ít nhiều phụ thân dạy dỗ như từ, nhất định phải giao hảo tống điềm tâm một đám người. Hôm nay vừa lúc là một tháng chi kỳ ta mang theo thành chủ phủ người đi thượng cổ di chỉ Cơ vô đêm nhìn về phía cơ vô đêm chậm rãi đem tống điềm tâm đưa tặng đan dược việc đúng sự thật bẩm báo. Đây là thất cấp hoàn mỹ phẩm tướng đan dược. Hơn nữa vẫn là thanh mộc trường sinh đan cùng tím viêm phá cảnh đan. Cơ khải phú thanh âm đều có chút run dày. Nghe xong cơ vô đêm nói, tống điểm tâm tiến vào truyền tống trận trước cho hắn truyền âm cơ khải phú biết được hai bình đan dược tên cùng dược hiệu. Chẳng sợ quý vì một cái tam đẳng thành trì thành chủ thất cấp đan dược cơ khải phú là xa xa gặp qua, nhưng có thể nói là chưa bao giờ được đến quá. Phải biết ở sao trời đại lục thất cấp đan dược vốn là cực kỳ hiếm thấy, mà hoàn mỹ phẩm tướng càng là lông phượng sừng lân. Này thanh mộc trường sinh đan! Không chỉ có có thể tăng trưởng tu luyện giả thọ mệnh còn ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực nhưng chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng nội tảng. Đối với cơ khải phú tôi nói, hắn phía trước nhân nóng lòng đột phá hợp thể trung kỳ tu vi thân thể để lại ám thương, này đan dược quả thực là cứu mạng dơm dạ Mà kia tím viêm phá cảnh đan càng là hắn giờ phút này đột phá tu vi bình cảnh mấu chốt nơi. Cơ vô đêm đem tống điềm tâm đáng người cùng bò cặp tộc hút mắt cùng với chính mình thương trợ bọn họ chạy thoát sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho phụ thân. Không thể không nói tống điềm tâm đưa này hai bình đan dược thái thái rất thích hợp quả thực chính là vì cơ khải phú lượng thân luyện chế giống nhau. Cơ khải phú nghe xong trầm tư một lát, vô đêm ngươi này cử tuy có nguy hiểm nhưng cũng có thể là chúng ta thành chủ phủ một cái thiên đại kỳ ngộ. Này tống điểm tâm đám người có thể từ bò cặp tộc trong tay chạy thoát trong tay còn có như vậy quý hiếm thả chân quý vô cùng đan dược hơn nữa liền như vậy dễ như chờ bàn tay đưa ra hai bình, nói vậy chân thật thực lực nhất định phi phàm Này sau lưng thế lực càng là thế lực ngập trời, đêm nhi có lẽ ngươi sẽ bởi vì hôm nay đối những người này trợ giúp về sau thu hoạch càng vì thật lớn hồi báo. Mà này hai bình đan dược càng là giá trị liên thành, đối vi phụ tới nói càng là đưa than ngày tuyết. Cơ vô đêm gật đầu. phụ thân hải nhi cũng là như vậy thường chỉ là hiện giờ bò cặp tộc chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu chúng ta nên như thế nào ứng đối cơ khải phú đứng dậy ở phòng trong dạo bước bò cặp tộc vẫn luôn dã tâm bừng bừng lần này không thể được đến từ kim long mạch cùng đan dược nếu là biết là ngươi giúp tống điểm tâm đám người chắc chắn giận chó đánh mèo với chúng ta nhưng chúng ta thành chủ phù cũng không phải nhậm người nắn bóp phụ thân chúng ta đây hay không muốn cùng tống điểm tâm đám người bảo trì liên hệ Có lẽ bọn họ ngày sau có thể trở thành chúng ta trợ lực. Cơ vô đêm nói, cơ khải phú hơi hơi gật đầu. Có thể âm thầm quan sát bọn họ, không cần đi quấy giày, về sau mọi chuyện cùng chi giao hảo là được, chớ con nóng vội. Cơ vô đêm đáp, hải nhi minh bạch. Đúng lúc này, một người cấp dưới vội vàng tới rồi. Thành chủ, bò cặp tộc phái người tiến đến, yêu cầu thấy ngài. Cơ khải phú cùng cơ vô đêm liếc nhau, tới nhưng thật ra rất nhanh. Vô đêm, ngươi về trước tránh ta đi gặp bọn họ. cơ khải phú cùng cơ vô đêm rời đi phòng ra cấm địa cơ vô đêm tránh ở chỗ tối cơ khải phú đi vào phòng tiếp khách chỉ thấy bò cặp tộc phái tới đúng là tà bò cặp một chính vẻ mặt ngạo mạn mà ngồi ở chỗ kia cơ thành chủ nghe nói ngươi nhi tử trợ giúp kia mấy cách cùng chúng ta bò cặp tộc đối nghịch người chạy thoát nhưng có việc này tà bò cặp một chất vấn nói cơ khải phú hơi hơi mỉm cười tà tộc trưởng sợ là hiểu lầm con ta vẫn luôn ở trong phủ chưa từng ra ngoài tà bò cặp lạnh lùng hừ một tiếng cơ thành chủ ngươi chớ có rào biển việc này chúng ta đã có chứng cứ cơ khải phú sắc mặt trầm xuống không biết ta tộc trưởng cái gọi là chứng cứ là cái gì nếu chỉ dựa vào vài câu nói suông liền tưởng bôi nhọ ta thành chủ phủ chỉ sợ không ổn ta bò cặp giận giữ coi cơ khải phú cơ thành chủ ngươi cần phải nghĩ kỹ cùng bò cặp tộc đối nghịch kết cục cơ khải phú không chút nào lùi bước ta thành chủ phủ hành đến chính ngồi đến đoan không sợ bất luận cái gì uy hiếp Tà tộc trưởng nếu không có việc gì, liền mời trở về đi. Tà bò cạp vừa làm là chủ trương vứt bỏ thánh nữ, đánh thức bò cạp tộc lão tổ đệ nhất nhân, hiện giờ ở bò cạp tộc có thể nói là phi thường có quyền lên tiếng. Nghe được cơ khải phú thái độ như thế không đem hắn để vào mắt phất tay áo bỏ đi. Cơ khải phú ngươi sẽ hối hận. Đãi tà bò cạp vừa ly khai cơ khải phú gọi tới cơ vô đêm. Vô đêm, xem ra bò cạp tộc sẽ không dễ dàng buông tha việc này, chúng ta phải làm hảo ứng đối chuẩn bị. Cơ Vô Đêm ánh mắt kiên định, "Phụ thân, hài nhi nguyện cùng thành chủ phủ cộng độ cửa ải khó khăn." Cơ Khải Phú vỗ vỗ nhi từ bả vai, "Hảo, từ hôm nay trở đi, tăng mạnh thành chủ phủ đề phòng, đồng thời phái người âm thầm điều tra bò cạp tộc hướng đi." Cơ Vô Đêm lĩnh mệnh mà đi thành chủ phủ lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Không chỉ là bởi vì bò cạp tộc càng là bởi vì lo lắng đạt được hai bình như thế quý hiếm đan dược, sợ lại lậu tiếng gió. Tống điểm tâm 9 người tới rồi linh vực thành sau, bị trước mắt phồn hoa cảnh tượng sở chấn động. Này linh vực thành quả nhiên danh bất hư truyền, so với chúng ta phía trước chứng kiến thành trì đều phải náo nhiệt cùng phồn vinh. Tiêu tử hiên cảm khái nói, tống điểm tâm gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra kiên định, nơi này là chúng ta một lần nữa bắt đầu địa phương, mọi người đều phải cẩn thận hành xử. Mọi người ở trong thành tìm một khách điếm tạm thời trụ hả? thê chủ kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trung Ly mặc hỏi, Tống Điềm Tâm suy thư một lát nói, chúng ta trước hiểu biết một chút tòa thành này thế lực phân bố cùng quy tắc lại làm tính toán. Vì thế, mọi người phân công nhau hành động đi thu thập các loại tình báo. Tống Thần ở trong thành chợ thưởng gặp được một vị thần bí lão giả. Lão giả ở một góc bãi một cái không chớp mắt quầy hàng, mặt trên bầy một ít hiếm lạ cô quái đồ vật. Tống Thần tò mò mà đi lên trước đánh giá những cái đó đồ vật. Lão giả dương mắt nhìn hắn một cái, nói, người trẻ tuổi, mấy thứ này cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện chạm vào. Tống Thần cười cười tiền bối, ta chỉ là tò mò nhìn xem. Lão giả hừ một tiếng, tò mò thường thường sẽ mang đến phiền toái. Tống Thần trong lòng vừa động, cảm giác này lão giả không đơn giản, liền cung kính mà nói, tiền bối, ta mới đến, mong rằng ngài có thể chỉ điểm một vài. Lão giả trầm mặc một lát, nói, linh vực thành cường giả vi tôn, nhưng cũng chú trọng bối cảnh cùng nhân mạch. Nơi này có tam đại thế lực phân biệt là Linh Vân các huyền phong đường cùng huyết sát giúp bọn họ khống chế trong thành đại bộ phận tài nguyên cùng sinh ý. Tống thần cảm tạ lão giả đem việc này ghi tạc trong lòng, đợi sau khi trở về lại đem tin tức này nói cho đại gia. Bên kia, sở tinh vũ ở trong một quán trà, nghe được mọi người nghị luận. Nghe nói Linh Vân các Linh Vân tháp ba ngày sau liền phải mở ra, phải biết Linh Vân tháp 50 năm vừa mới nhưng mở ra một lần. Nếu là ta có thể đi vào Linh Vân Tháp kia đã có thể tiền đồ vô lượng. Vị này huynh đài nói rất đúng, này ta nếu có thể tiến vào Linh Vân Tháp, về sau đi đến nơi nào không được đều uy phong lẫm lẫm. Phải biết này Linh Vân Tháp chính là cấp sở hữu 50 tuổi dưới, tu vi ở hóa thần kỳ thiên phú dị bẩm tu sĩ mới có thể tiến vào một cái thí luyện trường. Là Linh Vân các chấn tông chi bảo. Ta nghe nói, chỉ cần có thể thông qua Linh Vân Tháp tiền tam tầng thí luyện, Linh Vân các trưởng lão chính là sẽ tự mình đem người thu làm thân truyền đệ tử. Đúng đúng đúng ta cũng nghe nói, năm nay ngay cả cũng không thu đồ đệ đại trưởng lão cũng sẽ xuống núi tới chọn lựa đệ tử. Cũng tuyên bố nói, sẽ từ thông qua Linh Vân Tháp ba tầng người chung chọn lựa một người làm duy nhất chân truyền đệ tử. Sở tinh vũ nghe thế trong lòng suy tư, bọn họ chín người vừa lúc trùng hợp chính là, đều là hóa thần kỳ tu vi. Thế chủ hòa hắn đều là hóa thần kỳ đỉnh kỳ, tiêu tử hiên, lệ vô ngân, trung ly mặc đều là hóa thần kỳ hậu kỳ tu vi, mạch lưu niên tống thần lâm diễm khổng ngôn hy cũng đều là hóa thần kỳ trung kỳ tu vi. Sở tinh vũ trong lòng vừa động, sau nửa canh giờ, mọi người tụ ở khách điếm trong phòng thương thảo về linh vân tháp sự tình. Tống điểm tâm nói, đã có cơ hội như vậy, chúng ta không ngại đi thử thử một lần. Ta không ý kiến, ta tán thành, nghe thê chủ. Thề chủ đi đâu ta liền đi đâu. Ba ngày sau, Linh Vân Tháp mở ra. Tống điểm tâm 9 người đi vào Linh Vân Cắp chỉ thấy nơi này biển người tấp nập đều là tiến đến tham gia thí luyện tu sĩ. Trải qua một phen sàng chọn tống điểm tâm 9 người bằng vào hóa thần kỳ tu vi cùng xuất sắc thiên phú thuận lợi tiến vào Linh Vân Tháp. Mới vừa vừa tiến vào Linh Vân Tháp, mọi người liền cảm giác được một cầu cường đại áp lực ập vào trước mặt. Tiêu tử hiên kinh ngạc mà nói, này Linh Vân Tháp nội áp lực thế nhưng như thế to lớn. Tống Điềm Tâm quan sát đến bốn phía, nói, đại gia cẩn thận, này Linh Vân Tháp chỉ sợ không đơn giản. Theo bọn họ thâm nhập tháp nội, lại phát hiện này Linh Vân Tháp cùng Tống Điềm Tâm trong không gian thí luyện tháp cực kỳ tương tự. Lệ Vô Ngân nói, thê chủ, này cũng quá xảo, này Linh Vân Tháp cùng ngươi không gian thí luyện tháp cơ hồ giống nhau như đúc. Tống Điềm Tâm gật đầu nói, trước đừng thiếu cảnh giác, chúng ta tiếp tục lại thăm dò một chút, rốt cuộc nơi này nguy hiểm không biết. Mọi người thật cẩn thận mà đi trước gặp được đủ loại khảo nghiệm. Có rất nhiều cường đại yêu thú, có rất nhiều phức tạp trận pháp còn có thần bí ảo cảnh. Tiếp theo, bọn họ lại lâm vào một cái mê ảo trận chung. Khổng ngôn hy nói, này trận pháp hảo sinh lợi hại thế nhưng có thể ảnh hưởng người tâm trí. Theo sau tĩnh hạ tâm tới, vận dụng chính mình một hệ linh lực cùng với mê huyễn võ kỹ ý đồ tìm được sơ hở của trận pháp. Cuối cùng ở tống thần phối hợp hạ. Hai người trải qua một phen nỗ lực rốt cuộc phá giải mê ảo trận. Mấy người rất là nhẹ nhàng thông qua Linh Vân Tháp tầng thứ nhất lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau tiến vào tầng thứ hai. Ở hắc thổ địa trong không gian thí luyện tháp tầng thứ hai tất cả mọi người sẽ bị tách ra, sau đó từng người tùy cơ truyền tống đến bất đồng hoàn cảnh bản đồ. Mấy người không xác định có phải hay không này Linh Vân Tháp cũng đồng dạng sẽ như thế khảo nghiệm. Tiến vào tầng thứ hai sau, chính như bọn họ sở liệu, mọi người bị phân tán mở ra. Tống điềm tâm bị truyền tống đến một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, rét lạnh đến xương hơi thở không ngừng ăn mòn nàng. Nàng ôm chặt hai tay, vận chuyển linh lực chống đỡ giá lạnh, đôi mắt cảnh giác mà nhìn quét bốn phía. Mà sở tinh vũ tắp đặt mình trong với một mảnh biển lửa, ngọn lửa giống như có sinh mệnh hướng hắn đánh tới, hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn thi triển ra phòng ngự pháp thuật. Mặt khác mấy người cũng từng người gặp phải nghiêm túc khiêu chiến tiêu tử hiên thân ở tràn đầy bụi gai mê cung, mỗi một bước đều khả năng bị đâm bị thương chung ly mặc sớt vào sâu không thấy đáy đầm lầy bẫy dập. Tống điểm tâm bình tĩnh lại, bằng vào dĩ vãng ở không gian thí luyện trong tháp kinh nghiệm thực mau tìm được rồi này phiến băng tuyết nơi mấu chốt một viên tản ra lam quang băng tinh. Nàng duỗi tay nắm lấy băng tinh chung quanh băng tuyết nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, những người khác cũng sôi nổi khắc phục khó khăn, dựa vào tự thân chí tuệ cùng năng lực xông ra khốn cảnh. Thời gian từng ngày qua đi, ngày thứ ba sáng sớm, 9 người ở Linh Vân Tháp tầng thứ tư lại lần nữa hội hợp, đều không phải là thường xác định, này Linh Vân Tháp chính là tống điểm tâm không gian thí luyện tháp. Theo tầng số gia tăng, khảo nghiệm càng ngày càng khó. chương 457 dấu rốt, tống điểm tâm 9 người thành công ở Linh Vân trong tháp hội hợp sau, quyết định tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Nhưng mà ở đi thông tầng thứ tư cửa thang lầu, một đạo cường đại kết giới cản trở bọn họ đường đi. Này kết giới lực lượng hào cường đại, chỉ sợ không dễ dàng đột phá. Mạch lưu niên cao mày nói, tống điềm tâm cẩn thận quan sát đến kết giới, như suy tư gì, đại gia cùng nhau hợp lực thử xem xem có thể hay không đánh vỡ nó. Mọi người sôi nổi thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật đủ mọi màu sắc quang mang hội tụ ở bên nhau, đánh sâu vào kết giới. Nhưng mà kết giới chỉ là run nhẹ nhẹ một chút vẫn chưa có chút tổn hại dấu hiệu. Như vậy không được chúng ta đến ngẫm lại mặt khác biện pháp. Sở tinh vũ nói, mọi người ở đây hết đường xoay sở khoảnh khắc tống điềm tâm đột nhiên nhớ tới chính mình không gian thí luyện trong tháp một ít đặc thù quy tắc. Có lẽ, này kết giới đột phá yêu cầu điều kiện nhất định hoặc là giải pháp. Tống điềm tâm nói, đại gia bắt đầu hồi ức chính mình ở không gian thí luyện trong tháp trải qua ý đồ từ giữa tìm được manh mối. Trải qua một phen suy tư, khổng ngôn hy nói ta nhớ rõ ở không gian thí luyện trong tháp có chút chạm kiểm soát yêu cầu riêng nguyên tố lực lượng mới có thể thông qua. Mọi người trước mắt sáng ngời, sôi nổi nếm thử điều động bất đồng nguyên tố lực lượng rót vào kết giới. Rốt cuộc ở lâm diễm hòa nguyên tố lực lượng cùng chung ly mặc thủy nguyên tố lực lượng lẫn nhau giao hòa khi kết giới xuất hiện một tia cái khe. Có hiệu quả tiếp tục, tống điểm tâm hô. Mọi người tăng lớn lực lượng phát ra kết giới rốt cuộc rách ngát bọn họ thành công tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư là một cái tràn ngập sương mù không gian, làm người khó có thể phân rõ phương hướng. Đại gia cẩn thận theo sát lẫn nhau, Tống Điềm Tâm nhắc nhở nói. Bọn họ ở trong sương mù thật cẩn thận mà đi trước đột nhiên, một đám hát ảnh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Là ám ảnh khôi lỗi, lệ vô ngân hô, này đó ám ảnh khôi lỗi hành động nhanh chóng, thả lực công kích cực cường. Tống Điềm Tâm đám người lâm vào một hồi kịch liệt chiến đấu. Ở trong chiến đấu Tống Điềm Tâm phát hiện này đỏ ám ảnh khôi lỗi nhược điểm ở chỗ chúng nó trung tâm, chỉ cần đánh chúng trung tâm, là có thể đem này tiêu diệt. Công kích chúng nó trung tâm. Tống Điềm Tâm hô, mọi người dựa theo Tống Điềm Tâm chỉ thị tập trung lực lượng công kích ám ảnh khôi lỗi trung tâm, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trải qua một phen khổ chiến, 9 người đồng tâm hiệp lực sốt cuộc tiêu diệt sở hữu ám ảnh khôi lỗi. Lầm diễm tống thần vị trí ly truyền tống thông đạo gần nhất hai người đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống một tầng tầng thứ năm mà đi. Từ từ, tiêu từ hiên dụng tâm thần truyền âm, gọi lại hai người. Bởi vì chín người quan hệ ràng buộc so thâm, có thể nói là thế giới này ít có đồng tâm đồng đức người một nhà. Ở chín người từ Nguyên Anh đỉnh kỳ đột phá đến hóa thần kỳ khi tu luyện ra người ngoài sở vô pháp tu luyện một cái kỹ năng dụng tâm thần truyền âm. Cùng bình thường truyền âm bất đồng, cái này chính là tra xét linh hồn, đều không thể tra xét đến một loại tâm thần hợp nhất kỹ năng. Chỉ có ràng buộc phi thường thâm người nhà mới có thể tu luyện thành công tiêu tử hiên này sẽ dùng chính là loại này kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng thực tiêu hao chủ đạo giả cũng chính là cái thứ nhất bắt đầu người tâm lực nếu không phải quan trọng sự tình chín người cơ hồ rất ít sử dụng. Lâm diễm cùng tống thần ở đột nhiên nghe được Tiêu Tử Hiên truyền âm, động tác không có thay đổi, vẫn là hướng tới truyền tống phương hướng đi đến. Nhưng nếu là người có tâm, liền sẽ phát hiện hai người hành động chậm rất nhiều rất nhiều. Đây cũng là bọn họ sớm đã có thông đồng quá hành vi. Nhị ca, làm sao vậy? Lâm diễm đồng dạng dụng tâm thần truyền âm, dò hỏi Tiêu Tử Hiên. Nơi này cùng thê chủ không gian thí luyện tháp thương đồng, bảy tầng dưới, chúng ta đều thông qua, cũng đều rõ ràng kế tiếp tình huống. Chính là có hay không khả năng, linh vân các con người có thể nhìn đến tháp nội tình huống, chúng ta quen thuộc có hay không khả năng bị người phát hiện. Tiêu tử hiền nói đến này, không lại tiếp tục nói tiếp mà là kết thúc tâm thần truyền âm. Rốt cuộc cái này tâm lực tiêu hao, không phải một điểm hai điểm. Bất quá chín người trường kỳ ở chung, sự tình phía sau không cần lại nói, đại gia cho nhau lếp nhau sau cũng liền làm quyết định. Tống điểm tâm 9 người ở Linh Vân trong tháp bắt đầu thật cẩn thận mà che giấu khởi chính mình chân thật thực lực cùng với đối thí luyện tháp quen thuộc sự tình. Linh Vân tháp là Linh Vân các chấn tông chi bảo, nếu như bị người biết mấy người như thế thuần thục thông qua thí luyện kia kết cục sẽ như thế nào, dùng ngón chân đầu tưởng cũng rõ ràng. Ở thông qua trước 4 tầng thí luyện, bọn họ đã vô pháp giấu giếm kế tiếp tầng thứ 5, bọn họ chỉ có thể trang, làm bộ gian nan ứng đối kỳ thật thành thảo. Lúc này đây khiêu chiến, bọn họ đều xào diệu mà khống chế được lực lượng phát ra, làm chính mình thoạt nhìn chỉ là miễn cưỡng quá quan. Tầng thứ 5 thí luyện là đối mặt một đám cường đại ảo ảnh ma thú. Này đó ma thú thân hình hư ảo tốc độ cực nhanh công kích càng là quỷ dị khó lường. Tống điểm tâm hướng mọi người đưa mắt ra hiệu, đại gia ngầm hiểu. Sở tinh vũ dẫn đầu sông ra ngoài, trong tay bóng kiếm lập lè cùng ma thú triển khai chu toàn. Hắn kiếm pháp nhìn như hỗn độn, lại giấu diếm huyền cơ, mỗi nhất chiêu đều gãi đúng chỗ ngứa mà hóa giải ma thú công kích rồi lại không cho người cảm thấy hắn quá mức nhẹ nhàng. Tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân ở một bên hiệp trở, bọn họ thi triển ra pháp thuật quang mang mỏng manh, phẳng phất linh lực sắp hao hết, nhưng mỗi một lần pháp thuật đều có thể chuẩn xác mà đánh chúng ma thú nhược điểm, vì sở tinh vũ giảm bớt áp lực. Trung ly mặc thì tại phía sau yên lặng quan sát đến thế cục ngẫu nhiên phát ra một đạo nhìn như không chấp mắt phù chú, lại tổng có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Tống Điềm Tâm, Mạch Lưu Niên, Tống Thần, Lâm Diễm, Khổng Môn Hy cũng đều từng người phát huy chính mình tác dụng bọn họ động tác lực hiện vụng về biểu tình khẩn trương, làm người khác nghĩ lầm bọn họ đã đem hết toàn lực. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, 9 người rốt cuộc thành công đánh bại sở hữu ảo ảnh ma thú. Bọn họ thở hồng hộc, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, chậm rãi đi hướng đi thông tầng thứ sáu thang lầu. Này tầng thứ năm đều như thế gian nan, sợ là chúng ta vô pháp lại tiếp tục đi tới. Tống điềm tâm cố ý lớn tiếng nói. Đúng vậy, thê chủ chúng ta thật sự đã tận lực. Lệ vô ngân phụ hỏa, thê chủ thực xin lỗi, là ta kéo chân sau chính là năm xưa thật sự mệt mỏi, không thể bồi ngươi tiếp tục tiếp theo tầng. Mạch lưu niên làm bộ thoát lực toàn bộ thân mình dựa vào tống điểm tâm trên người Xem đến những người khác trong lòng từng đợt khinh bỉ Lão tứ, ngươi này thân thể đến hào hảo luyện luyện, như thế nào như vậy hư Sở tinh vũ có chút ghen tuông, một tay ngăn cách mạch lưu niên, một tay ôm tống điểm tâm Ở người ngoài xem ra chính là này làm đại ca rất là lợi hại Một tay nâng khởi huynh đệ, một tay che chờ thê chủ Đại ca, ngươi cũng vất vả ta còn có thể hành, thê chủ liền giao cho ta đi, lão tứ liền làm ơn đại ca. Tiêu tử hiền thấy thế, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn như gian nan một phen bế lên tống điểm tâm, bên kia còn quan tâm nhìn sở tinh vũ cùng mạch lưu niên. Vừa mới nhị ca xuất lực nhiều nhất, khẳng định cũng mệt mỏi đi ta vừa mới nghỉ ngơi tốt, thê chủ liền giao cho ta đi, lão ngũ, nhị ca liền phiền toái ngươi. Mắt thấy mạch lưu niên sở tinh vũ tiêu tử hiên đám người, từng cái đều ôm tới rồi tống điềm tâm, lệ vô ngân có chút ngồi không yên. Một phen kéo qua tống thần, từ tiêu tử hiên trong tay xảo dịu tiếp nhận tống điềm tâm thuận tay đem hắn đẩy hướng về phía tống thần. Mọi người đều vất vả, nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi tiếp theo tầng không phải chúng ta có thể thông qua. Tống điềm tâm mắt thấy mấy người lại muốn bắt đầu trình diễn cướp đoạt thê chủ tiết mục. Sợ đến cuối cùng, vừa mới diễn kịch đã có thể thất bại trong gang thất vội và ngăn cản. Không có biện pháp nàng nếu không ra tiếng ngăn cản, nàng phòng trừng cuối cùng đến ở mấy người trong tay luân thượng hai ba luân còn sẽ không kết thúc. Việc này, nàng quá có kinh nghiệm, hiện tại chính là ở nhân gia linh vân các linh vân trong tháp bọn họ ở che giấu thực lực. Liền không thể diễn kịch nghiêm túc điểm sao. Mọi người nghe được Tống Điểm Tâm nói, chỉ có thể làm bộ kéo mỏi mệt thân thể sôi nổi gật đầu, sau đó cùng nhau xoay người, hướng tới ngoài tháp đi đến. Khi bọn hắn đi ra Linh Vân Tháp khi, bên ngoài chờ đợi đám người thức khắc xôn sao lên. Mau xem, có người ra tới. Không biết bọn họ thông qua mấy tầng. Linh Vân các các trưởng lão cũng sôi nổi đầu tới chú ý ánh mắt. Tống Điểm Tâm chín người nhìn qua mỏi mệt bất kham, trên người quần áo cũng có chút tổn hại. Hừ, xem bọn họ này phó chật vật bộ dáng, phòng trừng không thông qua mấy tầng. Một cái tự cho là đúng tuổi trẻ tu sĩ cười nhạo nói. Chính là, nhanh như vậy liền ra tới, ta xem nhiều nhất cũng liền hai tầng. Người bên cạnh đi theo phụ họa chính là chính là, bọn họ lúc này mới ngày thứ tư liền ra tới, thật nhiều người đều còn ở bên trong đâu, khẳng định không thông qua mấy tầng. Đúng vậy, này Linh Vân tháp tầng thứ ba, dĩ vãng ký lục nhanh nhất thông qua cũng là ngày thứ mười, này ngày thứ bảy liền ra tới có hay không khả năng tầng thứ nhất cũng chưa qua à. Tống điểm tâm đám người nghe đến mấy cái này nghị luận trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Một vị trưởng lão đi lên trước nghiêm túc hỏi các ngươi thông qua mấy tầng. Tống điểm tâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói trưởng lão chúng ta chỉ thông qua năm tầng. Nàng thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe được rành mạch. Cái gì, năm tầng, vừa rồi còn ở cười nhạo các tu sĩ tức khắc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Sao có thể, bọn họ thoạt nhìn như thế suy yếu, trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Năm tầng, tiểu nữ hoa, này Linh Vân các thí luyện tháp cũng không phải là các người tưởng hư báo là có thể hư báo, các người tốt nhất vẫn là đúng sự thật nói ra. Vừa mới dò hỏi tống điềm tâm Linh Vân các trưởng lão, nghe được nàng sau khi trả lời trực tiếp nghi ngờ nói. Tống điểm tâm nghe được trưởng lão nghi ngờ có chút không vui khẽ nhíu mày, nói trưởng lão chúng ta xác thật thông qua năm tầng tuyệt không hư báo. Sở tinh vụ cũng tiến lên một bước nói trưởng lão chúng ta ở trong tháp trải qua gian nguy thật vất vả mới thông qua năm tầng, sao dám nói dối. Nhưng mà chung quanh nghi ngờ thanh cũng không có bởi vậy mà giảm bớt ngược lại nhiều hết mức nghi ngờ tiếng động xuất hiện. Hừ chỉ bằng các ngươi này phó chật vật bộ dáng có thể thông qua năm tầng. Ta xem là khoác lác đi. Cái kia tự cho là đúng tuổi trẻ tu sĩ lại lần nữa chào phúng nói. Những người khác cũng sôi nổi phụ hỏa chính là khẳng định là đang nói dối, muốn lừa dối quá quan. Đúng vậy, gần ngàn năm tới nay, chúng ta linh vân tháp thông qua tầng thứ 5 thí luyện còn chỉ có linh vân các các chủ chân truyền đại đệ tử cũng chính là linh vân các đại sư huynh một người. Trưởng lão cũng không thể nghe người này ba hoa chết tròe a Chính là Đại Sư Huynh thông qua Linh Vân Tháp tầng thứ năm cũng là dùng 7749 thiên lần này Linh Vân Tháp mở ra đến nay mới 7 ngày. Một cái Linh Vân các đệ tử trang điểm nam nhân, nghe được Tống Điểm Tâm cùng Sở Thinh Vũ nói, đầu tiên là cung kính đối với Linh Vân các trưởng lão hành lễ, rồi sau đó rất là cao ngạo khinh miệt nói. Hắn chính là các chủ đệ tử ký danh, Đại Sư Huynh chính là bọn họ mọi người thần tượng như thế nào có thể bị này mấy cái dung mạo bình thường người cấp đoạt nổi bật. Linh Vân các trưởng lão nghe xong, nói, nếu các ngươi thật là thông qua 5 tầng, nhưng có cái gì chứng cứ? Tống điểm tâm đám người hai mặt nhìn nhau, không phải bọn họ lấy không ra chứng cứ, mà là có hay không tất yếu vì như vậy một đám mắt chó xem người thấp người lấy ra tới. Lúc này, Mạch Lưu Niên nói, trưởng lão chúng ta ở trong tháp cùng các loại yêu thú cùng bẫy dập vật lộn, nào có tâm tư đi lưu cái gì chứng cứ, nhưng chúng ta lời nói những câu là thật. Vô khống, ai biết các ngươi có phải hay không tại bỉa đặt nói dối. Có người hô, Chung Ly mặc cho mày, nói chúng ta chín người cùng trải qua, chẳng lẽ còn sẽ tập thể nói dối không thành. Liền ở cục diện rằng co không dưới là lúc Linh Vân các các chủ xuất hiện. Đều an tĩnh, các chủ thanh âm không lớn, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Các chủ nhìn về phía Tống Điểm Tâm đám người, ánh mắt thâm phí, các ngươi thuyết phục qua năm tầng, nhưng có làm ta tin tưởng lý do? Tống điểm tâm lấy lại bình tĩnh, nói các chủ chúng ta tuy bề ngoài chật vật, nhưng ở năm tầng chung đối mặt ảo ảnh ma thú sát thật cường đại vô cùng, chúng ta chín người dùng hết toàn lực mới có thể chiến thắng. Các chủ trầm mặc một lát nói, vậy các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói cùng ảo ảnh ma thú chiến đấu trải qua. Tống điểm tâm bắt đầu giảng thuật chiến đấu chi tiết bao gồm ma thú công kích phương thức nhược điểm cùng với bọn họ như thế nào phối hợp ứng đối. Theo nàng giảng thuật các chủ biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nói xong sau, các chủ trầm tư một lát nói, nghe tới đảo không giống như là bịa đặt nhưng việc này còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng, trừ phi ngươi có thể lấy ra thông quan tinh hạch chứng minh. Dứt lời, các chủ xoay người đối bên người một vị trưởng lão nói nhỏ vài câu. Vị kia trưởng lão gật gật đầu, sau đó rời đi. Tống điềm tâm bất đắc dĩ mà cười cười từ nhẫn chữ vật chung lấy ra năm viên tản gia u quang tinh hạch. ngươi là nói cái này sao? này tinh hạch là mỗi tầng thí luyện thắng lợi sau chứng minh cũng là linh vân tháp độc hữu sản vật nhưng tống điểm tâm không gian thí luyện tháp cũng không có sản xuất thứ này cho nên mấy người nguyên bản là tưởng đem đồ vật lưu lại nghiên cứu bất quá hiện tại xem ra là lưu không được chung quanh ồn ào người nhìn đến tinh hạch đều là sừng sốt theo sau tên kia cao ngạo linh vân các đệ tử sắc mặt trở nên trắng bạch không có khả năng không có khả năng sao có thể có người 7 ngày liền thông qua linh vân tháp tầng thứ năm thí luyện Không đúng, khẳng định không đúng chỗ nào. Đúng rồi, bọn họ người nhiều. Chính là thí luyện tháp tầng thứ hai sau liền sẽ bị tách ra, bọn họ lại là như thế nào gom lại cùng nhau. Có vấn đề, nơi này có rất lớn vấn đề. Kia Linh Vân các đệ tử tự hồ thu được cái gì đà kích như là tín niệm sụp đổ giống nhau ở một bên lầm nhầm lầm nhầm. Trưởng lão tiếp nhận tinh hạch xem xét, xác nhận không có lầm sau trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc đã có khiếp sợ lại có vài phần khâm phục. Quả thật là 5 tầng tinh hạch không nghĩ tới các ngươi thế nhưng làm được. Trung quanh nguyên bản nghi ngờ thanh âm nháy mắt biến mất thay thế chính là một mảnh kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ. Các chủ đi lên trước cẩn thận đoan trang tống điểm tâm trong tay tinh hạch trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng có thể ở như thế đoạn thời gian nội thông qua tầng thứ 5 thí luyện, còn có thể đạt được tinh hạch chứng minh các ngươi thực lực không dung khinh thường. Tống điểm tâm hơi hơi kho người, đa tạ các chủ khen chúng ta cũng chỉ là may mắn. Các chủ cười cười, mặc kệ có phải hay không may mắn, có thể làm được này một bước đều là bản lĩnh. Nhưng ta còn có một chuyện không rõ các ngươi là như thế nào ở tầng thứ hai tách ra sau lại gom lại cùng nhau. Tống điểm tâm hơi suy tư, nói các chủ chúng ta ở trong tháp từng người trải qua gian nguy, bằng vào đối lẫn nhau cảm ứng cùng ăn ý cuối cùng tìm được rồi gặp nhau phương pháp. Tống điểm tâm cách nói nói tương đương chưa nói, bất quá nghiêng tai lắng nghe mọi người cũng minh bạch đây là nhân gia bí ẩn. Các chủ gật gật đầu cũng không lại truy vấn, thì ra là thế, xem ra các ngươi chi gian tình nghĩa thâm hậu, ăn ý phi phàm. Nếu các ngươi thông qua 5 tầng tý luyện, dựa theo quy củ, sẽ có tương ứng khen thưởng. Hắn là có chút tò mò chính là hỏi ra tới sau, cũng phản ứng lại đây quá mức đường đột, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, nước đổ khó hốt. Lúc này, trong đám người truyền đến một trận xôn xao. Mấy người này thật là đi rồi đại vận, thế nhưng có thể được đến linh vân các khen thưởng. nói không chừng từ đây liền một bước lên trời tống điểm tâm đám người lại thần sắc bình tĩnh tựa hồ vẫn chưa bị này sắp đến khen thưởng choáng váng đầu óc các chủ ý bảo trưởng lão đem khen thưởng mang lên là mấy quyền chân quý công pháp bí tịch cùng một ít thi hữu đan dược này đó khen thưởng là đối với các ngươi thực lực tán thành hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng các chủ nói tống điểm tâm đám người tiếp nhận khen thưởng lại lần nữa hướng các chủ nói lời cảm tạ nhưng mà liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi khi tên kia phía trước cao ngạo linh vân các đệ tử đột nhiên đứng dậy các chủ ta không phục bọn họ liền tính thông qua năm tầng thí luyện cũng không nhất định thực sự có như vậy cường thực lực có lẽ chỉ là vận khí tốt các chủ nhíu mày không được vô lễ tống điềm tâm nhìn về phía tên kia đệ tử nói ngươi nếu không phục tẫn nhưng tới khiêu chiến kia đệ tử cắn chặt răng hảo vậy để cho ta tới thử xem các ngươi thực lực dứt lời, hắn liền thi triển ra một bộ sắc bén quyền pháp hướng tới tống điềm tâm công tới. tống điềm tâm như người chợt lóe, nhẹ nhàng tránh thoát. người nọ thấy thế, lại xuất kỳ bất ý công hướng về phía một bên sở tinh vũ. sở tinh vũ tắc tiến lên một bước, trong tay kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bức lui tên kia đệ tử. đệ tử thấy thế, càng thêm phẫn nộ toàn lực xuất kích. tống điềm tâm đám người cũng không hề khách khí, sôi nổi thi triển ra từng người tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, trong sân quang mang lập lòe, pháp thuật bay tán loạn. Trải qua một phen kịch liệt đánh giá tên kia đệ tử dần dần thể lực chống đỡ hết nổi cuối cùng bị Tống Điềm Tâm nhất chiêu chế phục. Hiện tại ngươi nhưng phục, Tống Điềm Tâm hỏi, đệ tử sắc mặt tái nhợt cúi đầu ta phục là ta có mắt không thấy thái sơn. Tống Điềm Tâm cười cười, về sau chớ có như thế khinh cuồng. Liền ở Tống Điềm Tâm buông ra tên kia đệ tử thời điểm, Linh Vân các các chủ phía sau không biết khi nào nhiều ra tới một người. người này đúng là tống điềm tâm đám người tiến vào thí luyện tháp trước nghe người ta nhắc tới đại trưởng lão, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng tuy nói các ngươi thông qua năm tầng thí luyện nhưng này thí luyện trong tháp hay không còn có chưa khai quật bí mật, các ngươi như thế thuận lợi thông quan thật là làm người hoài nghi. tống điềm tâm đám người trong lòng dùng mình biết rõ phiền toái lại tới nữa. Tống Điềm Tâm chấn định tự nhiên mà đáp lại, Đại trưởng Lão chúng ta cũng không bất luận cái gì gian lận cử chỉ, chỉ là đoàn đội hợp tác tương đối tốt mà thôi. Đại trưởng Lão cười lạnh một tiếng, hừ, dù vậy ta vẫn muốn đích thân thí nghiệm các ngươi một phen. Dứt lời, Đại trưởng Lão đôi tay kết ấn, một cổ lực lượng cường đại chiều Tống Điềm Tâm 9 người bao phủ mà đến. 9 người nhìn nhau, đồng thời vận truyền linh lực chống cự. Chỉ thấy bọn họ chung quanh hình thành một cái màu sắc rực rỡ linh lực hộ thuẫn chặn đại trưởng lão công kích. Đại trưởng lão ánh mắt khẽ biến tăng lớn lực lượng phát ra. Tống điềm tâm thấp giọng nói, đại gia dựa theo phía trước trận pháp chạm vị. 9 người nhanh chóng biến hóa trận hình, đem lực lượng hội tụ một chỗ, đột nhiên phản kích trở về. Đại trưởng lão đã chịu lực phản chấn, lui về phía sau vài bước. Hắn xem kỵ tống điềm tâm đám người, thật lâu sau, rốt cuộc cười ha ha, ha ha, không tồi, thật là có thật bản lĩnh. Đại trưởng lão tiếng cười ở mọi người bên tai quanh quần tống điềm tâm chín người khẩn trương tâm tình lúc này mới thoáng thả lỏng một ít. Từ hôm nay trở đi các ngươi chín người đó là ta linh vân các đại trưởng lão chân truyền đệ tử. Đại trưởng lão cất cao giọng nói, vậy xem mọi người nghe vậy, đều là đã hâm mộ lại ghen ghét. Thiên A, đại trưởng lão phía trước chính là đến nay một cái đồ đệ đều không có thua quá a Ta nghe nói đại trưởng lão thiên linh phong đến nay chỉ có một cái đánh tạp đệ từ ký danh hơn nữa người nọ vẫn là 2.000 năm trước bị đại trưởng lão từ bên ngoài nhặt về đi. Cũng không phải là sao, này chín người rốt cuộc là đi rồi cái gì đại vận có thể làm đại trưởng lão phá lệ thu đồ đệ. Hừ, nói không chừng là xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn Có người chua mà nói. Đừng nói bậy, đại trưởng lão là người nào, có thể bị thủ đoạn lừa bịp. Khẳng định là này chín người có phi phàm chỗ. Này chín người nhìn thường thường vô kỳ, cũng không biết đại trưởng lão coi trọng bọn họ nào điểm. Ta xem a, có lẽ là bọn họ ở linh vân trong tháp biểu hiện sắc thật xuất sắc vào đại trưởng lão mắt. liền tính biểu hiện xuất sắc lại như thế nào? Chúng ta linh vân các yếu tố đệ tử nhiều đi, cũng không gặp đại trưởng lão thu a. Chính là ta xem này trong đó tất có kỳ quặc. Chính là có thể 7 ngày thông qua tầng thứ năm thí luyện đệ tử, không có, một cái cũng không có. Nói không chừng là đại trưởng lão nhất thời hứng khởi quá đoạn thời gian liền hối hận. Các ngươi đừng đoán mò, đại trưởng lão quyết định sự, nào có sửa đổi đạo lý. Ai, về sau này 9 người ở linh vân các địa vị đã có thể không giống nhau lâu. Đó là tự nhiên, trở thành đại trưởng lão chân truyền đệ tử tài nguyên cùng công pháp khẳng định đều ưu tiên hưởng dụng. Chúng ta vẫn là nỗ lực tu luyện đi, đừng ở chỗ này hâm mộ ghen ghét nói không chừng ngày nào đó cũng có thể bị vị trưởng lão nào nhìn chúng. Nói cũng là, bất quá này chín người về sau nhưng phải cẩn thận, không biết nhiều ít đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán cùng ghen ghét thanh âm đan chéo ở bên nhau, nhưng Tống Điềm Tâm chín người lại bất vi sở động. Tống Điềm Tâm dẫn đầu hành lễ nói, đa tạ đại trưởng lão thưởng thức. Sở Tinh Vũ còn lại 8 người cũng vội vàng đi theo hành lễ nói lời cảm tạ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nói: "Đi theo ta." Tống Điểm Tâm 9 người đi theo đại trưởng lão đi tới hắn tu luyện nơi. Nơi đây thanh u yên lặng, linh khí nồng đậm, là một chỗ tuyệt hảo tu hành chỗ. Các ngươi cũng biết ta vì sao thu các ngươi vì đồ đệ." Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc mà nhìn bọn họ, Sở Tinh Vũ chắp tay trả lời, chắc là chúng ta biểu hiện được đến trưởng lão tán thành. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không chỉ có như thế. Các người ở đối mặt nghi ngờ cùng khảo nghiệm khi không cao ngạo không nóng nảy trầm ổn ứng đối thả đoàn đội chi gian phối hợp ăn ý lẫn nhau tín nhiệm này ở người tu hành trung cực kỳ khó được. Mọi người sôi nổi gật đầu dùng tâm linh nghe dạy bảo. Đại trưởng lão nói tiếp, làm ta chân truyền đệ tử ngày sau tu hành chi lộ chắc chắn đem càng thêm gian khổ. Nhưng ta tin tưởng các ngươi có cái này tiềm lực cùng nghị lực. Tống Điềm Tâm kiên định mà nói, Đại trưởng Lão yên tâm chúng ta chắc chắn nỗ lực tu luyện không cô phụ ngài kỳ vọng. Đại trưởng Lão vừa lòng mà cười cười, sau đó bắt đầu vì bọn họ giảng giải tu luyện tri đạo tinh túy cùng một ít cao thâm pháp thuật kỹ xào. Kế tiếp nhật tử Tống Điềm Tâm 9 người ở Đại trưởng Lão chỉ đạo hạ khắc khổ tu luyện. Bọn họ lẫn nhau luận bàn cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên, bọn họ tiến vào linh vân các tự nhiên cũng là có mặt khác suy tính tồn tại. Không chỉ là bởi vì vừa mới từ mây tí thành trải trốn lại đây, còn bởi vì muốn cha xét Linh Vân tháp cùng thí luyện tháp chi gian quan hệ. Càng là bởi vì cùng đại trưởng lão ở chung sau, mấy người cảm nhận được cái này sư phó đối bọn họ chiếu cố cùng chân thành. Là thật sự thực dụng tâm ở dạy bọn họ. Chín người vẫn là lần đầu tiên có người như vậy cẩn thận dẫn đường, kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích 10 vạn cái tu luyện các loại hiểm yếu. Phải biết tống điểm tâm chín người từ tu luyện đến nay có thể nói là vẫn luôn đều dựa vào tự mình sơ soạng đi bước một đi tới. Nhìn như bọn họ tu vi tăng lên nhanh chóng kỳ thật chín người khắc khổ cũng là thật sự, mà rất nhiều vấn đề cái biết cái không càng là thật sự. Nhưng mà bọn họ biểu hiện xuất sắc cũng khiến cho những đệ tử khác ghen ghét cùng bất mãn Hừ, dựa vào cái gì bọn họ có thể trở thành đại trưởng lão chân truyền đệ tử. Chính là chúng ta ở Linh Vân các nhiều năm như vậy, đều không có cơ hội như vậy. một ít đệ tử bắt đầu ở sau lưng ngáng chân ý đồ phá hư tống điềm tâm chín người tu luyện một lần tống điềm tâm ở tu luyện khi đột nhiên phát hiện chính mình tu luyện tài nguyên bị người động tay chân này khẳng định là có người cố ý vì này lệ vô ngân tức giận mà nói tiêu tử hiên bình tĩnh mà phân tích nói chứ không cần lộ ra chúng ta âm thầm điều tra trải qua một phen điều tra bọn họ phát hiện là mấy cái ghen ghét tâm cường đệ tử việc làm Còn không đợi Tống Điểm Tâm quyết định đi tìm đại trưởng lão thuyết minh tình huống. Đại trưởng lão liền chủ động tìm được các đệ tử, nói, "Việc này ta đã biết được các ngươi không cần để ý, chuyên tâm tu luyện là được." Có đại trưởng lão duy trì, những cái đó quấy rối đệ tử đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, Tống Điểm Tâm chín người tu luyện hoàn cảnh cũng trở nên càng thêm thanh tịnh. Theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn họ tiến bộ vượt bậc. Chương 458 đột phá trăm vạn tự cảm tạ một đường bồi ta đi tới các bảo bảo. Trăm vạn tự hành trình cùng hiểu được khi ta gõ hạ chương trước cuối cùng một hàng tự, nhìn hồ sơ góc trái bên dưới biểu hiện số lượng từ thống kê đột phá trăm vạn trong lòng dâng lên chính là một loại khó có thể miêu tả phức tạp tình cảm. Này không chỉ là một con số tích lũy, càng là một đoạn dài lâu mà tràn ngập khiêu chiến sáng tác lữ trình chứng kiến. Hồi tưởng khởi lúc ban đầu bắt đầu sinh sáng tác này bộ tiểu thuyết ý tưởng, phẳng phất vẫn là ngày hôm qua sự. Khi đó, chỉ là một cái đơn giản linh cảm ở trong đầu thoáng hiện, một nhân vật hình tượng, một đoạn khúc chiết tình tiết giống như một viên nho nhỏ hạt sống ở ta trong lòng chát hạ căn. Đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt mà bắt đầu cấu tứ toàn bộ chuyện xưa giàn giáo, giả thiết nhân vật tính cách cùng vận mệnh tưởng tượng thấy cái kia hư cấu thế giới ở ta dưới ngòi bút dần dần rõ ràng, sinh động lên. Nhưng mà chân chính bắt đầu động bút lúc sau ta mới khắc sâu mà cảm nhận được sáng tác gian khổ. Mỗi một cái chương, mỗi một cái đoạn, thậm chí mỗi một câu, đều yêu cầu lặp lại châm trước, tỉ mỉ mài rũa. Có đôi khi, vì tìm kiếm một cái thỏa đáng từ ngữ tới chuẩn xác biểu đạt nhân vật tình cảm ta sẽ ở từ điển cùng từ trong kho tìm tòi hồi lâu. Có đôi khi, vì cấu tứ một cái xuất sắc tình tiết biến chuyển ta sẽ ở đêm khuya tràn trọc thẳng đến linh cảm hiện ra. Ở cái này trong quá trình ta cũng từng gặp được quá vô số lần suy sụp cùng tự mình hoài nghi. Đường ý nghĩ lâm vào cuộc diện bế tắc đường tình tiết phát triển không bằng mong muốn, đường dưới ngòi bút nhân vật phảng phất mất đi linh hồn, ta đều sẽ hỏi chính mình ta thật sự có thể hoàn thành này bộ tiểu thuyết sao. Tu chân là Miu Miu vẫn luôn tưởng viết lại không dám động thủ đề tài, đặc biệt là ở nữ tần, tựa hồ phần lớn đều sẽ chút xuống ở tình cảm phương diện. Đặc biệt là ở bị nhốt trong phòng tối kia 20 nhiều ngày. Loại này tự mình hoài nghi tựa như một mảnh khói mù, bao phủ ở trong lòng ta, làm ta cảm thấy vô cùng trầm trọng cùng áp lực. Nhưng là, mỗi khi ta muốn từ bỏ thời điểm, sâu trong nội tâm cái kia đối sáng tác nhiệt ái cùng chấp nhất thanh âm liền sẽ vang lên. Nó nhắc nhở ta lúc trước vì cái gì muốn bắt đầu này đoạn lữ trình, nhắc nhở ta chuyện xưa chung những cái đó còn chưa bày ra xuất sắc cùng khả năng. Nguyên bản ở 40 vạn tự khi, liền có nghĩ tới kết thúc chính là viết làm lâu như vậy tới nay, mấy cái tác phẩm đều không có vượt qua 50 vạn. Trong lòng luôn có chút không cam lòng, vì thế ta lại sẽ một lần nữa tỉnh lại lên, tiếp tục vùi đầu với văn tự thế giới. Tại đây trăm vạn tự sáng tác trong quá trình ta thu hoạch không chỉ là một bộ dần dần thành hình tác phẩm càng là đối chính mình một lần khác sâu nhận thức cùng trưởng thành. Ta học xong kiên trì cùng nhẫn nại, minh bạch chỉ có không ngừng mà khắc phục khó khăn, mới có thể hướng về mục tiêu đi tới. Ta học xong lắng nghe cùng quan sát từ sinh hoạt điểm tích chung hấp thu linh cảm, làm tiểu thuyết chung nhân vật cùng tình tiết càng thêm chân thật động lòng người. Ta cũng học xong tiếp thu phê bình cùng tự mình phê bình, mỗi một lần người đọc phản hồi, mỗi một lần tự mình xem kỹ, đều là ta cải tiến cùng tăng lên cơ hội. Mỗi khi nhìn đến các độc giả đối chuyện xưa thảo luận cùng chờ mong, ta đều sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn. Bởi vì ta biết ta văn tự không hề chỉ là cô độc mà tồn tại với trên màn hình máy tính, mà là đi vào bọn họ trong lòng, dẫn phát rồi bọn họ tình cảm cộng minh. Hiện giờ tiểu thuyết đột phá trăm vạn tự đây là một cái quan trọng cột mốc lịch sử, nhưng ta biết này cũng không phải trung điểm, mà là một cái tân khởi điểm. Kế tiếp lộ có lẽ sẽ càng thêm gian nan, nhưng ta đã làm tốt chuẩn bị. Trăm vạn tự là ta ở cái này lữ trình trung lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân chúng nó chứng kiến ta nỗ lực kiên trì cùng trưởng thành. Tương lai ta đem mang theo này phân kiên định tín niệm cùng đối sáng tác nhiệt ái tiếp tục đi trước. Vô luận phía trước có bao nhiêu mưa gió ta tin tưởng chỉ cần trong tay có bút trong lòng có mộc liền nhất định có thể sáng tạo ra càng nhiều xuất sắc chuyện xưa vì người đọc mang đến càng nhiều cảm động cùng gợi ý. Bởi vì văn tự thế giới là vô hạn rộng lớn, mà ta mới vừa bán ra thăm dò một bước nhỏ. Cuối cùng ta muốn cảm tạ mỗi một cái làm bạn Miu miêu đi qua này đoạn lữ trình người, là các ngươi làm ta sáng tác chi lộ không hề cô đơn. Có lẽ trên đường cũng có ghi không được như mong muốn là lúc cũng nghĩ tới từ bỏ, nhưng mỗi khi nhìn đến truy càng nhân số khi lại cho vô tận động lực. Cảm tạ các bảo bảo, thật sự phi thường cảm ơn một đường bồi ta đi tới sở hữu các bảo bảo cảm ơn. Trường 459 tỷ thí, ở linh vân các yên tĩnh góc tống điểm tâm khẽ nhắm hai tròng mắt chuyên tâm tu luyện quanh thân linh lực như gợn sóng hơi hơi nhộn nhào. Sở tinh vũ lặng yên đến gần, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng ôn nhu. Chờ đến tống điểm tâm tu luyện hạ màn, lúc này mới ra tiếng. Cục cưng ta cảm giác gần nhất đối với pháp thuật khống chế lại có tân hiểu được. Sở tinh vũ thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sở cuối nhiễu tống điểm tâm. Tống điểm tâm chậm rãi mở mắt đẹp trong mắt lập lòe kinh hì quang mang. Tình vũ kia thật sự là quá tốt chúng ta cũng không thể cô phụ đại trưởng lão kỳ vọng. Từ đi vào Linh Vân các Linh Trà Phong cũng chính là đại trưởng lão tu luyện địa phương. Linh Vân các chia làm Tam Phong một tháp, đại trưởng lão chính là Linh Trà Phong, nhị trưởng lão chính là Linh Giao Phong, Tam trưởng lão chính là Linh Ngọc Phong, các chủ tu luyện ở Linh Vân Tháp Phong. Đương nhiên nơi này Linh Vân Tháp là Linh Vân các tông môn một đỉnh núi, đơn giản là Linh Vân Tháp đặt tại đây tòa sơn phong đỉnh núi, liền gọi là Linh Vân Tháp Phong. Đại trưởng lão môn hạ không có bất luận cái gì chân truyền hoặc là dòng chính quan môn đệ tử, chỉ có một cái đánh tạp đệ tử ký danh, ngày thường liền quét tước một chút linh trà phong vệ sinh, quét quét lá rụng. Nhị trưởng lão là một vị nữ tử, là toàn bộ linh vân trong các môn hạ đệ tử nhiều nhất một vị. Này có 12 vị chính quy phu quân, còn có tiểu thị vô số. Đương nhiên môn hạ nữ tử cũng là nhiều nhất tu luyện nhiều lấy song tu là chủ. Đương nhiên Linh Vân Các là chính phái tông môn, song tu cũng là âm dương điều hòa là chủ, không tồn tại bắt người đương lô đỉnh sử dụng sự tình. Tam trưởng lão môn hạ đệ tử là Linh Vân Các xếp hạng đệ nhị, Linh Ngọc Phong đệ tử tính cách tính tình nhiều vì hỗn độn cũng là Linh Vân Các cạnh tranh lớn nhất. Chỉ cần tu vi cao cống hiến đại, không chỉ có tu luyện tài nguyên nhiều, võ kỹ đan dược Linh Bảo cũng nhiều coi đây là chuẩn phân phối. Thậm chí là phong nội nữ đệ tử phu quân chi vị đều coi đây là chuẩn phân phối. Tu vi thấp cống hiến tiểu nhân cuối cùng cơ hồ đều bị trở thành tạp dịch hoặc là đánh tạp hoặc là vì nô. Đương nhiên điểm này, Linh Ngọc Phong che giấu rất khá. Cũng không bị người ngoài biết. Mà các chủ Linh Vân Tháp Phong, môn hạ đệ tử không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Môn hạ 600 nhiều đệ tử, 10 vị chân truyền đệ tử, 300 dòng chính đệ tử, 300 đệ tử ký danh còn có mấy chục tạp dịch. Trong khoảng thời gian này, Tống Điềm Tâm bọn người ở tại Đại trưởng Lão Linh Trà Phong. Bởi vì ở bên ngoài, mới đến nơi này lại là trong tông môn tu vi so chín người cao hơn rất nhiều người liền không ít cho nên cũng không có tiến vào không gian đi tu luyện. Linh Vân Thành là nhị đẳng thành trì, Linh Vân Các là Linh Vân Thành lớn nhất tông môn cao thù cũng là có không ít. Các chùa cùng Đại trưởng Lão đều là là Đại thừa đỉnh kỳ, đến nỗi những người khác Tống Điềm Tâm đám người còn chưa nhìn thấy. Bởi vì đại trưởng lão chuẩn bị quá mấy tháng chính là Linh Vân cắt sang các ba vạn năm ngày kỷ niệm, đến lúc đó các nội sẽ sáng lập luận võ đại hội, mời càng nhiều người tới tham gia. Cho nên đại trưởng lão quyết định đến lúc đó lại công khai tuyên bố thu đồ đệ sự tình. Tống điểm tâm đám người vốn chính là chạy trốn lại đây, tưởng cũng là trước tìm một chỗ đặt chân, lại bởi vì Linh Vân tháp sự tình, muốn biết rõ ràng, không công khai cũng chính hợp tâm ý. Đúng lúc này, lâm diễm hấp tấp mà chạy tới. Các ngươi nói, chúng ta khi nào mới có thể giống đại trưởng lão như vậy đột phá đến đại thư kỳ cường giả Lâm Diễm nói làm những người khác lâm vào trầm tư tiêu tử hiên đi lên trước nhẹ nhàng nắm lấy tống điềm tâm tay. Kiên định mà nói, sẽ chỉ cần chúng ta nắm tay cộng tiến kiên trì không ngừng tổng hội có như vậy một ngày. Cùng tống điềm tâm lập khế ước lâu như vậy, bất luận là sở tinh vũ vẫn là tiêu tử hiên đều rất rõ ràng, nàng muốn chính là chín người cùng nhau tịnh tiến. nhật tử như nước chảy qua đi tống điểm tâm chín người thanh danh ở linh vân các càng thêm vang dội một ngày ánh mặt trời chiếu vào linh vân các trên quảng trường tống điểm tâm đám người chính bước chậm trong đó đột nhiên một đám kiêu căng ngạo mạn đệ tử nghênh diện đi tới các ngươi chính là đại trưởng lão tân thua kia mấy cái đệ tử thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao cầm đầu đệ tử khiêu khích mà nghiêng đầu trong ánh mắt tràn đầy khinh thường lệ vô ngân mày nhẹ chọn tiến lên một bước các ngươi là ai Nào tòa phong đệ tử, muốn như thế nào, không có gì, chính là tưởng cùng các ngươi luận bàn luận bàn, nhìn xem các ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Kia đệ tử đôi tay ôm ngực, vẻ mặt ngạo mạn. Tống điểm tâm hơi hơi gật đầu, luận bàn có thể, nhưng điểm đến thì dừng. Tới Linh Vân các hai tháng, tống điểm tâm cũng muốn thử xem hiện giờ mấy người tu luyện tình huống. Ở Linh Trà Phong, bọn họ mỗi ngày đều sẽ cùng đại sư huynh luận bàn, vẫn luôn bị treo lên đánh, đều có chút buồn bực. Nói Lý Vĩnh tuy rằng chỉ là đại trưởng lão đệ tử ký danh, mà tống điểm tâm mấy người lại là chân truyền đệ tử theo lý thuyết là cũng không cần xưng hô Lý Vĩnh đại sư huynh. Nhưng trong khoảng thời gian này, đại trưởng lão vẫn luôn rất bận chân chính dạy dỗ tống điểm tâm đám người, vẫn luôn là Lý Vĩnh. Chỉ có tự cấp thu luyện tài nguyên khi, đại trưởng lão mới có thể xuất hiện một ngày, cấp mấy người giải đáp một ít vấn đề. Hai bên nháy mắt triển khai tư thế, một hồi kịch liệt đánh giá như vậy triển khai. Linh vân các cũng không cấm đệ tử gian luận bàn, chỉ cần không phải cố ý đả thương người cùng giết người, đều là có thể cho nhau luận bàn, này cũng có thể tăng lên kinh nghiệm đối địch. Tống điểm tâm mấy người thường bớt chút thời gian, đối phương cũng là có bị mà đến, vừa lúc chín tên đệ tử. Bên này mới vừa đồng ý, đối phương đệ tử giống như mãnh hổ xuống núi, điên cuồng mà khởi xướng tiến công, chiêu thức sắc bén hung ác. Nhưng bởi vì đối phương thiên hạ thủ vi cường, tống điểm tâm đáng người chỉ có thể vững vàng ứng đối, lẫn nhau ánh mắt giao hội, ăn ý mà phối hợp. Chính là hiện tại, sở tinh vũ hét lớn một tiếng, mọi người nhân cơ hội phản kích thân hình như điện thế cục nháy mắt nghịch truyền. Cuối cùng, đối phương đệ tử chật vật mà té ngã trên đất mặt xám mày cho, không thể không nhận thua. Hừ, lần này tính các ngươi lợi hại, lần sau đã có thể không may mắn như vậy. Nói xong, liền tức muốn học máu mà xoay người rời đi. Tống Điềm Tâm nhìn bọn họ bóng dáng, khẽ nhíu mày. Xem ra chúng ta đến càng thêm cẩn thận. Ba tháng sơ, Linh Vân Các ngành đón một hồi long trọng bên trong luận võ đại hội. Ngày này, Linh Vân Các nội cờ màu tung bay tiếng người ồn ào. Luận võ đại hội bắt đầu, vòng thứ nhất trong lúc thi đấu Tống Điềm Tâm uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên lôi đài, dáng người thướt tha. Đối thủ mới vừa một tới gần, nàng một cái nghiêng người né tránh, như nhẹ nhàng khởi vũ thiên tử, ngay sau đó tay ngọc vung lên, một đạo pháp thuật quang mang nháy mắt đánh chúng đối thủ, nhẹ nhàng thăng cấp. Sở tinh vũ thắc khí phách 10 phần, lôi linh căn lực lượng ở trên người hắn lóng lánh, mỗi một lần công kích đều cùng với đinh tai nhức óc tiếng sấm, đối thủ ở hắn cường đại thế công hạ không hề có sức phản kháng. Tiêu Tử Hiên giống như băng tuyết trung vương giả, băng linh căn hàn khí bốn phía, nơi đi đến toàn ngưng kết thành xương, đối thủ bị đông lạnh đến run bần bật thực mau bại hạ trận tới. Lệ Vô Ngân thân ảnh trong bóng đêm như ẩn như hiện, biến dị ám linh căn làm hắn công kích thần bí khó lường, đối thủ khó lòng phòng bị, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Mạch Liêu niên tựa như quang minh sứ giả, biến dị quang linh căn nở rộ ra lộng lẫy quang mang, tinh lọc hết thảy hắc ám, đối thủ pháp thuật ở nàng quang mang hạ tiêu tán vô tung. Trung ly mặc bằng vào biến dị phong linh căn, thân hình như gió, nhanh như tia chấp, đối thủ căn bản vô pháp bắt giữ đến hắn thân ảnh, nhẹ nhàng thủ thắng. Theo thi đấu đẩy mạnh, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Vòng bán kết chung, tống điểm tâm cũng rốt cuộc tao ngộ một vị đối thủ cường đại. Đối phương pháp thuật như mưa rền gió giữa đánh úp lại, tống điểm tâm cắn chặt răng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lại trước sau không chịu lui về phía sau một bước. Nàng không ngừng mà biến hóa thân hình tìm kiếm đối phương sơ hở. Dưới đài sở tinh vũ đám người lòng nóng như lửa đốt, đôi tay gắt gao nắm tay. Cục cưng, thê chủ cố lên, rốt cuộc tống điềm tâm xem chuẩn thời cơ, khẽ kêu một tiếng, thiên linh căn lực lượng toàn diện bùng nổ quang mang rực rỡ loa mắt nhất cử đánh bại đối thủ thành công thăng cấp trận chung kết. Sở tinh vũ tiêu tử hiên đám người cũng theo sau đều ở kịch liệt trong chiến đấu trổ hết tài năng, tiến vào trước vài tên cuộc đua. Tám tiến bốn trên lôi đài, Tống Điềm Tâm duyên dáng yêu kiểu, đối diện là Linh Vân các một vị nhãn hiệu lâu đời cao thủ. Tiểu nhà đầu tuy rằng ngươi biểu hiện không tồi, nhưng muốn thắng ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Đối phương trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng uy nghiêm. Tống Điềm Tâm không kiêu ngạo không siềm nịnh, vậy thình tiền bối chỉ giáo. Chiến đấu ngay từ đầu, đối phương liền thi triển ra cường đại pháp thuật ngọn lửa, gió lốc trời nguyên tố lực lượng che trời lấp đất hướng Tống Điềm Tâm vọt tới. tống điểm tâm thân thể mềm mại linh động mà tránh né tựa như ở cuồng phong sóng lớn chung lay động đóa hoa lầm diễm khẩn trương mà đứng ở dưới đài tâm đều nhắc tới cổ họng cục cưng cố lên tống Điềm tâm xem chuẩn thời cơ thi triển ra chính mình tuyệt chiêu thiên linh căn lực lượng giống như lộng lẫy sao trời bùng nổ quang mang lóa mắt áp chế đối phương pháp thuật cuối cùng tống Điềm tâm bằng vào ngoan cường nghị lực cùng xuất sắc thực lực chiến thắng đối thủ thành công thăng cấp bốn cường trước mắt bốn cường là bốn phong các một người Nguyên bản Sở Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Hiên đều có cơ hội, chỉ là hai người ở 32 tiến 16 thời điểm gặp gỡ. Tiêu Tử Hiên chủ động nhận thua, Sở Tinh Vũ tiến vào tiền 16. Đáng tiếc thiên không bằng người nguyện ở 16 tiến 8 khi Sở Tinh Vũ gặp gỡ Tống Điềm Tâm cuối cùng tự nhiên cũng là Sở Tinh Vũ nhận thua. Tuy rằng Tống Điềm Tâm thường chính là chính mình nhận thua hoặc là hai người thật thương thực chiến đánh thượng một hồi. Nhưng Sở Tinh Vũ lại sao có thể sẽ không rõ Tống Điềm Tâm. Gõ mõ cầm canh là không có khả năng, vì thế trọng tài vừa dứt lời, liền trước tiên giành trước nói ra nhận thua. Đại trưởng lão vui mừng mà nhìn Tống Điềm Tâm 9 người trong mắt tràn đầy tán thưởng. Bất luận là tiến vào bốn cường Tống Điềm Tâm, vẫn là không có tiến vào sở tinh vụ đám người. Nhưng mà liền ở Tống Điềm Tâm không biết thời điểm một cái thần bí nhân vật xuất hiện ở linh vân các trên khán đài. Kẻ thần bí nhìn đến tống điểm tâm đám người biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là tống điểm tâm thiên linh căn, sở tinh vũ biến dị lôi linh căn, tiêu tử hiên biến dị băng linh căn, lệ vô ngân biến dị ám linh căn, mạch lưu niên biến dị quang linh căn, trung ly mặc biến dị phong linh căn, trong lòng đánh lên ý đồ xấu. Nghe nói linh vân các tân thu mấy cái xuất sắc đệ tử ta riêng đến xem. Kẻ thần bí nói, các chủ đón đi lên, không biết các hạ là, các chủ đây là ta từ nhất đẳng thành trì huyền nguyên thành mời tới khách quý liêu Kim bối. Tam trưởng lão nghe các chủ hỏi cười đứng lên nói. Ta đến từ nhất đẳng thành trì huyền âm tông, lần này tiến đến, là tưởng mời này vài vị đệ tử gia nhập chúng ta. Liêu Kim nghe xong tam trưởng lão giới thiệu sau, rất là ngạo mạn nói. Mọi người trong lòng cả kinh, này huyền âm tông chính là có tiếng ác thế lực phong bình cực kém. Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc .com, chương 460 cự tuyệt. Tống điểm tâm nghe được Liêu Kim nói, mày đẹp nhíu lại tuy rằng không mừng người này, nhưng là rõ ràng đối phương thu vi cao hơn chính mình đáng người rất nhiều. Sở tinh vũ thấy Tống điểm tâm nhíu mày, minh bạch nàng tính cách hắn, chủ động tiến lên một bước nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng chúng ta ở Linh Vân các khá tốt vô tình gia nhập mặt khác tông môn. Liêu Kim sắc mặt trầm xuống, nói tiểu tử, nhưng đừng không biết tốt xấu ta huyền âm tông cũng không phải là các ngươi có thể dễ dàng cự tuyệt. Tiểu nha đầu, ngươi xác định không gia nhập chúng ta huyền âm tông sao? Chúng ta huyền âm tông chính là sao trời đại lục nhất đẳng thành trì đại tông môn. tu luyện tài nguyên so này Linh Vân các nhiều thượng mấy lần, lấy tư chất của ngươi, chỉ cần chịu nhiều thu mấy cái phu quân, cho dù là không thu làm đứng đắn phu quân thu một ít hầu. Mười năm trong vòng ta bao ngươi nhất định có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Liêu Kim bổn ý là muốn nhận tống điểm tâm tiến vào huyền âm tông, sau đó lại thu dư lại tám làm đệ tử ký danh. Rốt cuộc này mấy người vừa thấy chính là tống điểm tâm phu quân, 9 người thu vi như thế cân đối, vừa mới tỉ thí hắn cũng nhìn. Tuy nói trung gian có mấy cái linh căn tầm thường, nhưng thắng ở đều là đơn hệ linh căn, cũng coi như được với là người xuất sắc. Mặt khác mấy cái biến dị linh căn nhưng thật ra không tồi, coi như thiên phú dị bẩm. bất quá đối với hắn mà nói thiên phú lại cao linh căn lại hảo, cũng bất quá là dùng để cho hắn làm lót chân. Tu làm đệ tử ký danh, bất quá là vì giấu người tay mắt, đến lúc đó trở về Huyền Âm tông, liền đem người cầm tù lên, rút ra linh căn thẩm bổ tự thân. Ai có thể biết, đến nỗi tống điểm tâm sao, nữ đệ tử tự nhiên liền dùng chỗ càng nhiều, lại có thể thỏa mãn chính mình dục vọng, vẫn là thiên linh căn, đây chính là thứ tốt a. Sở tinh vũ thấy Liêu Kim thần sắc nhìn chằm chằm vào tống điềm tâm, vội vàng hướng tà cất bước đem tống điềm tâm hộ ở sau người, lại lần nữa nói tiền bối, chúng ta tâm ý đã quyết còn thỉnh ngài, chớ có cưỡng cầu. Tiêu tử hiên đám người cũng sôi nổi đi đến sở tinh vũ bên cạnh đem tống điềm tâm chặt chẽ hộ ở sau người. Tam trưởng lão thấy thế cười nói, Liêu tiền bối, này mấy cái vãn bối không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Bất quá có thể vào ngài mắt cũng là bọn họ phúc khí. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta liền cùng đại trưởng lão thương nghị, nhất định khuyên phục bọn họ gia nhập huyền âm tông. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lão tam, ngươi nói gì vậy? Ta linh vân các đệ tử, há dông người khác tùy ý mời chào. Tam trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nói, đại trưởng lão ta đây cũng là vì các đệ tử tiền đồ suy nghĩ. Huyền âm tông chính là nhất đẳng thành trì đại tông môn, tài nguyên cùng công pháp đều không phải chúng ta linh vân các có thể so sánh. Các chủ lúc này mở miệng nói, việc này đừng vội nhắc lại, Linh Vân các đệ tử đều có linh vân các quy củ. Liêu Kim âm chắc chắc mà nói, hảo hảo, hảo ngươi cái linh vân các một khi đã như vậy, chúng ta chờ xem. Nói xong phất tay áo bỏ đi, Tam trưởng lão hung hăng mà trừng mắt nhìn Tống Điểm Tâm đám người liếc mắt một cái, cũng đi theo rời đi. Tống Điểm Tâm đám người trong lòng minh bạch cái này sợ là hoàn toàn đắc tội Tam trưởng lão cùng Huyền Âm tông người, bọn họ lúc này mới vừa chạy trốn tới Linh Vân thành. Mới qua mấy tháng an tĩnh nhật từ, này liền lại quán thượng sự. Bất quá vừa mới cách kia huyền âm tông Liêu Kim xác thật nhìn không thoải mái tông môn tên vừa nghe, liền không phải cái tốt. Liêu Kim cùng tam trưởng lão đi rồi, luận võ đại hội tiếp tục tiến hành, bốn cường chi chiến tống điểm tâm đối thủ là nhị trưởng lão môn hạ một người nữ đệ tử. Nàng kia cười duyên nói, tiểu sư muội nhưng đừng hy vọng sư thì ta thủ hạ Liêu tình Nga. Tống Điềm Tâm trả lời, xưa thì cứ việc dùng ra toàn lực, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Tống Điềm Tâm mới gia nhập linh vân, các thậm chí có thể nói còn không tính chính thức gia nhập, bất luận đối phương là cường là nhược, tiếng kêu xưa thì cũng chỉ do hẳn là chiến đấu ngay từ đầu. Nữ tử liền thi triển ra mị thuật ý đồ quấy nhiễu Tống Điềm Tâm tâm trí. Tống Điềm Tâm trong lòng dùng mình chạy nhanh vận chuyển linh lực chống cự, đồng thời khởi xướng công kích. Mị thuật loại này võ kỹ, đồng tính chi gian chiến lực nhiều ít vẫn là sẽ có chút bị hao tổn, huống chi khổng ngôn hy có học qua. Tuy nói học không tính chính thống, nhưng là tống điểm tâm chính là ở hệ thống cho hắn đổi quá quan với mị thuật võ kỹ, vẫn là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Bởi vậy, này sư thì mị thuật đối với tống điểm tâm loại này trường kỳ từng có tương quan huấn luyện người tới nói thật đúng là không có gì ưu thế. Hai người người tới ta đi, nhìn đánh đến khó phân thắng bại kỳ thật đã là Tống Điềm Tâm cố ý mà làm chi. Cùng lúc trước ở Linh Vân Tháp giống nhau, vì chỉ là dấu rốt. Muốn thật nói lên, Tống Điềm Tâm 9 người tại đây chàng tông môn đại bỉ trung, có vận khí không hảo lẫn nhau đụng tới sau nhận thua. Cũng có mấy người cố ý che giấu thực lực nguyên do. Ở hai người giao thủ mấy chục cái hiệp sau Tống Điềm Tâm giả vờ toàn lực công kích thắng hiểm. Bên kia, Linh Vân Tháp phong đệ tử cũng chiến thắng đối thủ. cuối cùng trận chung kết đó là tống điềm tâm đánh với linh vân tháp phong đệ tử linh vân tháp phong đệ tử chắp tay nói tống sư muội thỉnh chỉ giáo tống điềm tâm mỉm cười đáp lại sư huynh thỉnh chiến đấu nháy mắt bùng nổ hai bên đều thi triển ra mạnh nhất pháp thuật tống điềm tâm thiên linh căn quang mang đại phóng mà đối phương công pháp cũng thập phần cao thâm dưới đài mọi người xem đến nhìn không chớp mắt một trận chiến này thật là xuất sắc a không biết cuối cùng ai có thể thắng được Liền ở hai người rằng co không dưới khi Tống Điềm Tâm đột nhiên nghĩ tới phía trước Đại Trưởng Lão truyền thụ nhất chiêu kỹ năng. Có người dẫn đường cùng không người dẫn đường tự học nhiều ít là có khác nhau, liền tỷ như chiêu này mật kỹ trung pháp các áo nghĩa. Phía trước Tống Điềm Tâm vẫn luôn vô pháp luyện quán sử dụng, luôn là võ kỹ dùng ra một nửa liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà hiện tại, nàng đột nhiên phát lực thử dùng Đại Trưởng Lão dạy dỗ phương thức đem linh lực quán chú trong đó. Mật kỷ uy lực lập tức gia tăng rồi gấp đôi không nói cũng sẽ không lại có vô pháp xúc lực trạng thái. Đối phương nhất thời không bắt bè, bị Tống Điềm Tâm đánh lui. Cuối cùng Tống Điềm Tâm thành công thắng được luận võ đại hội quán quân. Mọi người hoan hô lên. Đúng lúc này, đại trưởng lão đứng dậy đứng thẳng đang xem trên đài, đầy mặt tươi cười mà nói các vị, hôm nay nương này Tông môn luận võ đại hội việc trọng đại ta phải làm chúng tuyên bố một chuyện lớn. Tống Điềm Tâm, Sở Tinh Vũ Tiêu Tử Hiên, Lệ Vô Ngân, Mạch lưu Niên, Tống Thần, Trung Ly Mặc, Lâm Diễm, Khổng Ngôn Hy, này 9 vị đệ tử thiên phú xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính ta quyết định thu bọn họ vì chân truyền đệ tử. Từ đây lúc sau, Linh Trà Phong đem lại không thu những đệ tử khác. Này ngữ vừa ra, toàn trường ồ lên, mọi người sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt. Các chủ nghe được đại trưởng lão lời này, cũng rất là kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, nói sư huynh, này có phải hay không quá đột nhiên. Hơn nữa, người liền tính thu bọn họ chín cũng còn có thể lại thu chút những đệ tử khác cho dù là thu chút đệ tử ký danh cũng có thể a Đại trưởng lão đối với các chủ, lắc lắc đầu, đối với Tống Điềm Tâm mấy người tiếp theo lớn tiếng nói, từ nay về sau, ta sẽ đem ta suốt đời sửa học sốc túi thương thụ, hy vọng các ngươi có thể vì linh vân các làm vẻ vang. Tống Điềm Tâm đám người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, đa tạ Đại trưởng lão. Đại trưởng lão đi lên trước đầy mặt tươi cười mà nói, như thế nào còn gọi Đại trưởng lão. Sở tinh vũ đám người, nhìn về phía tống điểm tâm. Tống điểm tâm nghe được đại trưởng lão nói, nghĩ nghĩ, hô thanh sư phó. Tuy rằng một đường từ đá vụn đại lục đi tới tổng cảm thấy có chút mặt xanh quen thuộc cảm, bất luận là đá vụn đại lục hư không nơi di tích nơi. Vẫn là mấy tía thành từ kim long mạch hay là linh vân thành linh vân tháp. Nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chút cái gì vẫn luôn ở lôi kéo triệu hoán nàng. có hệ thống không gian tài nguyên các nàng kỳ thật có hay không môn phái hoặc là sư phó cũng đều có thể tu luyện nhưng là này ba tháng bất luận là đại trưởng lão vẫn là đại sư huynh có thể nói đúng các nàng đều thực hào nghiêm túc dụng tâm dạy dỗ các nàng cũng cũng không buồn xỉn tài nguyên hiện tại lại cảm nhận được có người dẫn đường chỗ tốt này thanh sư phó tống điềm tâm kêu cam tâm tình nguyện sư phó sở tinh vũ đám người nghe được tống điềm tâm quyết định cũng đi theo kêu một tiếng hảo hảo hảo Hảo đồ nhi, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh thu được như ý đồ để, liền ở mọi người đều đắm chìm ở vui sướng bên trong khi, huyền âm tông người lại âm thầm mưu hoa. Hừ, này Linh Vân các đệ tử rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cần thiết cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Liêu Kim nói, Linh Vân các nội tam trưởng lão đỡ lợi ấu trong phòng ánh đèn lờ mờ. đỡ lợi ấu mặt âm trầm đối trước mặt huyền âm tông đệ tử lưu kim nói lần này đại trưởng lão thua kia chín đệ tử vì chân truyền đối chúng ta cực kỳ bất lợi chúng ta cần đến bàn bạc bà kỹ hơn thiết không thể lỗ mãng hành xử. lưu kim phụ họa nói tam trưởng lão kia ngài chi thấy phải làm như thế nào đỡ lợi ấu trong mắt hiện lên một tia âm trí hừ chúng ta trước án binh bất động phái người chặt chẽ dám thị kia chín người nhất cử nhất động tìm này sơ hở Lại âm thầm châm ngòi mặt khác trưởng lão cùng đại trưởng lão quan hệ, làm đại trưởng lão ốc còn không mang nổi mình ốc. Liêu Kim gật gật đầu, này cái cực diệu, nhưng như thế nào châm ngòi. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Liêu Kim nhìn đỡ lợi ấu, chỉ cảm thấy người này thái độ mới xem như bình thường, mà vừa mới tống điểm tâm đám người chính là không biết tốt xấu. đỡ lợi ấu cười lạnh một tiếng nhị trưởng lão từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi chúng ta nhưng từ nàng môn hạ đệ tử ở luận võ trung thất lợi việc vào tay ám chỉ là đại trưởng lão thiên vị chính mình đệ tử hỏng rồi không bằng cùng lúc đó đỡ lợi ấu lại bí mật mượn sức các trung một ít tâm thuật bất chính đệ tử hứa lấy lãi nặng làm cho bọn họ ở các trung giải rác bất lợi với tống điểm tâm đáng người lời đồn nghe nói kia chín người có thể bị đại trưởng lão thu làm chân truyền là bởi vì cấp đại trưởng lão tặng lễ trọng Ta xem nột thực lực của bọn họ cũng bất quá như thế, khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Này đó lời đồn ở Linh Vân Các Trung dần dần truyền bá mở ra, nhân tâm di động. Tống điểm tâm đám người ở tu luyện khi cũng phát hiện chính mình tu luyện tài nguyên thường thường không cánh mà bay, tu luyện nơi cũng luôn là bị người âm thầm phá hư. Này khẳng định là có người cố ý vì này, lầm diễm tức giận mà nói. Tiêu tử hiên bình tĩnh phân tích xem ra đối phương là muốn đánh loạn chúng ta tu luyện tiết tấu, suy yếu chúng ta thực lực. Chúng ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, cần đến bình tĩnh ứng đối. Mạch Lưu niên nói, chúng ta đây nên như thế nào tìm ra phía sau màn độc thủ. Tống điểm tâm trầm tư một lát chúng ta không ngại tương kế tự kế cố ý thả ra tiếng gió, nói chúng ta ở tu luyện thượng gặp được trọng đại bình cảnh, nhìn xem ai sẽ lộ ra dấu vết. Ở Linh Vân các các nàng ngày thường đều rất ít ra cửa cũng không thật liền đắc tội ai, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo luận bàn, đều thuộc về bình thường tỷ thí, rốt cuộc là ai ở cùng các nàng đối nghịch đâu. Ngôn Hy, ngươi cùng Lâm Diễm việc này liền giao cho các ngươi đi làm Sở Tinh Vũ nghe Tống Điểm Tâm nói xong, nhìn nhìn hai người nói. Những người khác mỗi ngày đều ở tu luyện, chỉ có này hai cái ngẫu nhiên ghét bỏ nhàm chán, sẽ ở tông môn khắp nơi đi lại. Vì cái gì là đôi ta? Lâm Diễm có chút không phục. Này làm bộ ủy khuất diễn kịch cũng là rất khó hảo đi. Giao cho tiểu tám là hẳn là như thế nào còn mang lên hắn đâu. Đương nhiên là bởi vì các ngươi tu vi thấp nhất nha. Lệ vô ngân vui sướng khi người gặp họa nói. Vì thế mấy ngày kế tiếp liền Linh Vân các nội liền xuất hiện như vậy một màn. Lầm diễm cố ý ở Linh Vân các trông cùng mặt khác để thử nói chuyện với nhau khi mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu mà nói gần nhất không biết sao tu luyện luôn là vô pháp đột phá tự hồ gặp được cực đại bình cảnh. Luôn bị đại ca chỉ trích cũng chưa tâm tình tu luyện. Hơn nữa này tu luyện tài nguyên đều luôn là mặc danh thiếu thật là hảo phiền Nga. Hảo phiền, ta cũng hảo phiền thất ca. Vị sư huynh này, người có hay không tài nguyên nha? có thể hay không mượn cấp tiểu đệ mấy viên đan dược. Vị sư huynh này, người này Linh Bảo thật tốt, là sư phó của ngươi tưởng thưởng sao. Ta cũng hảo muốn Nga. Có lẽ là lâm diễm cùng khổng ngôn hy thật sự phi thường thích hợp diễn kịch. Hai người hành vi thực mau truyền tới đỡ lợi ấu trong tay, hắn âm thầm đắc ý cho rằng chính mình mưu kế thực hiện được. Hôm nay, Tống Điềm Tâm đám người tụ ở bên nhau thương lượng. Sở tinh vũ nói cục cưng, người nói chiêu này có thể dẫn ra phía sau màn độc thủ sao? Tống Điềm Tâm khẽ gật đầu chúng ta thà kiên nhẫn chờ đợi ta tin tưởng bọn họ chắc chắn có điều hành động. Quả nhiên, đỡ lợi ấu kìm nén không được, ở các chủ trước mặt tiến lời dèm pha các chủ, đại trưởng lão tân thu kia mấy cái chân truyền đệ tử tư chất thường thường, hiện giờ càng là ở tu luyện thượng không hề tiến triển, ta xem đại trưởng lão lần này là nhìn nhầm. Các chủ nhíu mày, việc này thật sự, đúng lúc này tống điểm tâm đám người cầu kiến các chủ. Nhị trưởng lão, ngươi đi trước trở về, này nhắc tào tháo tào tháo liền đến, ta đợi lát nữa xem qua mấy người sau, lại cho ngươi hồi phục. Chờ nhị trưởng lão rời đi, các chủ lúc này mới đem người chiêu tiến trong điện. Tiến vào trong điện Tống Điềm Tâm hành lễ nói, các chủ chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Các chủ nói, cứ nói đừng ngại. Tống Điềm Tâm nói, ngày gần đây chúng ta tu luyện tài nguyên nhiều lần bị hao tổn, chắc là có người cố ý vì này, ý ở phá hư chúng ta tu luyện. Sở tinh vũ tiếp theo nói, hơn nữa chúng ta phát hiện, này sau lưng tựa hồ có người ở thao túng ý đồ ly rán chúng ta cùng đại trưởng lão quan hệ. Các chủ sắc mặt trầm xuống, lại có việc này. Các ngươi nhưng có chứng cứ, tiêu tử hiên trình lên thu thập đến chứng cứ các chủ, đây là chúng ta âm thầm điều tra đoạt được còn thỉnh các chủ nắm rõ. Các chủ xem sau giận dữ, hảo một cái đỡ lợi ấu, dám ở ta linh vân các cây sóng gió. Chỉ lạc việc này là thật sao, các ngươi nhưng có bẩm báo các ngươi sư phó, chương 461 thần bí lão giả. Tống Điềm Tâm vội vàng trả lời nói, các chủ, việc này chưa báo cho sư phó, chúng ta nghĩ trước hướng ngài bẩm báo, lại làm định đoạt. Mấy người sẽ qua tới trực tiếp tìm các chủ Trần Đông Húc mà không phải đi trước tìm nhà mình sư phó chính là bởi vì không nghĩ đem sư phó liên lụy tiến vào. Các chủ trầm tư một lát nói, việc này không thể lộ ra, để tránh rút dây động rừng. Các ngươi đi về trước ta đều có an bài. Tống Điềm Tâm đám người hành lễ cáo lui. Trở lại Linh Trà Phong, 9 người tụ ở bên nhau thương nghỉ. mạch lưu niên cao mày nói cũng không biết các chủ sẽ như thế nào xử lý việc này lệ vô ngân hừ lạnh một tiếng kia đỡ lợi ấu ngày thường liền không an phận lần này định không thể dễ dàng buông tha hắn tống thần lo lắng mà nói liền sợ các chủ sẽ nhớ đồng môn chi tình từ nhẹ xử lý tống điểm tâm trần an nói trước đừng có gấp nhìn xem tình huống lại nói mấy ngày lúc sau các chủ triệu tập mọi người đương nhiên lúc này đây đại trưởng lão tạ bác nhã cũng bị trần đông hốc cấp làm người cùng nhau hô lại đây Về đỡ lợi ấu việc ta đã tối chung điều tra rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Các chủ nghiêm túc mà nói, đại trưởng lão dần không thể át cái này lão tam cương nhiên làm ra như thế thì tiện việc tuyệt không thể nuông chiều. Các chủ gật gật đầu ta đã đối hắn làm ra xử phạt phạt hắn diện bích thứ quá 10 năm cũng cướp đoạt này bộ phận quyền lực. Không biết vài vị sư địa chính là đồng ý như vậy xử phạt. Muốn thật nói này diện bích thư quá sử phạt không coi là cái gì trọng rốt cuộc đối với người tu chân mà nói, đừng nói 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng chính là một lần bế quan thôi. Đặc biệt là tới rồi đỡ lợi ấu loại này, tu vi đã tới rồi hợp thể hậu kỳ giả thọ mệnh 5.000 tuổi, 10 năm cũng chính là một lần ngủ say mà thôi. Chỉ là tống điểm tâm xem Trần Đông Húc không hỏi sư phó tạ bác nhã trái lại hỏi bọn hắn, rõ ràng là không nghĩ bị thương bọn họ sư huynh đệ hòa khí. Bất đắc dĩ nói, đa tạ các chủ công chính phán quyết. Tạ bác nhã nhìn thấy Trần Đông Húc như vậy, trong lòng có chút bất mãn, lại cũng không tốt ở đệ tử trước mặt cấp sư đệ nan kham, đối phương bất luận nói như thế nào đều là các chủ. Đang muốn phản bác lại nghe tống điểm tâm đám người làm ra quyết định không nói nữa. Nguyên tưởng rằng đỡ lợi ấu bị phạt việc này cũng liền kết thúc. Nhưng mà sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. Huyền âm tông biết được đỡ lợi ấu kế hoạch thất bại, lưu Kim quyết định tự mình ra tay. ở đỡ lợi ấu bị phạt sau ngày thứ ba tống điểm tâm đám người đang ở linh trà phong tu luyện đột nhiên cảm giác được một cầu cường đại uy áp bao phủ mà đến không tốt có cường địch đột kích sờ tinh vũ kinh hô mọi người sôi nổi đứng dậy trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ thấy huyền âm tông tông chủ tự mình dẫn dắt một các cao thủ xuất hiện ở linh vân các ngay cả kia liêu kim đều bị bắt chỉ có thể đứng ở đối phương phía sau một bước vị trí Linh vân các chủ, hôm nay nếu không giao ra kia chín đệ tử ta huyền âm tông liền san bằng ngươi này linh vân các. Huyền âm tông tông chủ kiêu ngạo mà nói, có người đánh tới cửa tới, vô luận như thế nào cũng không thể mất đi khí thế trần đông húc động thân mà ra thật lớn khẩu khí. Ta linh vân các sao lại sợ ngươi, linh vân các bất quá là nhị đẳng thành trì tông môn tự nhiên so bất quá nhất đẳng thành trì huyền âm tông. Trần đông húc tu vi bất quá hợp thể kỳ đỉnh so với đại trưởng lão tạ bác nhã còn muốn thấp thượng một tầng Nhưng nhìn như một tầng kỳ thật kém khá xa. Rốt cuộc hợp thể kỳ đỉnh cũng chỉ là hợp thể kỳ, đại thừa kỳ lúc đầu lại là so hợp thể kỳ tu sĩ mạnh hơn quá nhiều. Bất quá là bởi vì Tạ Bác Nhã không theo đuổi danh lợi, lại bởi vì Tạ Bác Nhã làm người điệu thấp tự nguyện ẩn lui, cho nên linh vân các các chủ mới thành Trần Đông Húc. Mà Huyền Âm tông tông chủ thật là đại thừa kỳ hậu kỳ cường giả, ngay cả kia Liêu Kim đều là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Hai bên Dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương tới rồi cực điểm. Đương nhiên, khẩn trương cũng chỉ có linh vân các, huyền âm tông người, này sẽ lại là khí định thần nhàn, phảng phất nhìn một đám con kiến giống nhau. Việc này nhân chính mình chín người dựng lên, tống điểm tâm tiến lên nói tông chủ chúng ta cùng huyền âm tông không oán không thù, vì sao đau khổ tương bức. Huyền âm tông tông chủ cười lạnh nói, hừ các ngươi người mang dị bảo thiên phú xuất chúng, nếu có thể vì ta huyền âm tông sử dụng tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Người mang dị bảo. Này bốn chữ làm tống điềm tâm chín người trong lòng lục bột vang lên. Muốn nói chín người lớn nhất bí mật không phải đến từ đá vụn đại lục cũng không phải tự thân pháp bảo võ kỹ. Lớn nhất bí mật chính là tống điềm tâm chói định hệ thống. Nghe được huyền âm tông tông chủ nói, sở tinh vũ tiêu tử hiên lệ vô ngân mấy người lập tức vây quanh ở tống điềm tâm bên người, những người khác thấy thế cũng là đồng dạng Sở tinh vũ phẫn nổ quát mơ tưởng Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Đúng lúc này, đại trưởng lão tạ bác nhã hủy bỏ bế quan vội vàng tới rồi, nói huyền tông chủ ngươi như thế ngang ngược sẽ không sợ khiến cho mặt khác tông môn bất mãn. Huyền âm tông tông chủ cười ha ha, bất mãn lại như thế nào? Ta huyền âm tông sợ quá ai? Hai bên chạm vào là nổ ngay, đại chiến sắp triển khai. liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc một đạo thần bí thanh âm truyền đến, đều cho ta dừng tay. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão già chậm rãi đi tới. Đại trưởng lão tạ bác nhã nhìn thấy người tới kinh ngạc mà nói tiền bối, ngài như thế nào tới. Lão giả nói ta đã biết được nơi đây phân tranh, đặc đến xem. Huyền âm tông, các ngươi hành động quá mức. Huyền âm tông tông chủ sắc mặt biến đổi, nguyên lai là ngài lão nhân ra, việc này. Lão giả ngắt lời nói, không cần nhiều lời tốc tốc rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. huyền âm tông tông chủ tuy không cam lòng, nhưng đối mặt lão già uy nghiêm cũng không dám cãi lời chừng mắt nhìn liếc mắt một cái liêu kim sau, chỉ phải dẫn người rời đi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống điểm tâm tò mò hỏi, sư phó, vị tiền bối này là. Tạ bác nhã giải thích nói, vị tiền bối này là một vị lánh đời cao nhân từng đối ta linh vân các có ân. Các ngươi đi trước trở về, hào hào tu luyện. Các chủ trần đông húc nhìn nhìn sư huynh tạ bác nhã, trong ánh mắt mang theo hâm mộ, nói khẽ với lão giả, nói, lần này ít nhiều tiền bối tương trợ Lão giả xua xua tay, không cần khách khí ta bất quá là không nghĩ bị quấy giày hy vọng các ngươi có thể bảo hộ hảo này phiến an bình. Nói xong, xem cũng không xem tống điểm tâm đáng người, liền biến mất không thấy. Tống điểm tâm cùng mặt khác chín người cứ như vậy, nhìn huyền âm tông người vội vã tới, lại mơ màng hồ đồ rời đi cũng đi theo quay trở về Linh Trà Phong. Cục cưng có hay không cảm thấy vừa mới cái kia lão già có chút quen mặt. Trở lại Linh Trà Phong tiêu tử hiên trái lo phải nghĩ sau, vẫn là nói ra. Tử hiên, gặp qua, sở tinh vụ phía trước một lòng đều ở che chờ tống điềm tâm việc này thưởng cũng không có chú ý đến sau lại lão già. Hắn vừa mới vẫn luôn cho rằng huyền âm tông nói dị bảo là tống điềm tâm trên người hệ thống. Phải biết hệ thống là tống điềm tâm kiếp trước sau khi chết chói định, sau đó xuyên qua đến này một đời trên người. Không nói hệ thống không gian cùng với tài nguyên, liền chỉ cần trói định điểm này, sở tinh vũ liền vô pháp thường tượng nếu tống điểm tâm hệ thống bị đoạt hậu quả. Nhị ca, người nhận thức lão nhân kia, người như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy thanh âm kia tựa hồ ở nơi nào nghe qua. lâm diễm nghe được tiêu tử hiên nói, cẩn thận ngẫm lại, lão giả hắn là không thấy ra cái gì tới, nhưng là thanh âm kia, nhưng thật ra cảm thấy có chút quen tai. Giống không giống sau núi cáo mượn oai hùm vị kia thanh âm. Khổng ngôn hy đối với thanh âm là nhất mẫn cảm, tiểu tám, lợi hại a người như vậy vừa nói, ta nhớ ra rồi, thật đúng là chính là vị kia hồ đôi tiền bối thanh âm. Lâm Diễm nghe được khổng ngôn hy nói sau cũng xác định nói. Hồ đôi, mọi người đôi mắt đều nhìn về phía lệ vô ngân, rốt cuộc chín người chỉ có lệ vô ngân thu phục một cái thuần trắng sắc hồ đôi. Chính là này hồ đôi cũng rất là cá tính trừ bỏ tống điềm tâm chính là lệ vô ngân muốn chịu nó ra tới còn phải xem đối phương tâm tình. Đương nhiên nếu là ở trong không gian đó chính là tống điềm tâm muốn chịu hoán kia cũng là không từ. Các ngươi nhìn ta cũng vô dụng a Các ngươi lại không phải không biết từ cùng tà than uyên trận chiến ấy sau hắn liền ngủ say. Lệ vô ngân rất là bất đắc dĩ phía trước vì sát tà than uyên. Hắn vận dụng hồ đuôi, sau lại ở tiến vào thượng cổ di chỉ sau, hồ đuôi chỉ để lại một câu, nó yêu cầu ngủ say sau, liền như thế nào đều kêu không ứng. lâm diễm nghe được lệ vô ngân nói, bà vai một suy sụp cả người trở nên vô lực dựa vào khổng ngôn hy trên người. Nếu không, Tống Điềm Tâm nghe mấy người nhắc tới trong không gian sau núi hồ đuôi tiền bối cũng cảm thấy thực tương tự. Không được, sở tinh vũ lắc lắc đầu. Nơi này là linh vân các so với bọn hắn tu vi cao người có không ít, ở chỗ này tiến vào không gian, mấy người bọn họ hơi thở đột nhiên biến mất khẳng định sẽ đưa tới phiền toái. vạn nhất có cao cảnh giới người vẫn luôn ở dùng linh thức nhìn trộm kia bọn họ bí mật liền thật đến muốn bại lộ. chương 462 đan thần đồng từ, kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu là thật là hồ đôi tiền bối, hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện lại biến mất đâu? Mạch lưu niên cao mày nói. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại không thể nói tới, không chỉ là cái kia thanh âm các ngươi còn nhớ rõ Linh Vân Tháp sao. Sở tinh vũ cũng không nói không lên nguyên do. Từ tới này Linh Vân Thành, liền tổng cảm thấy tựa hồ bọn họ sở trải qua đều là bị cố ý an bài. Nhưng là nghĩ lại, lại không có nhưng nối liền chứng cứ. Tống đường tâm bị triệu hoán đến sao trời đại lục việc này nói như thế nào cũng coi như không thượng an bài. Tống đường tâm muốn trả thù cho nên làm tà than uyên bị thương lão ngũ, bọn họ vì cấp lão ngũ báo thù cho nên phi thăng tới rồi sao trời đại lục mây tía thành. Rồi sau đó bọn họ giết tà than uyên, báo thù lại bị tân bò cạp tộc tư thế trả thù cướp đoạt tài vật. Bọn họ không địch lại ở cơ vô đêm dưới sự trợ giúp lợi dụng thành trì truyền tống trận tùy cơ thuyền một cái nhị đằng thành trì truyền tống. tới rồi linh vân thành muốn tìm cái địa phương đặt chân vừa lúc đụng phải linh vân các dùng linh vân tháp thí luyện tuyển nhận đệ tử bọn họ bởi vì năng lực xuất chúng tu vi cao bị đại trưởng lão nhìn chúng thu làm chân truyền đệ tử kết quả ở luận võ đại hội thượng lại bởi vì xuất chúng tu vi vừa vặn bị tam trưởng lão mời lại đây quan khán huyền âm tông lưu tóc vàng hiền kia huyền âm tông tông chủ trong miệng dị bảo rốt cuộc nói chính là bọn họ giới từ không gian thánh khí hay là bọn họ thiên cấp võ kỹ Lại hoặc là bọn họ hoàn mỹ phẩm tướng đan dược, vẫn là hắn lo lắng thê chủ chói định hệ thống cũng hoặc là không gian hồng hắc thổ địa. Theo lý thuyết đây là chói định thê chủ sinh mệnh đồ vật người khác lại là làm sao thấy được. Chính là tu chân giới muôn vàn biến ảo, đối phương tu vi cao hơn bọn họ thật nhiều, hắn cũng không thể xác định đối phương liền nhìn không ra tới. Nhìn như trùng hợp lại tựa sớm có an bài, đại ca suy nghĩ cái gì, có lẽ chờ trở, trở về không gian là có thể biết rõ ràng. Tiêu tử hiên nhìn vẫn luôn suy tư không nói gì sở tinh vũ nói. Những người khác có lẽ đều suy nghĩ hồ đôi tiền bối sự tình, nhưng là hắn cảm thấy sở tinh vũ hẳn là không phải. Người có phải hay không cũng cảm giác được. Sở tinh vũ nhìn về phía tiêu tử hiên, hỏi một câu ở những người khác xem ra không thể hiểu được nói. Cục cưng, người tin tưởng trùng hợp sao? Tiêu tử hiên không có trả lời sở tinh vũ nói, mà là nhìn về phía tống điểm tâm nói. Lúc này bọn họ không gian chung quanh tống thần thiết chí trận pháp kết giới tuy nói vô pháp hoàn toàn ngăn cách nhưng là che chắn thanh âm là hoàn toàn không có vấn đề. Rốt cuộc ở tống thần sở hữu trận pháp cái này là nhất thuận buồm xuôi gió, liền tính là trận pháp đại tông sư ở phương diện này tin tưởng cũng bất quá như thế. Trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp, bất quá đều là tỉ mỉ thiết kế thôi. Tống điềm tâm nghe bọn họ thảo luận trong lòng lại ẩn ẩn có chút dị dạng cảm giác. Nàng cũng cảm thấy thanh âm kia quen thuộc rồi lại không thể nói tới. Không chỉ có như thế từ đá vụn đại lục hư không nơi bắt đầu, đến sau lại di tích nơi, lại đến bọn họ chín người nhiệm vụ. Từ khi đó bắt đầu, nàng trong lòng liền luôn có loại không thể nói tới cảm giác. Chẳng qua nhân vi giao thất ta vì thịt cá chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sở tinh vũ nhìn nhìn tống điểm tâm, nói cục cưng, đừng quá lo lắng tổng hội lộng minh bạch. Tống điềm tâm gật gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta trước đừng nghĩ quá nhiều, vẫn là nắm chặt tu luyện tăng lên thực lực quan trọng. Chính là, nếu thật là có người ở sau lưng thì mì thiết kế kia người này mục đích lại là cái gì? Lệ vô ngân cao mày hỏi, mọi người lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời ai cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Mặc kệ như thế nào chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có cũng đủ cường đại mới có thể ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống. Tống điểm Tâm nói, cục cưng nói đúng cùng với ở chỗ này lung tung suy đoán không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Trung Ly Mạc Phụ Họa nói, kế tiếp nhật tử Tống điểm Tâm đám người càng thêm khắc khổ mà tu luyện. Tuy nói vô pháp tiến vào không gian hát thổ địa lợi dụng thời gian tăng lần hiệu quả, nhưng bọn hắn không ngừng mà thăm dò tự thân linh căn tiềm lực ý đồ đột phá hiện có cảnh giới. Thời gian một ngày một ngày qua đi. Lão Tổ, ngươi này không phải ở khó xử ta sao? Tạ bác nhã nhìn trước mắt lão giả, khổ mà không nói nên lời nói. Lão giả đúng là phía trước dọa đi huyền âm tông tông chủ người. Cũng là linh vân các người sáng lập, không chỉ có như thế, đối phương vẫn là nhất đẳng thành trì đan thần bên người đồng tử, chỉ là việc này ít có người biết. Mà làm nhất đẳng thành trì huyền âm tông tông chủ, đan thần hắn là không tư cách nhìn thấy, nhưng nghe đó là như sấm bên tai. Nghe nói đan thần nữ đế sớm tại vạn năm trước liền bế tư quan, đã vạn năm không có xuất hiện qua, này cũng trực tiếp dẫn tới đan đạo xuống dốc. Vạn năm qua đi, hiện giờ luyện đan sư càng ngày càng ít luyện ra đan dược cũng là một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện giờ nơi nào còn có đan thần nữ đế thời đại phong cảnh? Đan thần tu vi có lẽ không thể xưng là đế cảnh, nhưng thứ nhất tay luyện đan chi thuật lại là không người có thể cùng chi chống lại, sửa luyện chế ra đan dược càng là hiệu dụng chắc tuyệt. Đan thần nữ đế danh hào chính là như vậy tới. Huống chi đan thần nữ đế tu vi vạn năm trước cũng đã đạt tới độ kiếp kỳ càng là đưa tới cựu cựu đại thiên kiếp. Rồi sau đó khi rằng có nghe đồn nói là đan thần không có vượt qua đại thiên kiếp đã ngã xuống nhưng là nữ đế bên người đồng tử nhưng vẫn đều ở. Chỉ cần cùng nữ đế quen biết đã lâu người đều biết này đồng tử chính là nữ đế rút ra chính mình kinh lạc sở luyện phân thần. Nếu là nữ đế thật sự đã chết kia phân thần đồng từ tự nhiên cũng sẽ chết không có khả năng còn sống hào hào. Đây cũng là nhìn vừa xuất hiện cho dù là nhất đẳng thành trì huyền âm tông tông trù cũng không dám lỗ mã nguyên nhân. Tạ bác nhã lúc trước bởi vì nghịch ngợm đã làm sai chuyện bị sư phó phạt quy từ đường bởi vì không cam lòng trộm quang ngã tổ tông linh bài. Ai biết liền đem linh phách ký thác ở linh bài ngủ say lão tổ cũng chính là nữ đế phân thần đồng từ cấp đánh thức. Từ đây, hắn liền bị coi như lão tổ bên ngoài người cầm quyền cả ngày làm bạn ở lão tổ bên người. Đương nhiên cũng nghe lão tổ nói rất nhiều rất nhiều đan thần nữ đế sự tình. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến tống điểm tâm đám người khi, hắn liền nhận ra tới trước mắt nữ hoa cùng nàng tám phu quân chính là nữ đế cùng nàng đế quân. Cho nên đối phương rõ ràng thông qua linh vân tháp 5 tầng, hắn cũng chậm chạp không có xuất hiện. Thẳng đến sau lại phát sinh sự tình, hắn bị lão tổ bước cho không thể không xuất hiện. Cuối cùng căng ra đầu nhận lấy 9 người. Hắn nào dám thu nữ đế cùng đế quân làm đệ tử cho hắn ngàn cái vạn cái lá gan, hắn cũng là không dám A. Chính là lão tổ mệnh lệnh, hắn cũng là không dám vi phạm A. Chỉ có thể kéo lại kéo cuối cùng ở Liêu Kim cùng tam trưởng lão bức bách hạ, bất đắc dĩ mới trước mặt mọi người tuyên bố thu đồ để. Thu đồ, hắn nguyên bản nghĩ đưa điểm pháp bảo, sau đó liền bắt đầu bế quan. không nghĩ tới lão tổ tính trẻ con chưa mẫn trực tiếp khống chế thân thể hắn, tu nữ đế cùng đế quân bái lễ liền tính còn làm chín người hô một tiếng sư phó. Thiên a, hắn có tài đức gì a? Sợ tới mức hắn một hồi đến linh trà phong liền bắt đầu bế quan, bế từ quan chính là lão tổ lại uy hiếp hắn, hắn cũng không dám đi ra ngoài. Còn không phải là khống chế thân thể của ngươi, bị bọn họ nhất bái sao, ngươi đến nỗi như vậy sợ hãi sao? Bị gọi lão tổ lão già, nhìn thoáng qua tạ bác nhã, diễn dụ một câu. Hừ, một vạn năm, lúc trước vì như vậy mấy cái không biết cố gắng nam nhân, liền đem hắn cấp vứt bỏ. Vứt bỏ liền tính, không mang theo hắn một khối liền tính, còn làm hắn bảo hộ bọn họ trưởng thành. Dựa vào cái gì, làm nàng kêu hắn vài tiếng sư phó, lại làm sao vậy? Này không phải hắn nên được sao? Một vạn năm chẳng lẽ hắn còn chịu không dậy nổi? Xem tạ bác nhã là thật sự bất luận như thế nào cũng không chịu đi tống điềm tâm đám người trước mặt lắc lư, lão già cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Linh trà phong bên kia tống điềm tâm ở tu luyện chung, lại một lần cảm nhận được kia cổ thần bí lực lượng ở lôi kéo nàng từ tới này Linh vân cắt sau, liền thường xuyên như vậy. Lúc này đây, nàng quyết định không hề bỏ qua, mà là theo kia cổ lực lượng đi tìm kiếm. Nàng nhắm hai mắt đắm chìm tại nội tâm trong thế giới. Dần dần mạc một bức mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở nàng trong đầu. Hình ảnh chung, nàng thấy được chính mình kiếp trước thân ảnh cùng sở tinh vũ đám người làm bạn gắn bó, nhưng mà hình ảnh trượt lóe lướt qua. Tống điềm tâm mở choàng mắt trong lòng tràn ngập khiếp sở cùng nghi hoặc. Ta vừa mới tự hồ thấy được một ít đoạn ngắn, một ít chúng ta có lẽ nói là trước đây cũng không đúng, phải nói là kiếp trước đoạn ngắn. Tống điềm tâm thấp giọng nói. Liền ở bên người nàng tu luyện sở tinh vũ vội vàng hỏi cục cưng, ngươi nhìn thấy gì? Tiếp trước, Tống Điềm Tâm lắc lắc đầu ta giống như thấy được một ít kỳ quái hình ảnh, giống như chúng ta trước kia có rất sâu sâu xa. Đúng lúc này, không gian nội đột nhiên truyền đến một trận giao động. Hồ đôi tiền bối thanh âm vang lên, các ngươi vào đi. chương 463 đan thần nữ đế cùng đế quân. Tống Điềm Tâm đám người trải qua một phen kéo tơ lột kén. Cuối cùng xác định hồ đôi tiền bối giải hòa cứu linh vân các lão giả chính là cùng người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sở cùng nghi hoặc. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là đến tiến không gian đi hỏi một chút rõ ràng. Tống Điềm Tâm nói, mọi người sôi nổi gật đầu, lúc này Tống Điềm Tâm cũng thu được không gian vội vàng triệu hoán. Các ngươi vào đi, chín người không hề do dự, lập tức tiến vào không gian. Vừa tiến vào không gian, bọn họ liền nhìn đến hồ đôi tiền bối đang đứng ở nơi đó, tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày. Tuy rằng bộ dáng có chút bất đồng, nhưng là vừa mới chịu hoán thanh âm rõ ràng giải hòa cứu linh vân các lão giả giống nhau. Tiền bối còn thỉnh ngài cho chúng ta giải thích nghi hoặc chúng ta kiếp trước đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tống điểm tâm dẫn đầu mở miệng hỏi. Lại lần nữa nghe được Tống Điềm Tâm kêu tiền bối, trong lòng không đề cập tới có bao nhiêu vui vẻ, bất quá này sẽ cũng không phải là hồ nháo thời điểm. Phân thần đồng tử cũng chính là Tống Điềm Tâm trong miệng hồ đôi tiền bối thở dài một hơi, chậm rãi nói, các người kiếp trước vốn là sao trời đại lục truyền kỳ nhân vật Tống Điềm Tâm ngươi đó là kia tiếng tăm lừng lẫy đan thần nữ đế, mà bọn họ tám vị là ngươi đế quân. Ta là ngươi rút ra tự thân kinh lạc luyện chế sau phân thần. Ngày thường cũng chính là giúp người đánh trợ thủ một cái luyện đan đồng tử. Ha ha ha ha, nói nói tự xưng phân thần đồng tử mặt hiện ra ở trước mặt mọi người cùng Tống Điềm Tâm có thể nói giống nhau như đúc chỉ là thiếu vài phần nhu hòa, nhiều vài phần cương nghị. Càng như là nam bản Tống Điềm Tâm, nói đến mặt sau, chính mình phân thần đồng tử thân phận khi liền có chút điên khùng lên. Bất quá cười song sau, phân thần đồng từ tiếp tục nói, bọn họ chính mình không nỗ lực vô pháp cùng ngươi cùng nhau tịnh tiến, bởi vì vô pháp đột phá tu vi cuối cùng thọ mệnh hết hạn tan mất. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ngươi cuối cùng lại vì bọn họ vứt bỏ ta còn làm ta cần thiết tồn tại giúp ngươi thủ Lại là đứt quãng giải thích tống điểm tâm đám người cũng cuối cùng minh bạch kiếp trước mấy người tình cảm nguyên do. Đối mặt phân thần đồng tử tuy rằng không có hoàn toàn thức tình kiếp trước ký ức bất quá cảm nhận được nó cảm xúc Tống Điềm Tâm trong lòng có chốt áy náy. Thực xin lỗi, ta lúc ấy khẳng định cũng là bất đắc dĩ, cử chỉ. Tống Điềm Tâm nhẹ giọng nói, phân thần đồng tử cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ. Người cũng biết ta một mình tồn tại thống khổ, ta mỗi ngày nhìn này không gian, liền nhớ tới bị ngươi vứt bỏ việc. Ta thậm chí liền cái đứng đắn tên đều chưa từng có, người bất qua thủy ý lấy một cái không không một danh hiệu, lại làm ta khổ chờ khổ thủ vạn năm. Có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ, phân thân đồng từ trong lòng oán khí còn không có toàn bộ phóng xuất ra tới, Tống Điềm Tâm ấy náy nói, làm nó cảm thấy càng thêm ủy khuất. Muốn nói Tống Điềm Tâm nếu vẫn là đan thần nữ đế tu luyện vẫn là vô tình nói, nó là không dám như thế. Nó là Tống Điềm Tâm sáng chế, liền tính hiện giờ Tống Điềm Tâm tu vi không có khôi phục đến đỉnh kỳ, nhưng là muốn xử trí nó, làm nó biến mất vẫn là dễ như chờ bàn tay. Nhưng nó hiện tại cũng phát hiện Tống Điềm Tâm này một đời tự hồ đối tình cảm có bất đồng lý giải, hoặc là nói, nàng nói đã thăng hoa. 001, Tống Điềm Tâm nghe được phân thần đồng tử nói tên của nó sau, không biết nghĩ tới cái gì, trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn sau, lắc lắc đầu, vô ý thức hỏi. Đúng vậy, 001. Phân Thần Đồng Tử tiếp tục cường điệu một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tống điềm Tâm mặt xem, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì. "Không 001, quản gia, ngươi rốt cuộc nghĩ tới, ngươi đã thật lâu không có triệu hoán ta ra tới, cũng chưa phát hiện ngươi giới tử trong không gian chỉ còn lại có một đống sắt vụn sao?" Không 001 nhìn đến Tống điềm Tâm rốt cuộc phản ứng lại đây, đắc ý nói. "Không 001, quản gia." Sở Tinh Vũ đám người cũng phản ứng lại đây, trong lòng một trận sợ hãi. Phải biết ở tinh tế khi, bọn họ sinh hoạt hàng ngày, nhưng đều là dựa vào quản gia an bài. Đã từng tiêu tử hiên còn đánh quá một hào quản gia chủ ý. Chính là ta, không không một đắc ý lại kiêu ngạo nói. Cho nên, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch. Tống điềm tâm trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Bất quá bất luận là trước mắt không không một phân thần đồng từ, vẫn là trong lòng một hào quản gia, đều là nàng thân thủ sáng tạo ra tới đồ vật. Nghĩ vậy, đào cũng trực tiếp đã thấy ra. Mọi người nghe nói đều là cả kinh nguyên lai like này hết thảy đều là phân thần đồng tử mưu hoa. Sở tinh vũ tiến lên một bước tuy nói là kiếp trước việc nhưng hiện giờ cục cưng đã mất kiếp trước ký ức ngươi hà tất chấp nhất tại đây. Phân thần đồng tử trong mắt hiện lên một tia dãy ruột theo sau nói, hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đế quân, là có thể giáo huấn ta. Ta chính là nàng thân thủ sáng tạo ra tới, thân thể của ta kinh lạc huyết nhục đều là nàng rút ra tự thân kinh lạc dùng nó huyết nhục dưỡng ra tới. Nếu không phải xem ở nàng lại sáng tạo ta một lần, vứt bỏ ta một vạn năm còn nô dịch ta lâu như vậy ta sao lại dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhưng muốn ta hoàn toàn tiêu tan còn cần nàng đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Tống Điềm Tâm hỏi. Một lần nữa luyện chế ta, đem ta cùng kia đôi sắt vụn dung hợp làm ta thoát ly này gà mờ phân thần trạng thái chân chính trở thành độc lập người. Phân thần đồng từ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Điềm Tâm. Hồi tưởng khởi mới vừa xuyên qua tới khi đến sau lại sáng tạo một hào quản gia, lại đến tốt nghiệp sau cùng sở tinh vũ đáng người lập khế ước quá trình. Tống điểm tâm lược làm tự hỏi, sau đó kiên định gật đầu, Hảo ta đáp ứng ngươi. Đúng rồi, còn muốn cảm tạ ngươi này một đường tới nay đối ta trợ giúp vất vả. Mắt thấy tống điểm tâm đối này một cái phân thần, càng ngày càng nhiều chú ý tiêu tử hiên đi đến tống điểm tâm bên người. Dắt tay nàng, nhìn về phía 001 nói ngươi sở dĩ vội vã chịu hoán chúng ta tiến vào chính là bởi vì chúng ta phát hiện thân phận của ngươi. Còn có ngươi này hồ đôi bộ dáng, lại là sao lại thế này? 001 nhìn tiêu tử hiên thần sắc nơi nào không biết người này là ghen tị tám vị đế quân, một cái so một cái bá đạo, một cái so một cái chiếm hữu dục cường. Đừng tưởng rằng hắn không biết cũng đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. bất quá bị tiêu tử hiên hỏi không không một lúc này mới nhớ tới chính mình chịu hoán tống điểm tâm tiến vào mục đích các ngươi về sau trực tiếp đi vào không gian tu luyện a linh vân các nơi đó không cần lo lắng tạ bác nhã lão nhân kia sẽ đi an bài các ngươi phải nhanh một chút tăng lên tu vi vạn năm trước ngươi vì đột phá tu vi bế tử quan đã hồi lâu không có xuất hiện ở trước mặt mọi người liền ngươi hiện tại tu vi thật muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người đã có thể phiền toái Huyền Âm Tông bởi vì ở Linh Vân Các không có chiếm được chỗ tốt bị ta cấp dọa đi rồi, hiện tại có lẽ là phản ứng lại đây. Liên hợp mặt khác Tà Ác Tông tộc đang chuẩn bị đối đế Đô Đan Tháp phát lạn đâu. Bọn họ mơ ước ngươi luyện đan chi thuật cùng pháp bảo cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu là làm cho bọn họ biết ngươi hiện giờ tu vi rất đến hợp thể kỳ, sợ là muốn ý đồ đem các ngươi đưa vào chỗ chết đều là tốt, sợ là sợ muốn đem ngươi khống chế lên, về sau trở thành bọn họ luyện đan nô. không một nghe được tiêu tử hiên hỏi, vội vàng nói ra mục đích của chính mình, bất luận như thế nào cùng vinh hoa trung tổn hại. Tống điềm tâm vạn nhất thật bị người khống chế được nó cái này bị nàng làm ra tới phân thân, sợ là cái thứ nhất bị nô dịch. Nó này một vạn năm qua, mỗi ngày nằm ở linh bài ngủ say, đều lười thói quen, nhưng không nghĩ bị nô dịch. Ta ta nhiều nhất cho người lại kéo dài 10 năm, nhiều nhất 10 năm ha chủ nhân, người phải chính mình ra tới giải quyết bọn họ. Sợ bị tống điểm tâm mắng như vậy chuyện quan trọng, không còn sớm chút nói ra, không không một nói xong, nhân cơ hội nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, lệ vô ngân nắm chặt nắm tay, này giúp ác tặc thật sự là quá đáng giận. Mười năm, liền tính là không gian có gấp mười lần ra tốc cũng bất quá trăm năm. Trăm năm muốn từ hợp thể kỳ tu luyện đến đại thừa kỳ đại viên mãn. Này phải đối người khác tới nói, quả thực là người si nói mỏng. nhưng tống điềm tâm kiên định mà nói đa tạ chương 464 lui địch nếu không cần lo lắng không gian bại lộ sự tình tống điềm tâm chín người cũng không hề có điều cố kỵ vì thế chín người lập tức tiến vào hắc thổ địa bắt đầu bế quan tu luyện ở hắc thổ địa chung thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng bọn họ giành giật từng giây không dám có chút chậm trễ tống điềm tâm nỗ lực hiểu được kiếp trước ký ức ý đồ tìm về đã từng luyện đan kỹ xảo cùng cường đại pháp thuật Sở tinh vũ tắc chuyên chú với rèn luyện chính mình lôi linh căn, làm lôi điện chi lực càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Tiêu tử hiên ở băng hệ pháp thuật thưởng không ngừng đột phá ý đồ đem băng lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Lệ vô ngân trong bóng đêm thăm dò càng lực lượng thần bí, làm chính mình ám linh căn trở nên càng thêm sâu không lường được. Mạch Lưu niên dụng tâm lĩnh ngộ quang minh chân lý, làm quang linh căn tản mát ra càng thêm lộng lẫy quang mang. Tống thần nghiên cứu trận pháp huyền bí, gắng đặt tới bố trí gia càng cường đại hơn trận pháp. Trung ly mặc ở phong trong thế giới ngao du, làm phong linh căn giao cho hắn càng mau tốc độ cùng càng sắc bén công kích. Lâm diễm cùng khổng ngôn hy cũng đều ở từng người lĩnh vực nỗ lực, không ngừng khai quật tự thân tiềm lực. Thời gian từng ngày qua đi, bọn họ ở tu luyện chung gặp được đủ loại khó khăn cùng bình cảnh. Này một quan như thế nào cũng đột phá không được thật là cấp chết người. Lâm diễm có chút bực bội mà nói. Khổng ngôn hy an ủi nói, đừng nóng vội, chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Tống điểm tâm nghe tiếng mà đến, đại gia không cần nóng vội, chúng ta tĩnh hạ tâm tới, phân tích vấn đề nơi. Trải qua một phen tham thảo cùng nếm thử, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi đột phá bình cảnh phương pháp. Ở tu luyện trong quá trình, bọn họ cũng lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau cổ vũ. tinh vũ cố lên, người nhất định có thể. Tống điểm tâm vì sở tinh vũ cổ vũ. Mọi người đều đừng từ bỏ, chúng ta nhất định có thể chiến thắng khó khăn. Tiêu tử hiên cổ vũ mọi người. Cứ như vậy, chín người thực lực đang không ngừng mà tu luyện chung dần dần tăng lên. Nhưng mà ngoại giới thế cục lại càng ngày càng khẩn trương. Huyền âm tông tông chủ chờ đến không kiên nhẫn, này đều qua đi mấy năm còn không có đánh hạ tới. Cho ta tăng lớn lực đổ, liền tính đối phương đan dược lợi hại, khá vậy bất quá chính là đan dược lợi hại chút. đã không có đan thần nữ đế cùng đế quân tồn tại kia đạo hộ tháp trận pháp như thế nào còn có thể kiên trì lâu như vậy thật là kỳ quái chẳng lẽ là có người ở giúp bọn hắn không không một dùng hết toàn lực ngăn cản công kích của địch nhân trong lòng yên lặng cầu nguyện tống điểm tâm đám người có thể sớm ngày xuất quan nó một phen lão xương cốt đều lười nhiều năm như vậy thật sự không nghĩ gãy tay gãy chân a chủ nhân muốn lại không ra nó đều phải đỉnh không được Không không một nhàn nhã ném cái đôi tiêm, không ngừng hướng trong mắt trận ném từ kim đồng thời, đôi mắt nhìn bên ngoài người, không ngừng công kích tới ngũ đế quân kiếp trước lưu lại hộ tháp đại trận. Đúng vậy, nó ngốc nha. Nó một người ở chỗ này mệt nhọc, vạn nhất mệt nhọc quá độ làm sao bây giờ? Không phải còn có mặt khác tám cái đôi sao? Nó đến đem chúng nó đều cấp gọi tới, thay phiên vội vàng sống mới đúng. Đại ca, này đều 9 năm, các chủ nhân rốt cuộc khi nào mới có thể ra tới A? Đúng vậy, đúng vậy, đại ca. ngươi không phải nói nhiều nhất 10 năm, các chủ nhân là có thể ra tới sao? Này đều 9 năm A. Ta mệt mỏi quá A, đại ca. Đại ca chủ nhân lại không ra, này hộ tháp đại trận phải pha A. một nhìn vẫn luôn ở kêu hào, lại nhìn nhìn cho chính mình đấm vai 002 cùng cho chính mình niết cánh tay 003, niết chân 004. Trong lòng cũng là một trận kêu rên. Chờ xem, chủ nhân thực mau liền ra tới. Rốt cuộc ở thứ 9 năm trung tuần tống điểm tâm đáng người trước sau đột phá tới rồi đại thừa kỳ thực lực tăng nhiều. Tống điểm tâm độ kiếp kỳ lục cửu thiên kiếp cảnh giới cũng có thể nói thượng là nửa thánh lại xứng với một viên đan rực ngụy trang cái 10 ngày nửa tháng độ kiếp kỳ cựu cửu thiên kiếp cảnh giới không nói chơi. Sở tinh vũ tiêu tử hiên lệ vô ngân cùng với trung ly mặc 4 người không chỉ có thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức khôi phục tu vi còn tăng lên rất nhiều. Tiếp trước sở tinh vũ bất quá là đại thừa kỳ hậu kỳ, Tiêu Tử Hiên lệ vô ngân chung ly mặc ba người cũng bất quá là đại thừa kỳ trung kỳ tu vi. Bốn người hiện tại đã là độ kiếp kỳ kỳ hậu kỳ tu vi, đã vượt qua tam cửu thiên kiếp thiên kiếp thứ này chính là ở trong không gian cũng là vô pháp tránh cho pháp tắc. Mà Mạch Lưu Niên, Tống Thần, Lâm Diễm cùng Khổng Ngôn hy kiếp trước vừa mới đột phá đại thừa kỳ lúc đầu tu vi. Hiện tại bốn người đã là đại thừa kỳ đỉnh tu vi. Chúng ta xuất quan tống điểm tâm ra lệnh một tiếng chín người đi ra hát thổ địa bọn họ cảm nhận được chính mình trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng tràn ngập tin tưởng là thời điểm đi đối mặt những cái đó địch nhân sở tinh vũ nói đường tống điểm tâm chín người đi ra hát thổ địa bọn họ khí thế như hồng ánh mắt kiên định đi làm những cái đó ác tặc kiến thức kiến thức chúng ta lợi hại lâm diễm đi theo sở tinh vũ mặt sau nói Chín người nhanh chóng hướng tới đan ngoài tháp đi đến, mới vừa vừa ra tháp liền nhìn đến Huyền Âm Tông tông chủ chính chỉ huy mọi người điên cuồng công kích hộ tháp đại trận. Hừ, các ngươi này đàn ác tặc, hôm nay đó là các ngươi tận thế. Lệ Vô Ngân phẫn nộ quát, Huyền Âm Tông tông chủ nhìn đến đột nhiên xuất hiện 9 người, đầu tiên là Cả Kinh, theo sau cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi. 9 linh vân các không biết tốt xấu tiểu tặc, đối với đột nhiên xuất hiện 9 người, đừng nói Huyền Âm Tông tông chủ chính là Lưu Kim cũng có chút buồn cười. mấy người này không hào hào ở linh vân các trốn tránh còn chạy tới nơi này ngăn chờ bọn họ thật khi bọn hắn là chính nhân quân tử sao? bất quá là tưởng chờ liệu lý đan thần đan tháp không có chỗ dựa xem linh vân các còn có thể như thế nào kiêu ngạo. nguyên bản bọn họ tưởng chính là phí lớn như vậy một cái quay vòng đến lúc đó lại đi linh vân các muốn người cũng không sợ bọn họ không cho. chờ những người này tới rồi trên tay lại chậm rãi đòi lại tới. Không nghĩ tới, những người này lại là như vậy xuẩn, tự động đưa tới cửa tới, liêu kim trong lòng rất là nhạc a trên mặt lại càng thêm dâm loạn. Sở tinh vũ về phía trước một bước, lôi điện ở hắn quanh thân vờn quanh, vậy thử xem xem. dứt lời, sở tinh vũ dẫn đầu phát động công kích một đạo thô tráng lôi điện chém thẳng vào hướng huyền âm tông mọi người. Chỉ bằng chúng ta, tiêu tử hiên theo sát sau đó. Bởi vì tống điểm tâm không ở, đan tháp kỳ thật cũng không có bao nhiêu người tồn tại, bất quá là vẫn luôn chiếm cái danh hào. Cũng coi như là luyện đan đan sư nhóm, đối đã từng đan thần ở khi một loại kính ngưỡng cùng ký thác. Đại gia cẩn thận, đột nhiên xuất hiện lôi điện cùng băng chùy làm huyền âm tông tông chủ hô. Nhưng mà vẫn là có không ít đệ tử bị lôi điện đánh chúng, lại bị băng chùy đinh ở khắp nơi kêu thảm thiết liên tục. Cùng nhau thượng diệt bọn hắn, huyền âm tông tông chủ thẹn quá thành giận, lúc này hắn cũng hậu chi hậu giác phát hiện tống điểm tâm đám người tu vi thế nhưng làm hắn linh thức xem kỹ không đến. Tức khắc huyền âm tông các cao thủ sôi nổi hướng tới tống điểm tâm đám người vọt lại đây. Tiêu tử hiên đôi tay vung lên, băng hệ pháp thuật nháy mắt đem xông vào phía trước địch nhân đông lạnh trụ tới một cái đông lạnh một cái. Kia ta liền dùng hỏa giúp nhị ca thiêu một chút, làm cho bọn họ thể nghiệm thể nghiệm cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lầm diễm đi theo tiêu tử hiên sau, hắn đánh nào đi theo thiêu nào. Lệ vô ngân ẩn vào trong bóng tối, thỉnh thoảng lại đánh lén địch nhân, làm huyền âm tông người khó lòng phòng bị a ai ở đánh lén, huyền âm tông người lâm vào khủng hoảng. Mạch lưu niên đôi tay nở rộ ra lóa mắt quang mang, vì mọi người chiếu sáng lên chiến trường, đồng thời trị liệu bên ta người bị thương. Các ngươi yên tâm chiến đấu, có ta ở đây. Mạch lưu niên hô, tống thần nhanh chóng bố trí trận pháp đem địch nhân vây ở trong đó. Đây là cái gì trận pháp chúng ta ra không được. Huyền âm tông người hoảng sợ mà hô. Trung Ly mặc tốc bằng vào phong linh căn tốc độ yếu thế ở trên chiến trường xuyên qua cho địch nhân một đòn chí mạng, chịu chết đi. Trung Ly mặc hét lớn. Lâm Diễm cùng Khổng Môn Hi cũng không cam lòng yếu thế, thi triển ra cường đại pháp thuật cùng địch nhân kịch liệt đối kháng. Các ngươi này đàn hỗn đàn, đừng quá kiêu ngạo. Huyền Âm Tông Tông chủ tự mình ra tay, hướng tới tống điểm tâm công tới. Tống Điềm Tâm không chút hoang mang, trong tay lò luyện đan vung lên, một viên cường đại đan dược bay ra, hóa thành một cổ lực lượng cường đại nhằm phía huyền âm Tông Tông Chủ. Đây là cái gì đan dược uy lực thế nhưng như thế cường đại? Huyền âm Tông Tông Chủ sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản. Đây là cho ngươi giáo huấn. Tống Điềm Tâm nói, huyền âm Tông sẽ không buông tha các ngươi, mọi người tiếp tục hướng A. Mắt thấy không địch lại, huyền âm tông tông chủ nghiến răng nghiến lợi mà hô, làm các đệ tử tiếp tục sung phong liều chết chính mình lại lặng lẽ sau này thối lui. Tống điềm tâm cười lạnh, vậy nhìn xem hôm nay là ai không buông tha ai. Lúc này, tống thần trận pháp phát huy thật lớn tác dụng huyền âm tông người lâm vào hỗn loạn. sấn hiện tại, nhất cử tiêu diệt bọn họ. Tống điềm tâm hô, mọi người sôi nổi thi triển ra mạnh nhất công kích huyền âm tông người thương vong thảm trọng. Tông chủ chúng ta đỉnh không được, chạy mau. Tông chủ đã sớm chạy, huyền âm tông người bắt đầu tan tác, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, lệ vô ngân từ trong bóng đêm lao ra, ngăn cản đường lui. Các người đừng đắc ý, chúng ta còn sẽ trở về. Liêu Kim một bên huy động trên tay linh lực, không tợn mà nói. Tống điểm tâm đi lên trước, có ta ở đây, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Cuối cùng, huyền âm tông tông chủ bị mọi người liên thủ đánh bại, còn lại tàn binh bại tướng cũng sôi nổi chạy trốn. Rốt cuộc đem bọn họ đánh chạy. Lâm Diễm thờ hồn hển nói, Khổng Ngôn hy cười nói, một trận chiến này chính là đánh 10 năm. Tuy rằng chín người mới ra tới, bất quá là mấy ngày thời gian, nhưng là không không một chờ xác thật cũng là kiên trì gần 10 năm. Tống Điềm Tâm nhìn mọi người, nhưng này chỉ là cái bắt đầu, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị ứng đối tương lai càng nhiều khiêu chiến. Phía trước nàng không xuất hiện, làm người ngoài mọi thuyết xôn xao. Nhưng có kia tin cũng có kia không tin. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau cái gì đều không sợ. Sở tinh vũ nói, chín người hiện giờ đã thức tỉnh rồi ký ức cũng đều đã biết tống điểm tâm vì bọn họ làm sự tình. Vạn năm trước mấy người lưu luyến si mê tống điểm tâm. Nhưng tống điểm tâm tu chính là vô tình nói, lại như thế nào sẽ dễ dàng động tình. Mấy người vô tâm tu luyện đau khổ lưu luyến si mê mấy ngàn năm cuối cùng chết già. Mà tống điềm tâm phản ứng lại đây, chính mình đối vài vị đế quân kỳ thật cũng là tình ý sâu nặng khi, đã không còn kịp rồi. Mà hiện giờ cũng may bọn họ lại tụ ở bên nhau. Lúc này đây, bọn họ lẫn nhau như cũ có tình. Mọi người sôi nổi gật đầu trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Trường 465 cuối cùng một cái áo choàng Mọi người ở đây vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận kịch liệt linh lực giao động. Đây là tống điểm tâm cho mày thần sắc ngưng trọng Không tốt chỉ sợ là mặt khác tà ác tông môn người tới. Sở tinh vũ nói, một cái huyền âm tông trận này bảo hộ chiến liền đánh 10 năm, này rõ ràng ở nói cho những người khác đan thần nữ đế không ở. Nếu ở lại sao có thể sẽ liền một cái huyền âm tông đều không đối phó được. Liền tính đan thần đang bế quan ở đột phá chỉ cần trong tay có đan dược ở kia có rất nhiều biện pháp hoặc là thường mời ai tới tương trợ không đều là rất đơn giản sự tình sao. Sở tinh vũ nhìn linh lực dao động nơi phát ra chỗ trong lòng đối với hiện tại trạng huống đã phân tích thật sự rõ ràng. Những người khác này sẽ cũng lập tức cảnh giác lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chốc lát sau, một đám người mặc màu đen trường bao kẻ thần bí xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi chính là tống điểm tâm đám người. Mấy cái mới phi thăng sao trời đại lục mau đầu tiểu tử. Đan thần nhưng ở, cầm đầu kẻ thần bí lạnh lùng mà nói. Đúng là các ngươi lại là người nào. Đan thần cũng không phải là tùy tiện một cái A Miu A Cầu là có thể nhìn thấy. Tống Điềm Tâm hỏi, đối phương xưng hô bọn họ mau đầu tiểu tử càng là không đem Tống Điềm Tâm để vào mắt. Tống Điềm Tâm tự nhiên cũng liền trực tiếp dùng A Miu A Cầu hồi dỗi trở về, hiện giờ nàng Tu Vi tuy rằng còn không có khôi phục đến đỉnh thời kỳ, nhưng những người khác lại sớm đã so kiếp trước càng tốt hơn. Thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, khôi phục Tu Vi bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà có kiếp trước ký ức tống điềm tâm tu vi lại khôi phục đến thất thất bát bát tự nhiên cũng không hề giống vừa đến mây tía thành khi như vậy, sợ tay sợ chân. Đến nỗi trước mắt người là ai kiếp trước tu luyện vô tình đảo, lại trải qua vạn năm thời gian, làm đã từng bị chúng thu phủng đan thần, nàng sao có thể nhớ rõ nhiều như vậy. Hừ chúng ta nãy huyết sát tông người, hôm nay tiến đến đó là muốn nhìn đan thần hay không đúng như nghe đồn như vậy lợi hại. Nếu nàng ở, liền làm nàng giao ra sở hữu đan dược phối phương nếu không ở, này đan tháp về sau đó là ta huyết sát tông. Cầm đầu người bừa bãi mà cười ha ha, tống điềm tâm cười lạnh một tiếng. Thật lớn khẩu khí, đừng nói là đan thần, chính là ta chờ cũng sẽ không tùy ý các ngươi dương ngoài. Sở tinh vụ đứng ở tống điềm tâm bên cạnh thấp giọng nói cục cưng, huyết sát tông am hiểu tà thuật không thể khinh địch. Huyết sát tông người mới vừa nói xong, bên cạnh một khác nhóm người chung có một người tiến lên nói. Chúng ta là hắc ma tông người, nghe nói các ngươi tại đây đối kháng huyền âm tông, cũng liền cùng huyết sát tông người cùng nhau riêng lại đây gặp các ngươi Tống điềm tâm hư lạnh một tiếng, nguyên lai bất quá là một đám kết bè kết cánh ác đồ, muốn như thế nào? Người nọ cười nói, cùng huyền âm tông liền đánh 10 năm, nói vậy này hộ tháp trận Pháp cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Đến nỗi kia đan thần, một vạn năm, thời gian dài như vậy đều có đầu rút cổ không ra, sợ là đã sớm ngã xuống đi. Các ngươi này đó tiểu bối chỉ cần giao ra đan tháp bảo vật ta có thể làm chủ tha các ngươi bất tử. Nằm mơ, tiêu tử hiên phẫn nộ quát, tống điểm tâm đôi tay ôm ngực khinh thường mà nói, muốn cho chúng ta giao bảo xin tha quả thực nằm mơ. Đối với sở tinh vũ tiêu tử hiên đám người khẽ gật đầu, đôi tay kết ấn, một cầu cường đại linh lực vờn quanh quanh thân. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi thi triển pháp thuật. hắc ma tông người thấy đối phương như thế thái độ sắc mặt trầm xuống, dẫn đầu phát động công kích. nháy mắt các loại pháp thuật quang mang đan chéo ở bên nhau. Tống Điểm tầm ánh mắt dùng mình, trong tay tế ra một đạo đan hỏa, hướng tới Hắc Ma Tông cùng Huyết Sát Tông phóng đi. Sở Tinh Vũ thất triệu hồi ra linh kiếm, cùng Huyết Sát Tông người chiến đấu kịch liệt lên, mà Tiêu Tử Hiên băng xương kiếm thẳng chỉ Hắc Ma Tông. Lệ Vô Ngân đi theo Sở Tinh Vũ cùng nhau đối phó Huyết Sát Tông, Mạch Lưu Niên thấy vậy tự động đi hiệp trợ Tiêu Tử Hiên, hắn quang hệ linh lực đối phó Hắc Ma Tông người, tựa hồ có chút kỳ lạ hiệu quả. xem đối phương người bị hắn quang hệ linh lực đụng chạm sau lập tức lui về phía sau trên mặt còn mang theo đau nhức cùng không thể tưởng tượng cũng liền minh bạch vì cái gì lệ vô ngân lựa chọn đi chợ giúp sở tinh vũ mà không phải trợ giúp tiêu tử hiên những người khác thấy thế cũng nhất nhất đi theo lựa chọn càng có thể bày ra chính mình linh lực một bên nhưng mà huyết sát tông tà thuật sát thật quỷ dị không ít đồng bạn dần dần ở vào hạ phong Tống điềm tâm trong lòng vừa động nàng nhớ tới kiếp trước tự nghĩ ra nhưng chưa từng thi triển quá một loại luyện đan bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mọi người thực lực. Bởi vì ở kiếp trước căn bản là không ai dám chủ động khiêu chiến đan thần uy nghiêm. Chỉ cần nàng một câu, một viên đan dược là có thể làm cao hơn nàng tu vi người, đều nguyện ý dùng đan dược hộ nàng một lần. Nhưng hiện giờ, nàng một lần nữa đầu thay một lần nữa tu luyện, bất luận là bộ dáng thanh âm tu vi đều có tân thay đổi, người ngoài đã sớm vô pháp phân biệt. Trừ bỏ nàng chính mình sáng tạo ra tới 001 bất quá người tu chân, ai mà không thiên biến vạn hóa, nàng luyện đan thuật, ai cũng tạo không được giả. Chỉ là lúc này, nàng tu vi không có khôi phục, chỉ có thể lấy thân thí hiểm, hiện trường luyện chế một lò có thể cho 9 người đều tăng lên một cái đại cảnh giới đan dược. Phía trước bởi vì không không một tiếng hô, bọn họ vội vàng ra tới không gian, bởi vậy cũng không có trước tiên luyện chế hảo đan dược. Nàng cũng không nghĩ tới hiện giờ huyền âm tông thế nhưng sớm đã suy tàn cũng chưa dùng tới đan dược liền chạy chối chết. Tống điểm tâm không mang nguy hiểm, ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy nàng chung quanh linh khí điên cuồng hội tụ lúc này hắn luyện đan đã không còn sử dụng đan lô từng cây tàn ra kỳ dị quang mang linh thảo ở giữa không trung bị luyện hóa. Từng giọt linh dịch chậm rãi hội tụ Tống Điềm Tâm hết sức chăm chú mà thao tác linh lực đem những cái đó chân quý linh thảo từng cái luyện hóa. Cái chán của nàng chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng mà chuyên chú. Trung quanh linh khí giống như xoáy nước giống nhau, điên cuồng mà dũng mãnh vào kia dần dần thành hình linh dịch bên trong. Tống Điềm Tâm đôi tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo phức tạp pháp quyết linh dịch ở nàng khống chế hạ không ngừng áp xúc dung hợp Theo thời gian trôi qua, linh dịch bắt đầu tàn mát ra lộng lẫy quang mang, một cổ nồng đậm dược hương tràn ngập mở ra. Nhưng Tống Điềm Tâm biết này còn xa xa không đủ, nàng cắn chặt răng, lại lần nữa tăng lớn linh lực phát ra. Lúc này, trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập ẩn ẩn truyền đến nặng nề tiếng sấm. Tống Điềm Tâm không giao động, tiếp tục toàn lực luyện chế đan dược. Linh dịch ở cường đại dưới áp lực, bắt đầu kịch liệt run rẩy, phẳng phất tuy thời đều sẽ hỏng mất. nhưng tống điềm tâm bằng vào kiếp trước phong phú luyện đan kinh nghiệm cùng kiên định ý chí chính là ổn định cục diện. ngưng tống điềm tâm một tiếng quát nhẹ sở hữu linh dịch nháy mắt co rút lại hình thành một viên tinh oánh dịch thấu đan dược. đan dược mặt ngoài lưu truyền thần bí phù văn tản ra cường đại hơi thở. liền ở đan dược thành hình nháy mắt trên bầu trời mây đen chợt quay cuồng một đạo thô tráng lôi điện thẳng tắp đánh xuống. là ai ở đầu kiếp đây là thiên kiếp có người ở đầu kiếp đầu kiếp. đây là cái nào không muốn sống dám ở đan tháp độ kiếp chẳng lẽ là đan thần bế quan đột phá đường đệ nhất đạo thiên kiếp ầm ầm giáng xuống là lúc các đại tông môn tức khắc nổ tung nổi, nghị luận sôi nổi một ít tân sinh phái đệ từ kinh hoàng thất thố vội vàng vội vàng đi bái kiến nhà mình lão tổ tông tống điểm tâm đôi tay vung lên một đạo linh lực hộ thuẫn dâng lên ý đầu ngăn cản thiên kiếp công kích oanh lôi điện hung hăng mà va chạm ở hộ thuẫn thượng hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện vết sách Tống điểm tâm sắc mặt trắng nhợt, nhưng nàng không có lùi bước, tiếp tục tăng mạnh hộ thuẫn lực lượng. Liền tính ở kiếp trước nàng cũng là rất ít như thế luyện đan, rốt cuộc chống cự thiên kiếp vẫn là có chút rất nhiều nguy hiểm tồn tại. Nhưng hôm nay, lúc này mới vừa đánh chạy một cái huyền âm tông, liền lại tới nữa hai chỉ A miêu A cầu, muốn tiếp tục như vậy đi xuống. Bọn họ chính là bất tử cũng muốn bị sa luân chiến cấp kéo chết. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm đế đô thế lực biết nàng đan thần đã trở lại. Ngay sau đó, đệ nhị đạo, đệ tam đạo lôi điện nối gót tới, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm hung mãnh Tống điểm tâm chung quanh mặt đất đã bị oanh đến cháy đen, nàng quần áo cũng ở lôi điện đánh sâu vào hạ trở nên rách mướp. Ta nhất định phải thành công. Tống điểm tâm giống giận đem toàn thân linh lực đều rót vào đến hộ thuẫn chung. Rốt cuộc ở đệ cửu đạo lôi điện rơi xuống lúc sau thiên kiếp dần dần tiêu tán. tống điểm tâm mỏi mệt bất kham mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà kia viên trải qua thiên kiếp đan dược lẳng lặng mà huyền phù ở không trung tản ra không gì sánh kịp quang mang mọi người nhìn đến tống Điềm tâm như thế hành động tuy lo lắng nhưng cũng biết giờ phút này không dung phân tâm sở tinh vũ hô đại gia chống đỡ cục cưng này cử định có thể xoay truyền thế cục huyết sát tông cùng hắc ma tông người phát hiện tống Điềm tâm ở luyện đan mưu toan đánh gãy tiêu tử hiên mấy người liều chết ngăn cản trên người đã nhiều chỗ bị thương liền ở đan dược sắp thành hình là lúc huyết sát tông tông chủ đột nhiên dùng ra cấm kỵ tà thuật, một đạo hắc ám lực lượng xông thẳng hướng Tống Điểm Tâm. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, không không một hiện thân chặn lại này một kích. Chủ nhân, mau, không không một hô to. Tống Điểm Tâm ánh mắt kiên định, trên tay động tác không ngừng, cuối cùng một khắc đem sở hữu linh dịch dung hợp chín viên đan dược ra đời, tản ra lóa mắt quang mang. Tống Điểm Tâm bắt lấy đan dược, nhanh chóng phân cho mọi người. Màu ăn vào tăng lên thực lực đêm này đó ác tặc nhất cử tiêu diệt Tống điềm tâm lớn tiếng nói Mọi người không chút do so dự ăn vào đan dược nháy mắt lực lượng cường đại ở bọn họ trong cơ thể kích động Sở tinh vũ quanh thân lôi điện quang mang đại thịnh nổi giận gầm lên một tiếng Nhằm phía huyết sát tông tông chủ Hôm nay chính là ngươi ngày chết Sở tinh vũ thanh âm như sấm bên tai huyết sát tông tông chủ sắc mặt đại biến ý đầu ngăn cản nhưng sở tinh vũ hiện giờ thực lực đã là siêu việt hắn gần mấy chiêu liền đem này đánh đến hộc máu bay ngược đáng chết mấy người này như thế nào như vậy cường hắc ma tông thủ lĩnh nói tiêu tử hiên băng xương chi lực nháy mắt đông lại tảng lớn hắc ma tông đệ tử bọn họ động tác trở nên chậm chạp bị tiêu tử hiên nhất nhất chém giết lệ vô ngân ẩn vào hắc ám như quỷ mị xuất hiện ở địch nhân phía sau cho một đòn chí mạng mạch lưu niên quang minh chi lực tinh lọc tà thuật làm địch nhân pháp thuật mất đi tác dụng tống thần trận pháp uy lực tăng nhiều đem địch nhân vây ở trong đó vô pháp chạy thoát trung ly mặc lưỡi dao gió như mưa rền gió dữ thổi quét mà đi thu hoạch địch nhân sinh mệnh lâm diễm cùng khổng ngôn hy cũng thi triển ra cường đại pháp thuật làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật huyết sát tông cùng hắc ma tông người bắt đầu khủng hoảng bọn họ không nghĩ tới tống điểm tâm đan dược lại có như thế uy lực lui lại mau bỏ đi lui Có người hô to, huyết sát tông cùng hắc ma tông người thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tống Điềm Tâm đôi tay vung lên, dùng linh lực bày ra kết giới vây khốn bọn họ. Nhưng Tống Điềm Tâm đám người sao lại dễ dàng buông tha bọn họ. Một cái đều đừng nghĩ chạy. Tống Điềm Tâm nói, mọi người triển khai một hồi đuổi giết đem huyết sát tông cùng hắc ma tông người giết được phiến giáp không lưu. Lúc này đây, bọn họ không hề giống phía trước như vậy. Buông tha chạy trốn huyền âm tông người, mà là đem hai cái tông phái sở hữu có thể lưu lại người, đều giữ lại. Chiến đấu sau khi kết thúc mọi người mệt mỏi ngồi dưới đất. Lần này ít nhiều thê chủ. Sở tinh vũ nói, tống điểm tâm hơi hơi mỉm cười, đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể thủ thắng. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha ha, đan thần quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lại. Chương 466 Đan thần quy vị. Chỉ thấy một vị lão giả xuất hiện ở tống điểm tâm đám người cùng Hắc Ma tông cùng với huyết Sát tông đối chiến trung gian, từ giữa không trung chậm rãi giáng xuống. Ngươi là người phương nào? Tống Điểm Tâm nhìn vạn năm trước người quen, ra vẻ không biết hỏi. Lão giả cười nói, đan thần biệt lai vô dạng a. Ta nãy sao trời các các chủ, lần này đặc tới chúc mừng. Lão già cũng không chọc phá tống điểm tâm, xem nàng nói không quen biết chính mình, liền tự giới thiệu nói. Tống điểm tâm khẽ nhíu mày, ngay sau đó thản nhiên nói, sao trời các này vạn năm qua đi, không nghĩ tới tin tức vẫn là như thế linh thông. Một câu tống điểm tâm cam chịu đối phương xưng hô, nàng chính là đan thần. Phía trước nghĩ tạm thời không người, cũng bất quá là cảm thấy tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục tuy rằng có đan dược phụ trợ, khôi phục không khôi phục ảnh hưởng có lẽ có, nhưng là cũng không lớn. Trừ phi chân chính đối mặt sinh tử, bất quá ở biết rõ nàng là đan thần, vừa mới càng là luyện chế ra cửu phẩm hoàn mỹ phẩm tướng đan dược vượt qua đan dược thiên kiếp sau. Còn có người tới tìm đan tháp cha, vậy làm đối phương nếm thử nếm thử đan thần nhân mạch cùng với năng lực. Phải biết đan thần sở dĩ tu vi độ kiếp kỳ, là có thể xưng đế, dựa vào vẫn luôn liền không phải tu vi, mà là luyện đan thuật. Lão giả chắp tay nói, đan thần xuất hiện trùng lập giang hồ quả thật sao trời đại lục chi hành. Đa tạ, sao trời đại lục chi hạnh sao lại chỉ cần hệ với một người chi thân. Ba ngày lúc sau, đan thần nữ đế đem như phượng hoàng Niết bàn tắm hỏa mà về. Đến lúc đó, đan tháp phía trên chắc chắn đem đèn rực rỡ lộng lẫy, răng đèn kết hoa, đại bãi yến hội thành mời bát phương tông môn cùng tổ chức thịnh hội cùng chứng kiến này cử thế chú mộc huy hoàng thời khắc. Ba ngày thời gian, trong không gian chừng 30 ngày. Có kiếp trước ký ức hơn nữa hệ thống thương thành tài nguyên, nàng cũng thu hồi kiếp trước tích tụ cũng đủ nàng khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Tống điểm tâm đối với giữa không chung, xuất hiện càng ngày càng nhiều lão người quen, đơn giản trực tiếp đưa ra mời đại bãi yến hội. Vừa lúc nàng cùng tám vị đế quân hôn lễ cũng nên hào hào làm một làm Kiếp trước không có tiếc nuối nàng nên hoàn lại cho bọn hắn. huống chi, nàng ở đá vụn đại lục đã từng đáp ứng quá bọn họ. Tin tức nhanh chóng truyền khai toàn bộ sao trời đại lục đều đã biết đan thần Tống Điềm Tâm trở về. Ba ngày sau, đan tháp náo nhiệt phi phạm sao trời đại lục các đại tông phái sứ giả sôi nổi tiếng đến chúc mừng. Mau xem, đó là thanh phong môn trưởng môn mang theo đệ tử tới. Có người hô, thanh phong môn trưởng môn đi đến Tống Điềm Tâm trước mặt cung kính mà nói, nữ đế cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy quả thật vinh hạnh. Tống Điềm Tâm mỉm cười đắp lại trưởng môn khách khí, mau mời nhập tòa. linh kiếm tông người cũng tới rồi linh kiếm tông tông chủ chắp tay nói đan thần chúc mừng trở về nguyện đan tháp hưng thịnh tống điểm tâm gật đầu trí tạ đa tạ tông chủ các tông phái sứ giả nối liền không dứt đan tháp nội một mảnh cảnh tượng náo nhiệt này đan thần nữ đế phong thái quả nhiên phi phàm a đúng vậy có đan thần ở chúng ta sao trời đại lục luyện đan thuật định có thể nâng cao một bước Đó là kia chính là nữ đế, một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, nghe nói chính là thượng giới đều đã từng có người số tiền lớn thỉnh nàng hỗ trợ luyện một lò đan dược đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, một cái tiểu tông phái sứ giả thật cẩn thận mà tiến đến tống điểm tâm trước mặt đan thần, chúng ta tông phái tuy nhỏ, nhưng vẫn luôn đối ngài kính ngưỡng có thêm, ngày rằm sau có thể được đến ngài chỉ điểm. Tống điểm tâm ôn hòa mà nói, chỉ cần có tâm nghiên cứu luyện đan chi đạo đều có cơ hội. bách hoa cung cung chủ đến bách hoa cung cung chủ lay động sinh tư mà đi tới đan thần muội muội nhiều năm không thấy càng thêm mê người tống điềm tâm cười nói cung chủ tỷ tỷ vẫn là như vậy có thể nói yến hội gian mọi người nói chuyện với nhau thật vui đan thần lần này trở về nhưng có cái gì tân luyện đan bí quyết truyền thụ một vị sứ giả hỏi tống điềm tâm nói luyện đan chi đạo ở chỗ tâm thành đến nỗi bí quyết ngày sau sẽ tự chia sẻ Nghe nói đan thần lần này lực chiến huyết sát tông cùng Hắc Ma Tông thật là anh dũng vô cùng. Lâm diễm ở một bên nói ta thê chủ tự nhiên lợi hại. Chúc mừng đế quân, mọi người sôi nổi phụ hỏa, chương 467 miệng tiện. Đột nhiên, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, hừ, bất quá là vận khí tốt thôi. Mọi người nhìn lại, nguyên lai like là luôn luôn cùng đan tháp bất hòa thiên sát bang bang chủ. Tống điểm tâm sắc mặt trầm xuống, các hạ lời này sai rồi, nếu không phục tẫn nhưng thử một lần. Thiên sát giúp bang chủ hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Hắn nhưng thật ra tưởng thí nhưng hắn sợ chính mình mất mạng thí lại miệng tiện. Đan thần chớ có cùng hắn so đo, bậc này tiểu nhân không cần để ý tới. Tống điểm tâm hơi hơi mỉm cười, đa tạ các vị lý giải. Lúc này, lại có sứ giả hỏi, đan thần, không biết sau này đan tháp có tính toán gì không? Tống Điềm Tâm nhìn quanh bốn phía trịnh trọng mà nói, ta dục trọng trấn đan tháp, làm sao trời đại lục luyện đan thuật phát dương quang đại, tạo phúc chúng sinh. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vạn kiếm tông trường môn đến, vạn kiếm tông trường môn cất cao giọng nói, đan thần chí khí ta vạn kiếm tông nguyện toàn lực duy trì. Tống Điềm Tâm cảm kích nói, đa tạ trưởng môn, hiến hội tiến hành đến một nửa, đột nhiên có người tới báo, không hảo, bên ngoài có một đám kẻ thần bí nháo sự. Tống điềm tâm nhíu mày nói, đi xem. Mọi người tới đến bên ngoài, chỉ thấy một đám người mặc hắc y kẻ thần bí kêu gào. Đan thần, ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Tống điềm tâm nhìn bọn họ trong lòng suy tư. Sở tinh vũ nói, các ngươi là người phương nào? Dám tại đây dương ngoai. Kẻ thần bí thủ lĩnh cười lạnh nói, năm đó đan thần làm hại chúng ta cười nát nhà tan, hôm nay nhất định phải thảo cái cách nói. Tống Điềm Tâm ở trong đầu đem kiếp trước sở hữu sự tình đều qua một lần, xác định cũng không có sau, nói, người nếu nói chính là năm đó có một luyện đan sư, cùng ta tỉ thí thua sau, thừa nhận không được kết quả mà tự sát sự tình. Vậy người cứ ra tay, ta tiếp theo đó là, Tống Điềm Tâm kiếp trước tu luyện vô tình đạo tỉ thí loại chuyện này tự nhiên là sẽ không lưu tình mặt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đối phương chính mình tìm tới cửa khiêu chiến, thua một phương lưu lại thập phần đan phương. Cuối cùng đối phương thua, lại từng chơi xấu, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vậy cầm đi đan phương, kết quả đối phương không cam lòng, muốn dùng tự bạo phương thức cùng nàng đồng quy vô tận Ai ngờ bị nàng phát hiện, đã sớm làm phòng bị. Cuối cùng đối phương đã chết, nàng chuyện gì cũng không có. Liền ở hai bên rằng co không dưới. Lúc này, sau trời các các chủ đứng ra nói, trước chớ có xúc động, việc này chính là có nhân chứng ở, lão vô cùng tiêu giao tông, vân đỉnh minh minh chủ đều có ở đây. Xác thật không trách đan thần, này tỉ thí thua chơi xấu, chơi xấu không thành liền tự bảo ta còn chưa có đi tìm người nhà của hắn, người tiểu tử này ngược lại đi tìm tới. Lúc ấy bởi vì người nọ tự bảo, hại ta bị nội thương, vẫn là đan thần cấp thuốc viên. Sao trời các các chủ vẻ mặt tức giận nhìn kẻ thần bí. Một bên giảng thuật một đoạn chuyện cũ, mọi người lâm vào trầm tư. Tống điềm tâm chịu đựng tức giận, nói, việc này ngươi nếu như không tin thế nhưng có thể tự hành đi điều tra rõ ràng. Hôm nay là nàng một tiệc chiêu đãi khắp nơi tông chủ, không nên thấy huyết. Hơn nữa, hiện giờ nàng, đế quân làm bạn lại có phụ thân ca ca cùng với hài tử, không hề lãnh tâm lãnh tình. Kẻ thần bí nhìn thoáng qua tống điểm tâm, lại nhìn thoáng qua sao trời các các chủ, không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tạm thời thối lui. Trở lại yến hội, không khí có chút ngưng trọng Đan thần, không cần chú ý việc này đều có công đạo. Đúng vậy, đúng vậy, này tỷ thí sao tự nhiên là muốn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Yến hội tiếp tục tiến hành, mọi người lại bắt đầu giao lưu lên. Đan thần ta chờ đối ngài luyện đan thuật vẫn luôn khâm phục không thôi, chẳng biết có được không chỉ điểm một vài. Tống điểm tâm mỉm cười nói, tự nhiên có thể, luyện đan chi thuật trọng ở hòa hậu cùng linh thảo phối hợp. Mọi người nghe được mùi ngon, theo thời gian trôi qua yến hội tiếp cận kết thúc. Cảm tạ các vị hôm nay tiến đến, hy vọng ngày sau chúng ta có thể cộng đồng vì sao trời đại lục phồn vinh nỗ lực. Tống điểm tâm nói. Mọi người sôi nổi từ biệt bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng ồn ào. Tống điểm tâm cùng sở tinh vũ đám người mang theo vẻ mặt không vui, sôi nổi hướng tới tiếng ồn ào truyền đến phương hướng nhìn lại. Hôm nay bọn họ mở tiệc chiêu đãi bát phương, trên đường xuất hiện một lần biến cố, đã có chút mất hứng. Này lại đến một lần, lại hào tính tình người chỉ sở cũng là đến sinh khí, huống chi tống điểm tâm vẫn luôn không cho rằng chính mình là cái hào tính tình. 9 người phía sau đi theo nguyên bản chuẩn bị rời đi một đám khách nhân, đi đến ẩm ý chỗ. Chỉ thấy Linh Vân Thành cơ vô đêm mang theo Trần Vân Chu Trần Thiên Nguyên chờ người đi rồi tiến vào. Bọn họ phía sau, còn đi theo một đám ẩm ý muốn tìm cha mẹ bọn nhỏ. Tống Tiên Tử, Nga không, nữ đế, ta cơ vô đêm nhìn đứng ở đằng trước Tống Điềm Tâm, này sẽ khẩn trương không được. Hắn chỉ là một cái tam đẳng thành trì thiếu thành chủ, nói dễ nghe một chút là thiếu thành chủ, nói không dễ nghe điểm, hắn cũng chính là dựa vào cơ khải phú thành chủ chi danh. Muốn nói hắn cuộc đời này làm nhất đối một sự kiện cũng là để cho chính hắn lấy làm tự hào sự, đại khái chính là trợ giúp tống điểm tâm đám người rời đi Linh Vân Thành. Lúc này, hắn cũng không dám lại tưởng cái gì, giúp đối phương chạy trốn, cái gì ân cứu mạng. Đối phương chính là đế đô mỗi người truy phủng đan thần nữ D.A. ngẫm lại trong tay hắn còn con nữ đế đưa tặng đan dược hắn liền nội tâm kích động đến không được kích động cơ vô đêm đều quên mất đi theo hắn phía sau mọi người mẫu thân phụ thân sở duệ uyên sở duệ uyên mang theo một chúng đệ đệ muội muội vừa thấy đến tống điểm tâm đám người vui sướng mà chạy tới tống điểm tâm cùng sở tinh vũ đám người trên mặt lập tức rào rạt khởi hạnh phúc tươi cười nghênh hướng bọn nhỏ các người tống điểm tâm ngồi xổm xuống thân mình đem bọn nhỏ ôm vào trong lòng ngực trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên trước ôm cái nào trước kêu cái nào trần thiên nguyên cười nói muội muội còn hào tìm được các ngươi dọc theo đường đi nhưng đem chúng ta lăn lộn hỏng rồi liền xảo muốn gặp các ngươi đúng vậy cục cưng ta cũng rất nhớ ngươi phi vũ buông ra trần thiên nguyên tay cũng chạy hướng tống điểm tâm thiên a mà a ta thế nhưng là nữ đế khuê mật trương sơ tả cũng muốn chạy đi ôm tống điểm tâm trong miệng rất là khoa trương nói Người vẫn là nữ đế tàu từ đâu? Trần Thiên Hảo ở một bên cười nói. Nguyên bản bọn họ vẫn luôn ở đá vụn đại lục chờ tống điềm tâm đám người, sau lại nghe được sở duệ uyên bọn họ chuẩn bị trộm rời nhà trốn đi đi tìm cha mẹ. Không có biện pháp u bất quá mấy cái hài từ. Cuối cùng đại gia một thương lượng ở tất cả mọi người đột phá đến kim đan kỳ khi liền mạo hiểm đi theo mấy cái hài từ hồ nháo một hồi. Mang lên sở hữu tài nguyên cùng gia sản, trần gia cùng với mấy thân nhân gia tộc đột phá kim đan kỳ người có một cái tính một cái, đều truyền tống tới rồi mây tía thành. Cũng may, bọn họ phi thăng là lúc liền vừa lúc đụng phải canh giữ ở truyền tống trận phụ cận cơ vô đêm. Ngay từ đầu đại gia cũng không tin tưởng hắn, sau lại là hắn lấy ra tống điềm tâm đưa đan dược bị sở ruệ uyên mấy người nhận ra tới sau, lúc này mới tin. Cũng chính là ở ba ngày trước toàn sao trời đại lục đều thu được đan thần nữ đế mời, đặc biệt là cơ vô đêm càng là thu được tống điểm tâm tự mình phát ra mời. Liền bởi vì việc này, sở tinh vũ đám người còn ghen tị đã lâu. Đương nhiên, việc này cơ vô đêm cũng không biết. Cơ vô đêm ở thu được tống điểm tâm mời khi trước tiên liền nói cho Trần Vân Chu, mọi người quyết định cấp tống điểm tâm một kinh hỷ, vì thế liền cái gì cũng chưa nói cùng nhau tới đế đô. Bởi vì khoảng cách quá xa cho dù có truyền tống trận, nhưng cơ vô đêm kinh tế thật sự vô pháp chống đỡ dọc theo đường đi nhiều người như vậy truyền tống phí dụng. Cho nên, này ba ngày, bọn họ đều là nhìn sở duệ uyên mấy người, một bên truyền tống, tới rồi một chỗ liền đi đan tháp luyện đan giao dịch. Sau đó đổi lấy truyền tống phải dùng từ kim tệ lúc này mới ở Yến hội cuối cùng thời khắc rốt cuộc tới rồi đế đô đi tới đan thần nữ để Yến hội. Chính là chính là... Phụ thân, ngươi về sau chính là Đan Thần Nữ Đế phụ thân." Trần Thiên Nguyên nhìn nhà mình mấy cái huynh đệ cùng tàu tử đệ muội nhóm nói dỡn cười cười đứng ở một bên kích động Trần Vân Chu. Đến nỗi như vậy xưng hô, có thể hay không làm Tống Điểm Tâm cái này Đan Thần Nữ Đế sinh khí? Trần Thiên Nguyên trước nay không nghĩ tới, ở trong lòng hắn Tống Điểm Tâm vẫn luôn là cái kia yêu cầu hắn sùng muội muội. Vô luận thân phận của nàng địa vị tu vi như thế nào biến hóa, nàng vĩnh viễn đều là hắn muội muội. hắn suốt cuộc đời đều sẽ đi dùng sinh mệnh bảo hộ nàng phụ thân trần thúc ca đại ca đại thầu tam ca tam thầu tống điềm tâm cùng sở duệ uyên mấy người ôm song sau lại ôm ôm phi vũ rồi sau đó nhìn về phía đứng ở một bên nói dỡn trần gia người đối với trần vân chu cùng trần thiên nguyên rất là nhiệt tình hô phụ thân trần thúc ca đại ca đại thầu tam ca tam thầu sở tinh vũ mấy người cũng là đi theo tiến lên chào hỏi Hoàn toàn không có bởi vì thân phận biến hóa, mà có điều thay đổi đối trần gia người thái độ. Đến nỗi cùng trần gia tống ra quan hệ thông gia sở xe trang sở xe giếng tiêu cốc hiểu bọn người cảm thấy chính mình tuổi tác lớn, liền không rời đi đá vụn đại lục. Liền thủ đá vụn đại lục gia nghiệp giúp đỡ bồi dưỡng càng nhiều hậu bối. Rốt cuộc truyền tống đến cao cấp đại lục sau, lại tưởng trở về có lẽ tu vi cao lúc sau có thể tùy tâm sử dụng có thể trở về. nhưng bọn hắn càng lo lắng chính là bọn họ thiên phú hữu hạn ngay cả trần mặc lăng trần mặc hàm trần mặc tùng ba người trần vân trạch trần vân lỗi mấy cái vân tự bối cũng không lại đây hào hào hào ta nữ nhi nhất bổng chính là tiểu thư ta tiểu thư vĩnh viễn đều là nhất bổng lợi hại nhất trần quản gia nhìn tống điềm tâm trong lòng rất là kích động Làm tống điểm tâm số một thiết phấn, trần quản gia tỏ vẻ hắn một chút cũng không lo lắng có thể hay không trở về đá vụn đại lục tiểu tiểu thư thiếu ra ở đâu, nơi nào chính là hắn ra. Mọi người một trận cười vui, không khí ấm áp mà vui sướng. chương 468 đại kết cục, đúng lúc này Trung Ly mặc đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm che miệng lại chạy hướng một bên. Nguyên bản đứng ở bên cạnh hắn lâm diễm nhíu nhíu mày cũng chỉ cảm thấy dạ dày cũng là một trận quay cuồng. một khác bên khổng ngôn hy nhìn thấy hai người như vậy không bao giờ lại cố nén cũng chạy đến một bên nôn khan một trận tống điểm tâm vội vàng tiến lên đỡ lấy chung ly mặc lo lắng hỏi ly mặc ngươi làm sao vậy Chung ly mặc xua xua tay sắc mặt có chút tái nhợt không sao có lẽ là mới vừa rồi ăn nhiều rượu nhưng mà vừa mới dứt lời hắn lại là một trận nôn khan tiểu thất ngôn hy các ngươi năm xưa năm xưa mau mau nhìn ba người như thế tống điểm tâm nóng nảy gấp đến độ đều đã quên chính mình cũng là bác sĩ chỉ biết kêu gọi mạch lưu niên tên mạch lưu niên nhìn ba người như vậy làm người từng trải trong lòng đã suy đoán tới rồi cái gì nhưng vẫn là chạy nhanh tiến lên bắt mạch bất quá không phải cấp chung ly mặc đám người mà là cấp tống điểm tâm năm xưa ta không có việc gì là ly mặc tiểu thất ngôn hy tống điểm tâm còn không có phản ứng lại đây lôi kéo mạch lưu niên ngăn cản hắn hành vi làm hắn đi cấp ba người bắt mạch Mạch lưu niên không để ý đến mà là tiếp tục nhéo tống điểm tâm mạch môn. Một lát sau trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng đan chéo thần sắc chúc mừng thê chủ đây là hỉ mạch ca. Này ngữ vừa ra mọi người đều kinh. Trung ly mặc mờ to hai mắt nhìn không thể tin tưởng mà nhìn mạch lưu niên người nói cái gì. Sao có thể tiêu tử hiên cười trêu ghẹo nói cục cưng xem ra lúc này đây lão lục tiểu thất tiểu tám đều phải có chính mình hài từ đâu. Mọi người cũng tùy theo cười vang lên, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí nháy mắt trở nên nhẹ nhàng sung sướng. Trung ly mặc gãi gãi đầu trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng, này này thê chủ ta phải làm phụ thân. Này, vậy phải làm sao bây giờ mới hào? Lầm diễm kinh ngạc qua đi ôm chặt tống điểm tâm cục cưng, cục cưng ta phải làm phụ thân. Tiểu thất buông, đừng bị thương thê chủ. Sở tinh Vũ thấy hắn như thế, vội vàng từ trong tay hắn đoạt lấy tống điểm tâm hộ ở trong ngực. Tiêu tử hiên cũng là lo lắng đem kích động đến có chút điên cuồng lâm diễm kéo đến một bên. Thê chủ ta ta phải có hài từ. Khổng ngôn hy một bên dốc hết tâm can, một bên hỏi tống điểm tâm. Nhìn ra được tới hắn thật sự rất khó chịu, nhưng cũng nhìn ra được tới hắn kích động vui sướng. Tống thần vỗ vỗ trông ly mặc bà vai, lão lục chúc mừng a. Lệ vô ngân liền ở khổng ngôn hy bên cạnh một tay lôi kéo hắn khó chịu đến cuốn khúc nửa ngồi xổm thân mình, một bên cười nói là là là, ngươi phải làm phụ thân, ngươi vẫn là trước ổn định cảm xúc. Nghe tam ca, bằng không, chỉ biết càng khó chịu. Mạch liêu niên cũng cười gật đầu, đúng vậy, nhà chúng ta lại muốn thêm thành viên mới. Theo sau mọi người vây quanh chung ly mặc mồm năm miệng 10 mà thảo luận khởi tương lai bảo bảo công việc, hoàn thành thiếu ngữ quanh quần ở không trung, trận này yến hội cuối cùng lấy như vậy, không thường được kinh hỉ họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Mẫu thân, tiểu bảo bảo khi nào ra tới nha? Ta phải làm ca ca lạp ta không bao giờ là tiểu sao, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Mẫu thân, lần này khẳng định sẽ thêm một cái muội muội, ta phải có tiểu tỷ muội. Đại gia bị bọn nhỏ thiên chân lời nói đậu đến cười ha ha. Cờ vô đêm mang theo một chút chua sót cao hứng nói, thật là chúc mừng các ngươi, này thật đúng là thiên đại hỷ sự. Tới đây chuyện xuyên qua tinh tế, Phu Quân Lâm Môn đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc Đọc chuyện .com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cổ Úc nhé.